chương 273, phật tổ trong mắt ba chương 273, phật tổ trong mắt ba vất quá thời gian nốt một nén hương đỉnh núi hồi phục t i n h mịch đã từng phật quang phổ chiếu phật sướng từng tiếng nguyện lực ngốt trời thiền tông tinh tổ giờ phút này chỉ còn lại một phiến đất hoang vu cùng b a b ộ n đ ứ c gây thiền trượng vỡ b ụ n cá gỗ nhuốm máu tăng b à o mảnh vỡ tản mát các nơi trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt cùng mùi máu tươi khác lạ đàn hương khét lẹ khí tước cùng những cái tia ngay tại trầm d i i phiêu tán bị tử khí nguyên khuyết lực vô hình dẫn dắt hấp thu màu vàng kim nhạt điểm sáng k i là thiền tông tu sĩ vẫn l ạ sau tản mắt thiền lực, nguyện lực cùng sinh mệnh bản nguyên chương dụ thân ảnh chậm rãi rơi xuống đặt chân vùng đất khô cằn này sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhận nguyên thần truyền đến trận trận cảm giác suy yếu nhưng hàn ánh mắt sắc bén như lúc ban đầu cẩn thận quét mắt chiến trường xác nhận lại không một k i a sinh cơ trên mu bàn tay phủ t a n g thần diệp đường vân truyền đến kéo dài ấm áp cảm giác đồng thời một cỗ so trước đó hấp thu yêu thú bản nguyên lúc càng thêm rõ ràng kỳ dị tiêu hóa phản hồi theo quyền hành liên hệ chuyển vào cảm giác của hắn những n g y t i ề n tông tu sĩ sau khi chết tản mát bản nguyên tính chất cực kỳ đặc thù bọn chúng bị nguyên khuyết thiên địa quy tắc hấp thu phân giải t rõ ràng so yêu thu thậm chí bình thường nhân tộc tu sĩ bản nguyên muốn chậm những cái kia màu vàng kim nhạt điểm sáng bên trong dường như ẩn chứa một loại nào đó cứng cắp hơn khó mà bị thông thường ngũ hành linh khí đồng hóa tạp chất hoặc là nói là loại kia cùng nguyện lực vượt ngoại vận l u ậ t kết hợp sau đặc biệt quy tắc lưu lại cùng lúc đó chân long vũ trang t r u y ề n đến thôn vệ cảm giác cũng cùng trước kia khác biệt nó vẫn như cũ bản năng cướp đoạt lấy những cái kia bản nguyên bên trong khuynh ê ư ớ n g âm thuộc tính bộ phận nhưng hấp thu chuyển hóa quá trình rõ ràng mang tới một loại vướng víu cùng cô q u n cảm giác thiền tông tri lực căn nguyên kỳ dị cùng tiên đạo khác lạ liền cái này nguyên khuyết thiên địa cùng ta chân long vũ trang tiêu hóa lên đều như thế phí sức trương dụ trong lòng nghiêm nghị đối thiền tông kiên kỵ càng sâu một tầng ngay tại tử khí nguyên khuyết bên trong là một đám thiền tông tu sĩ hồn phi phách tán cùng thời khắc đó ở vào tây mưu hạ châu hạ tâm bị vô tận vật quang tướng vân kim sắc mở ra mạ biển hoa vờn quanh đại lôi âm tự chỗ sâu một tòa dường như từ thuần túy nguyện lực cùng hoàng kim lưu ly cấu trúc c ử u phẩm liên đ à i phía trên một vị người mặc một m ạ n ca xa khuôn mặt từ bi viên mãn hai con ngươi dường như chứa nạp đã qua hiện tại tương lai tất cả trí tuệ cực khổ thân ả trong mắt của hắn vũ trụ sinh diệt sao trời lưu chuyển cảnh tượng c h ậ m chậm giảm đi uy về một mảnh thâm thúy bình tĩnh mahaza cùng hắn xuất lĩnh một đám phật tử bọn hắn nhân quả đèn diệt thanh âm bình thản tại chống vắng trong cung điện vang lên không vui không bờn phản phất tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân việc nhỏ lời còn chưa dứt hắn chậm rãi nâng tay phải lên bàn tay kia nhìn như bình thường lại dường như có thể bao dung ba ngàn thế giới trên lòng bàn tay cũng không linh lực ba đ ộ n lại có vô số tinh mịn liền nào ẩn chứa vô tận thiền lý màu vàng kim nhạc phù văn tự nhiên hiện hiện lưu chuyển tổ hợp Những văn này cũng không đang phù phải là trong h pháp thuật chiếu nhân hiểu ú c giục động gì, giỏi ngược dòng tại bản nguyên. tìm t quả, mà là khoảnh khắc phù văn xen lẫn tại hắn trên lòng bàn tay n ư ơ n g tụ ra hoàn toàn mơ hồ lại cấp tốc biến rõ ràng cảnh tượng chính là t ử khí nguyên khuyết bên trong này toa đỉnh núi c h i đ ỉ n h kiếm đồ hành không mũ hành kiếm khí tung hành mông mông bụi bụi lục tiên kiếm khí chạm phá phật đá hư ảnh tăng chúng lần lượt vẫn là hình tượng mặc dù có chút chi tiết bởi vì nguyên k u y ế t ngăn cách mà hơi có vẻ mơ hồ nhưng mấu chốt quá trình cùng kia đặc biệt lục tiên kiếm khí tức lại bị vô cùng rõ ràng bắt giữ hiện hóa ra ngoài đây cũng không phải là đơn giản thăm dò thuật pháp mà là phật môn trí cao thần thông một trong căn cứ vào chúng sinh đều tại phật quốc nhân quả đều hệ ta t h ầ n vô thượng lý niệm maha ra t r ờ đã nhập phật môn tụng tên thật nắm giới luật theo một ý nghĩa nào đó liền đã là hắn vô lượng phật quốc vô tận hóa thân bên trong một sợi ánh sáng n h ạ t trong khi t ị c h diệt cái này sợi ánh sáng n h ạ t dập tắt trước cuối cùng cảnh tượng cùng nhân quả liên lụy liền có thể thông qua cái này khó lường thần thông vị vị này tồn tại cảm giác ngược dòng tìm hiểu từ khí nguyên khuyết phong cấm chi lực có thể ngăn cách trong ngoài tin tức truyền lại lại khó mà hoàn toàn ngăn chặn loại này căn cứ vào căn bản nhân quả cùng vị cách phương diện liên hệ nhất là làm người thi pháp chính là vị cách cung cấp thiên tiên phật tổ làm hình tượng bên trong cái kia đạo tối tăng mờ m n g chém chết phật đà hư ảnh kiếm khí hoàn toàn hiện h i ệ n lúc vị này phật tổ kia nguyên bản bao hàm tất cả từ bi bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu mới không thể xem xét lướt qua một t i a cực kỳ phức tạp lợn sóng t i a trong đó có sát na kinh ngạc có thâm trầm hồi ức có lẽ lên một cái rồi biến mất đau đớn lục tiên kiếm khí hắn thấp giọng tự nói t h a nhâm vẫn như cũ bình、thẳng. lại làm cho phương này từ thuần túy nguyện lực tạo thành điện đường bên trong vô hình kim sắc phật quan cũng hơi nộn n h ạ o một chút cho thấy nỗi lòng cũng không phải là mặt ngoài bình tĩnh như vậy t r â m mặc thật lâu p h ả n phất tại hồi ức một đoạn cực kỳ xa xôi mà thảm thiết tuyến nguyện sau một hồi lâu hắn mới chậm rãi mở miệng thanh â m chuyển đến ngoài điện triệu dược sư lưu ly quang vương bồ tát tới gặp một lát một vị người mặc thất thải chuỗi ngọc đầu đội bảo quan khuôn mặt trang nghiêm thất lãng q u a n thân lưu chuyển lên ấm áp lại không đốt người quan huy bồ tát đi lại ung dung đi vào trong điện đối với liên đài bên trên phật tổ cung kính chắp tay trước ngược thi lễ đệ tử dược sư, không biết ngã biết phật tổ r i kiến, ệ u có gì pháp、chỉ. Phật trị. cũng không nhiều lời chỉ là chậm rãi mở ra một cái tay khác trong lòng bàn tay lại có một gốc kỳ dị nhánh cây hư ảnh chậm rãi hiện hiện n à y nhánh cây nha từng cục b ấ t quá bảy cái chủ nhánh lại dường như ẩn chứa quét xuống sao trời xoát tận vạn pháp vô thượng diệu đế người nắm này thất bảo diệu thụ đầu ảnh thân hướng tử khí nguyên khuyết hiện thế chi điểm phật tổ ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán nguyên khuyết bên trong có tiên thiên linh bảo t à n thật quan bảo vật này liên quan đến thượng cổ lục n ữ quyền hành di trạch vị cách đặc thù tại ta thiền tông tương lai tại phong thiên tiến hành bên trong có thể hay không chiếm cứ một tịch lục ngự tốt bị cực kỳ trọng yếu cần phải đem nó thu hồi dược sư bồ t á t biến sắc không người đáp đệ tử cần tuân p h á p chỉ chỉ là hắn hơi có c h ầ n trờ yêu tử khí nguyên quyết cứ nghe chính là đông vương công di trạch càng cùng tiên thiên linh căn phủ tam thần thụ liên lụy rất sâu mà thiên hạ thảo m ộ t chi linh đều cùng thanh long mạnh trương thần quân có thiên ti vạn lũ liên hệ trong đó phân t ấ p nhân quả còn mời ngã phật chỉ rõ phật tổ nghe vậy trong mắt từ bi chi sắc chưa giảm ngự khí lại lộ ra một tia không thể nghi ngờ đã mặc cùng một tia thâm tàng lãnh ý phù tang bất quá là một gốc may mắn còn sống k h ố n thủ lồng chim thượng cổ dương nhiệt mà thôi kéo dài hơi tàn đến nay không đáng để lo mạnh trương thần quân hắn dừng một chút dường như nghĩ tới điều gì khoe miệng nổi lên một tia cực kỳ nhạt lại ý vị thâm trường được vòng hắn như thật có lòng cứu tia phù tang cái này bạn cổ tuyến n g u y ệ t đã sớm cứu được thành đạo tri ân q u ả lớn lớn đến không biết nên như thế nào hoàn lại lúc có ít người liền sẽ lựa chọn lăng quên hoặc là coi như chưa hề phát sinh qua hắn nhìn về phía dược sư bồ tát ánh mắt bình tĩnh lại nặng như sức nhạc nhỡ kỹ chuyến này việc quan hệ phật môn đại hưng ơ thời cơ nguyên khuyết bên trong nếu có bất kỳ tồn tại dám can đảm ngăn trở ngươi lấy được tam thần quan phật tổ thanh em có chút dừng lại lập tức p h u n ra lời nói nhường cái này trang nghiêm phật điện nhiệt độ đều dường như giảm xuống mấy phần bất luận hắn là ai ra sao theo h ậ u toàn bộ độ hoa thôi đề cử chuyện hot tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt tây du hóa thân tôn nộ không hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung như ma vương rủ dê hiền đệ chúng ta đánh tới thiên đình chia đều tam giới Tôn tiểu chương hai trăm bảy mươi bốn kiếm chỉ quân hùng một chương hai trăm bảy mươi bốn kiếm chỉ quân hùng một tử khí nguyên quyết một mảnh đối lập khoáng đạt địa thế bằng phẳng hoàng vu bình nguyên bây giờ đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng với nguyên phía trên trận pháp linh quan hùng, t ầ g tầm lớp lớp hòa lẫn có dẫn động địa mạch hóa thành to lớn mai r ù a hư ảnh phòng ngự đ ạ i trận có kiếm khí s ừ n g xững phù văn lưu chuyển liên hợp kiếm trận có yêu khí t r ù n g tiên huyên hóa ra các loại hung thú hư ảnh yêu tộc đồ đàng trận càng có tản ra tối nghĩa không gian ba động na z i cầm chế cùng dự cảnh kết giới to to nhỏ nhỏ thuộc tính khác nhau trận pháp kết giới cầm chế mặc dù xuất từ khác biệt thế lực c h i thủ phong cách khác l ạ lại cũng lẫn nhau khảm bộ bổ sung tạo thành một mảnh nhìn như lộn xộn kỳ thực ngay ngắn trật tự linh khí trùng thiên hợp lại tầm phòng ngự đem ở giữa vùng bình nguyên khu vực một mực bảo vệ không chỉ có là những thế lực này càng nhiều may mắn còn sống sót giải rác tu sĩ yêu tộc thậm chí là một ít cỡ nhỏ tộc đàn cũng đều như là chim sợ cảnh cong nao nhao hướng phía mảnh này khu vực an toàn dựa sát vào tìm kiếm che chở bọn hắn hoặc tại vòng phòng ngự bên ngoài tự hành dựng giản dị doanh địa, hoặc trả giá đắt thỉnh cầu gia nhập cái nào đó thế lực phòng hộ phạm vi trong lúc nhất thời phía trên vùng bình nguyên này hội tụ tu sĩ cùng yêu tộc số lượng càng lại độ kéo lên mặc dù vàng thao lẫn lộn nhưng tổng số đã gần đến vạn số ngày xưa thu ậ n chủng tộc ngăn cách đều bị cưỡng ép đè xuống duy chỉ lấy một loại yếu ớt bình an vô sự nhưng mà tại cái này mặt ngoài bình tĩnh cùng liên hợp phía dưới mạch nước ngầm chưa hề đỉnh chỉ phun trào ở giữa vùng bình nguyên một tòa lấy tinh thần u t h ổ hệ pháp thuật tạm thời cấu trúc mặc dù lộ ra thô giáp lại rộng lớn t i ê n cố to lớn thạch điện bên trong bầu không khí ngưng trọng trong điện cũng không quá nhiều trang trí chỉ có đơn giản ghế đá hiện lên hình khuyên phân bố giờ phút này ngồi xuống trên đó thân ảnh bất quá hai ba mươi vị côn luân sơn tới nước quan tóc mây cao quán thân mang x a n h nhạt đạo bảo trên đó có thêu giản dị côn luân vân văn khí t ứ c thanh lãnh cao nạo chính là côn luân thánh mẫu một mạch trên thế gian hành tàu đại biểu ngọc thanh đích chuy hoặc già hoặc trẻ liệu đầu đội ngọc q u a n thân mang màu xanh bắt q u á i tiên ý ỉa ống tay áo mơ hồ có ngọc thành tiên q u a n g chạy xuôi đạo vận thuần khiết đường hoàng ánh mắt đang mở hí tự có xem kỹ thiên địa khí độ long tộc tới là một vị đỉnh đầu sinh ra san hô trạc n g ánh ngọc sừng khuôn mặt tuấn mỹ lại mang theo trời sinh quý tộc ngạo khí thanh niên chân long chi uy mặc dù tận lực thu liễm vẫn nhường quanh mình không khí mơ hồ nổi lên như nước gợn vợn sóng phượng tộc cùng kỳ lân tộc đại biểu cũng đang ngồi bên trong phượng tộc chính là một vị người mặc thất thải vụ y ỉa dung nhan tuyệt lệ lại lông mày chứa sắc bén nữ t kỳ lân tộc thì là một vị nhìn như trung niên diện mục đôn hậu quanh thân lại tản ra làm người an tâm bảng bạc sinh cơ nam tử sinh huyện thần châu cơ thị tới là một vị thân mang chư hầu miệng phục tu sĩ sau người mơ hồ có tím nhạt hoàng khí cùng sơn hà hư ảnh c h ì n nổi ngoài ra còn có bắc câu lô châu mấy chỗ cổ lão yêu quốc nam chiêm bộ châu mấy cái bí ẩn thế ra lâm lâm tổng tổng có thể nơi này trong điện có một chỗ cắm rùi phía sau tối thiểu đều đứng đấy một vị chân chính siêu thoát phàm tục nhưng cùng thiên địa đồng thọ thiên tiên lão tổ hoặc là huyết mạch đầu nguồn có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thần ma trí cao chủng tộc nhưng mà giờ phút này ngồi ngay ngắn hình khuyên ghế đá thủ vị lại không phải kể trên bất kỳ bên nào kia là một vị thân mang đạo b á o t h e o hình mây khuôn mặt thanh nhã khí chất lạnh nhạt nam tử trẻ tuổi tào cảnh đây cũng không phải là bởi vì tào cảnh đại biểu tam đạo bát đại thế lực bản thân mạnh mẽ đến đâu bát tiên vi mạnh cũng trung vi là tám vị đ ị a tiên lại cùng thái thanh đạo quân tuy có hương hòa t ì n h lại không phải chân chính đích truyền môn nhân đám người khâm phục tào cảnh chỉ vì một chút thực lực tào cảnh giờ phút này hiện lộ tu vi tuy là từ phủ cựu phẩm định phóng nhưng bản chất chính là đ i ệ tiên phân thần đối thiên địa pháp tắc lĩnh mộ đối lực lượng vận dụng tinh diệu sớm đã đã vượt ra từ phủ phạm chủ chân thực chiến lược đủ để nghiền ép ở đây bất luận một vị nào cựu phẩm tu sĩ hoặc yêu tôn tại chiêu này khó giữ được t ị c h nguyên khuyết bên trong một vị địa tiên phân thần toa c h ấ n không thể nghi ngờ là lớn nhất thuốc can thần thực lực vi tôn tuyên cổ bất biến giờ phút này đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ánh mắt mọi người đều tập trung tại vừa mới mở miệng chu tức nhất tộc vị kia cựu phẩm yêu tôn chu nguyên trên thân nó biến hóa là một vị tóc đỏ mắt đỏ nam tử trung niên quanh thân ẩn có xí diễm hư ảnh lở giờ phút này sắc mặt lại dị thường khó coi ngay tại vừa rồi tộc ta bên trong một vị am hiểu ẩn nấp cùng dò xét đồng tộc xác nhận một sự kiện chu huyên thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hồi hộp tây như hạ châu đám kia thiền tông con lựa chọc khí tức đã hoàn toàn biến mất phật sướng kỳ diện phật quang tán loạn bọn hắn d i ệ t sạch cái gì trong điện lập tức vang lên một hồi đ ẻ nén k i n h hô thiền tông đám người kia mặc dù không khai người chào đón nhưng khó chơi cùng thực lực mọi người tại đây đều trong lòng hiểu rõ sáu vị g i ả lam phối hợp một trăm linh tám tỷ khưu kết thành đại trận công phòng nhất thể cho dù ở đây bất kỳ một nhà đơn độc đối đầu cũng không dám nói có phần thắng vậy mà liền lạc yên không một tiếng động diệt sạch chu nguyên h í t sâu một hơi tiếp tục nói không chỉ như vậy ngoại trừ chúng ta phiến bình nguyên này khu vực bây giờ toàn bộ tử khí nguyên khuyết phạm vi bên trong những phương hướng khác còn sót lại sinh mệnh k h í t ứ c cũng tại trong mấy tháng này lấy một loại ổn định tốc độ đáng sợ nhanh chóng giảm bớt cho đến gần như hoàn toàn biến mất hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua đám người trắng b ệ ẹ h mặt hiển nhiên người thần bị kia ngay tại hoặc là nói đã đem nguyên k u y ế t bên trong trừ chúng ta bên ngoài tất cả tu sĩ yêu thú tàn sát hầu như không còn、Và、anh cho dù đang ngồi đều là gặp qua sóng gió cờ giả giờ phút này cũng khó tránh khỏi tâm thần độc dao nhìn thấy bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ ngưng kết long tộc chân lòng ngao khâm thừ lạnh một tiếng vội cái gì người kết i như thật có chính diện nghiền ép chúng ta toàn bộ thực lực không cần lén lén lút lút từng cái đánh tan đã sớm đánh tới cửa rồi hắn càng lại như thế làm việc càng chứng minh trong lòng kiên kỵ ngao khâm ánh mắt chuyển hướng thủ tọa t à o cảnh n g ự a khí chuyển thành cung kính t h n hồ chúng ta bây giờ hội tụ ở này t ử p h ụ yêu tôn hơn trăm càng có tàu tiền bối toa trấn trận pháp liên miên vương như thành đồng yên đạo trích chi đồ cho dù có thủ đoạn thông thiên chẳng lẽ còn có thể chính diện công phá không thành h á n như là một tề cường tâm trâm nhường đám người hơi lấy lại tinh thần nhao nhao đem chờ đợi ỉ lại ánh mắt nhìn về phía một mực trầm mặc không nói t à o cảnh t à o cảnh t h ầ n sắc bình tĩnh không vui không buồn h á n tự nhiên tin tưởng những người này trong lòng tính toán đơn giản là muốn đem hắn đẩy lên sân khấu h á n gái này sợi phân thần tất nhiên không sợ vẫn lạc nhưng bản thể cùng những thế lực này phía sau thiên tiên môn quan thắt sai tổng phức tạp làm việc cũng cần cố kỵ ba phần chưa bị đồng đạo an tâm chớm đội tạo cảnh mở miệm thanh em bình thản nhường đám người nôn nóng tâm tư thoáng bình phục địch tối ta、sáng. sợ thì sống loạn chúng ta đã liên hợp liên làm đồng tâm hiệp lực t à o m ô đã ở chỗ này tự nhiên hết sức bảo vệ chư vị chu tru toàn trung độ kiếp nạn này cái kêu phần thuộc về địa tiên thong dong cùng lực lượng vẫn là để mọi người tại đây cảm thấy an tâm một chút dường như tìm tới chủ tâm cốt đám người lại thương nghị một phen chi tiết bầu không khí cuối cùng hòa hoãn một chút lúc này mới lần lượt tàn đi cuối cùng trong đ i ệ n chỉ còn lại t à o cảnh cùng mấy vị bát đại thế lực hạch tâm trưởng lão một vị đến từ vô hà hương tử phụ trưởng lão nhịn không được thấp dọn phàn nản bọn gia hỏa này ngày thường mắt cao hơn đầu bây giờ gặp phải nguy hiểm làm cho tổ sư ngài đẩy lên phía trước làm bia lỡ đạn t à o cảnh khoát khoát tay ra hiệu hắn không cần nhiều lời chờ đám người lui ra sau hắn mới chậm rãi dạo bước đến ngoài điện n g ư ớ c đầu nhìn lên nguyên khuyết cái gái kia vĩnh hằng không đổi kỳ dị thiên cùng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú treo cao ngày nguyện tinh ba miệng hư ảnh đem tam thần quan công khai treo ở nơi đây nhưng lại chạm vào không kịp đến cùng muốn dẫn ai vào chồng t à o cảnh thấp giọng tự nói lông mày cao lại còn có kia giết chóc thuần dương kiếm khí bí biểu vũ hành luân chuyển bí cốt càng có kia một kia làm người sợ hai kiếm y chân thủy trong đầu của hắn hiện ra cái kia từng tại tam đảo nhấc lên phòng ba tuổi trẻ thân ảnh chư dụ sẽ là ngươi sao nếu thật là ngươi ngươi cái này trưởng thành tốc độ không khỏi cũng quá kinh người chút thượng thanh nhất mạch đến tột cùng ở trên thân thể ngươi đầu nhập vào nhiều ít t à o cảnh trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu con mang thời gian thấm thoát từ ngày đó đại điện nghị sự lại qua gần ba tháng một ngày này bình nguyên vòng phòng ngự bên ngoài ước chăm dặm chỗ một tòa lẻ loi trơ trọi sớm đã sụp đổ hơn phân nửa màu nâu xám dây núi trí đình một thân ảnh lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi đó chính là chư dụ cùng lúc trước so sánh hắn giờ phút này dường như thay ra đ ổ i thịt khí chất đã xảy ra biến hóa lòng trời lở đất hắn vẫn như cũng là kia thân thanh sam nhưng nguyên bản tài năng dường như n h ộ m dần một tầm tẩy không đi đỏ sập cũng không phải là vết bẩn mà là một loại nồng đậm tới gần như thực chất huyết sát chi khí tự nhiên bên ngoài lộ ra bố trí quanh thân cũng không linh quan g tận lực lưu chuyển lại có một cỗ mắt trần có thể thấy mờ nhạt như yên nhưng lại cô động như sát huyết sát sát sương mù có chút quanh quẩn theo hô hấp của hắn cùng nhịp tim chậm rãi chấn động đề cử chuyến hot đại đường thần cấp phò mã ra cá ước mới liền mạnh lên hoàn thành võ đức chín năm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 kiếm chỉ quân hùng hai hắn hai đầu lông mạy bốn có mấy phần thuộc về người tuổi trẻ nhuệ khí cùng ngẫu nhiên bộc lộ tâm tình rất phức tạp đã hoàn toàn lắng động xuống dưới hóa thành một mảnh sâu không thấy đáy hở h ữ g rõ rệt nhất biến hóa là cả người hắn khí tức đứng ở nơi đó không giống như là một cái tu sĩ càng giống là một thanh mới vừa từ trong núi thây biển máu rút ra uống đã no đầy đủ máu tươi sắc khí ngút trời tuyệt thế hùng kiếm vô hình sắc bén chi ý lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra ba tháng này hắn cũng không ngừng du tẩu cùng nguyên k u y ế t các nơi lấy bạn tượng kiếm đồ cùng ngũ hành phi kiếm ủy vào sắp tán rơi các nơi l ẻ kẻ tu sĩ yêu tộc thậm chí một chút tinh phái quỷ vật từng cái tìm ra tiêu diệt không gián đoạn săn riết thô n vệ luyện hóa lấy phủ t ă n g thần diệp điều động nguyên khuyết thuần dương chi lực làm tuổi tuổi lấy các phương tu sĩ yêu thú tơi ư huyết hồn phách làm tế thành phẩm lấy ngũ hành kiếm trận cùng lục tiên c h â n ý là lò luyện hắn không chỉ có đem chân long vũ trang đẩy lên cao độ trước đó chưa từng có năm c h u i bản mệnh phi kiếm càng là tại vô số lần giết chóc cùng thuần dương đổ vào sau khi phong man nội ẩn ngũ hành luân chuyển hòa hợp không ngại tia sợi lục tiên kiếm mẫn đã thật sâu khắc họa tại kiếm thể bản nguyên tâm niệm vừa động liền có thể dẫn động ngập trời sát phạt giờ phút này hắn đứng ở đỉnh núi nhìn ngoài trăm dặm kia phiến linh quang trung tiên k h í tức hôn t ạ p mà khổng lồ bình nguyên doanh địa. i ệ ư ơ n g c vụ chậm rãi đưa tay năm ngón tay g ư nắm dường như cầm một t h a n h vô hình chi kiếm khí h ả i bên trong nam trôi bản mệnh phi kiếm nhẹ nhàng rung động trang bị lan bên trong chân long vũ trang lưu chuyển lên hỗn nội văn hoa mu bàn tay diệp văn nối liền nguyên k u y ế t minh mông thuần dương chi lực nên chấm dứt hắn thất giọng tự nói thanh em bình tĩnh đến không có một một tia g sau một khắc hắn bước ra một bước đỉnh núi thân hình cũng không ẩn nấp mà là cứ như vậy làng không hư độ không nhanh không chậm hướng phía bình nguyên doanh địa phương hướng bay đi sắc bén kiếm y x ẽ rách trường không đem con đường mỏng manh vân khí toàn bộ rào tán một cỗ hỗn hợp c ó n ú i thây biển máu giống như mùi máu tươi cùng chém chết vạn vật giống như sắc bén cảm giác khí thế khủng bố giống như là biển cầm hướng phía bình nguyên doanh địa quần quần ép đi. t r ă m d ặ m khoảng cách đối bây giờ trương r ụ mà nói vất quá một lát chi công khi hắn như là huyết sắc lưu tinh giống như l ơ lửng tại bình nguyên v ò n phòng ngự trên không lúc toàn bộ doanh đ i ệ trong n h mắt xôi t r à là cái kia ma đầu hà tới thật là khủng khiếp sắc khí kết trận nhanh kết trận h o à n g sợ tiếng hô hoán dồn dập thanh n m ra lệnh hỗn t ạ p cùng một chỗ nguyên bản coi như có thứ tự doanh địa lập tức hỗn loạn tư n g b ừ n g nhưng ngay sau đó từng đạo trận phát quang hoa liên tiếp sáng lên vô số đạo thân ảnh theo doanh địa các nơi phóng lên tận trời khẩn trương mà tràn ngập địch ý nhìn về phía không t r u n g kia lẻ loi một mình s á t tinh chức vụ lơ lửng tại không đ ạ m m ạ c ánh mắt đảo qua phía dưới cấp tốc tập kết như lâm đại địch khổng lồ trận doanh lại chậm rãi rời về phía đối diện không trung nơi đó bóng người lay động yêu khí trung tiên chân long ngao khâm hóa ra hình đồng sừng rồng cao chóp bót kim lân lập lòe long uy hạo đẳng phương hoàng nhất tộc quanh thân liệt diễm hương hực hóa thành hoa lệ hỏa điệu h ư ảnh kỳ lân di mạch thụy thú chân đạp tường vân thụy quan g mơ hồ côn luân sứ giả ngọc thanh quy truyền cơ thị hoàng tộc bách hoa cốc vô hà hương đạp hư sân phòng thế lực khắp nơi tử phụ trưởng lão yêu tôn tại các loại phát bảo quang huy cùng hộ thể linh quang làm nổi bất hạ trường gần trăm số lượng càng phía sau còn có càng nhiều đ ả n cung yêu tướng cấp bậc tu sĩ yêu tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch trận thế tương liên uy thế ngọc tr làm những ngày ngày bình thường cao cao tạ thượng chấp trưởng một phương các cừng giả thấy rõ địch tới đánh dung mạo cùng tu vi khí tức lúc trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến cực kỳ đặc s á t chấn kinh kinh ngạc khó có thể tin hoài nghi xấu hổ đủ loại cảm xúc xen lẫn bọn hắn không thể nào hiểu được cũng không cách nào tiếp nhận cái kia đem bọn hắn làm cho co đầu rút cổ một góc tàn sát nguyên khuyết gần nửa sinh linh kinh khủng m a đầu cái kia để bọn hắn ngày đêm lo lắng đề phòng tử thần cũng chỉ là một cái nhìn trẻ tuổi như vậy tu vi thậm chí còn chưa bước vào tự phủ cảnh giới đàn cung tu sĩ nhưng đối phương trên thân kia nồng đậm tới tan không giá huyết sát chi khí kia bén nhọn để bọn hắn thần hồn đều cảm thấy nói nhói kế i bí cùng kia phần đối mặt bọn hắn khổng lồ như thế đội hình bình tĩnh như trước như v ư ợ t sâu hờ hững lại cực kỳ chân thật nói cho bọn hắn chính là người này không có sai ngay tại này quỷ dị yên tĩnh cùng trong lúc rằng co một đạo thanh nhã lạnh nhạt thân ảnh v ư ợ t qua đám người ra chính là tạo cảnh hắn lăng không dập chân đi vào trước trận cùng trương dụ cách xa nhau trăm trượng xa xa đối lập ánh mắt của hắn rơi vào trương dụ trên thần quan sát tỉ mỉ lấy kia kinh người sát khí cùng thuế biến khí chất trong mắt lõe lên một kia quả là thế cũng càng thâm trầm xem kỹ chức d ụ t à o cảnh m ở m i ệ n g thanh em bình thản lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường quả nhiên là ngươi chức d ụ đối với thân phận bị điểm phá cũng không có chút nào ngoài ý m u ố n lúc trước hắn làm việc mặc dù mượn nhờ phủ t a n g thần diệp che lấp nhưng thiên hạ đỉnh tiêm thế lực cứ như vậy chút loại bỏ phía dưới hắn cái này từng tại tam đảo quáy phong vân người mang trọng bảo lại c u n g nhạc kỉnh cái chết có trực tiếp liên quan thượng thanh đệ tử sớm muộn sẽ trở thành trọng điểm hoài nghi đối tượng ánh mắt của hắn rơi vào tạo cảnh trên thần cảm thụ được đối phương xa như vậy siêu tử phủ cựu phẩm sâu không lường được khí tức cùng kia cùng trong trí nhớ t à o cảnh dung mạo nhất trí lại thần vận ngày đêm khác biệt cảm giác trong lòng hiểu rõ các h ạ chỉ sợ cũng không phải là t à o cảnh đạo hữu bản tôn a chưng ơ dụ n g ư khí bình thản hỏi t à o cảnh k h ẽ bước c ằ m thản như nói n t à o cảnh thật là ta một sợi phân thần chuyển thế chi thân bản tọa tạo cốc cứ u cứ việc sớm có suy đoán nhưng khi tạo cốc cứu ba chữ từ đối phương trong miệng tự mình chứng thực chưng ơ dụ trong lòng vẫn không khỏi nổi lên một tia gợn sóng địa tiên phân thần đây không thể nghi ngờ là ngoài ý liệu lớn nhất biến số nhưng việc đã đến nước này tất cả lo lắng cùng cân nhắc tại bước ra một bước kia lúc liền đã quên sạch sành xanh t r ư n g dụ trầm mặc cùng nhỏ xíu thần sắc biến hóa bị t à o cảnh thu hết vào mắt trong lòng của hắn thầm than kẻ này tâm trí chi tiên đối mặt hắn không gây nhiều ít vẻ sợ hãi tiếp tục mở miệng nói t r ư n g dụ thu tay lại a ngươi cùng nhạc kình ở giữa ân đoán chuyện ta sau tưởng t r a đã biết mấy phần thật là hắn thiết kế hãng hại nhu đầu ngươi ở phía trước ngươi về sau gây nên tuy có bước hơn nhưng cũng tỉnh có thể hiểu bây giờ xích tiêu kiếm không ở đây ngươi tay nguyện miệng cũng treo cao nơi này nguyên k u y ế t bên trong bản tọa nhưng tại này làm chủ long tộc cùng ngươi chi thủ cũ có thể xóa bỏ thuần dương kiếm cung cũng sẽ không lại truy cứu nhạc t ì n h sự tình người đến đây dừng tay như thế nào tào cảnh lời nói này giọng thanh khẩn điều kiện nghe cũng có chút dày rộng ý đồ lấy địa tiền tri tôn tiến hành điều hòa cho s o n g p h ư ơ n g một bậc thang không ít trong trận doanh tu sĩ nghe vậy vẻ mặt đều có chút vung lòng cảm thấy nếu có thể dùng cái này hóa giải trận này nguy cơ sinh tử chưa chắc không phải một chuyện tốt nhưng mà tào cảnh vừa dứt lời trong trận doanh một vị thân mang ngọc thanh bạo bảo mặt có ngạo sắc trung niên tu sĩ lại kìm nén không được nghiêm nghị quát tào tiền bối làm gì cùng ma đầu kia tốn nhiều môi lưới bọn hắn thượng thanh nhất mạch làm việc q u á i đạn sát phạt quá t r ư ở n g cùng ma đạo có gì khác thượng cổ cách tiên nếu không phải ta ngọc thanh đạo quân lòng mang từ bi nhớ tới đồng nguyên tri tỉnh đã sớm nên đem bọn này tà đạo chi đổ hoàn toàn tiêu diệt hôm nay vừa vặn đem cái này dư n g h i ệ t chém giết nơi này lấy đang thiên đạo lần này tràn ngập thành kiến cùng khiêu khích lời nói trong nháy mắt ngửng vừa mới có chút hỏa hoãn bầu không khí lại lần nữa căng cứng treo ở hắn bây giờ cái này trương mạc không sai trên mặt lại lộ ra một c ố không nói ra được trào phúng cùng bằng lãnh hắn cũng không nhìn về phía kia ngọc thanh tu sĩ ánh mắt bình tĩnh như trước rơi vào tào cảnh trên thân lại dường như xuyên thấu qua tào cảnh nhìn về phía phía sau kia đen nghịt đại biểu thế lực khắp nơi trận doanh oan uổng ta cũng tốt hãng hại ta cũng được chưng d ụ chậm rãi mở miệng thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai mang theo một loại như kim loại lạnh lẽo ta căn bản không quan tâm hắn tâm n i ệ m khẽ n ú c ních khí hải bên trong nam trôi quang hoa nội bận lại sát khí mơ hồ bản bệnh phi kiếm đồng thời phát ra từng tiếng càng sục sôi kiếm minh tự hành nảy ra vợn quanh tại hắn quanh người mũi kiếm bông xuống lại tự có một cỗ nhắm người mà vệ hung lệ kiếm ra không hối h ậ n hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua k i a mặt mũi tràn đầy bán giận ngọc thanh tu sĩ lại đảo qua vẻ mặt khác nhau đám người ngựa khí đột nhiên chuyển lệ vị này ngọc thanh đạo hữu luôn mồm nói ta thượng thanh là ma đạo có thể thiên điệu này ở giữa sao là chính ma giết một người là tội đồ bạn tức là hùng hôm nay lợi dụng các ngươi thi cốt là ta đúc kiếm đề cử chuất hót đấu la từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la kết bạn cổ n g u y ệ na từ trăm vạn năm thu thần c h u y ể n tu thành người đúc thành đấu la đệ nhất thần thể t h ứ c tỉnh song sinh thần cấp võ hồn cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y v n long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long lại có siêu p h à m nữ thần hệ thống đánh h ẻ nữ thần liền nhận thưởng đại sư muốn thu đồ ngài thật sự không xứng đường tam ám k ý vô song thiếp tam một kiếm lại nói bị bị đông h ẹ n t h n g vũ ca giáo hoàng tri vị là ngươi người ta cũng là ngươi một số năm sau lạc vu quân lâm vũ hồn đ i ệ chân đạn vực sâu kiếm trị thương mang quân quân t h ầ n giới ai có thể chịu được một trận chiến chương hai trăm bảy mươi lăm máu đúc thuần dương một chương hai trăm bảy mươi lăm máu đúc thuần dương một thấy trương dụ không những không lính tỉnh ngược lại thả ra như thế kiện ngạo bất tuần lời nói trên không bình nguyên hội tụ thế lực khắp nơi tu sĩ cùng yêu tô nhóm với cùng một k i ê u kiên nhẫn cũng hoàn toàn tiêu tán đàn cung cảnh mạnh hơn lại có thể thế nào không biết trời cao đất rộng giết hắn không biết là ai người đầu tiên xuất thủ có lẽ là một vị nào đó sớm đã kìm nén không được yêu t ô n có lẽ là một vị nào đó đối trương dụ thượng thanh dương nhiệt thân phận căm thù đến tận xương tụy ngọc thanh m ô n người nhưng cái này đã không quan trọng trong chốc lát như là đốt lên thùng thuốc nổ giống tật c h ấ n long ngâm vượng lệ kỳ lân gầm thét phát bảo tiếng xé gió thần thông chú quyết thanh âm hô tạc cùng bạo yêu lực cùng tinh thuần linh lực ba động hóa thành một mảnh hủy diện hưởng lưu theo bốn phương tám hướng hướng phía trương dụ ẩm ban quét sạch mà đi có chân long thổ tức trăng loa long viêm phần thiên trừ hải có p ư ợ n g hoàng q ố c cánh đầy chơi hỏa bút như lưu tinh truy có kỳ lân bước trên mây nặng nề g h đất đá hóa thành cự sơn chấn áp có ngọc thanh tu sĩ tế giang ọ c như ý thanh quan g c ộ t r ử a chuyên phá tạ túy có côn luân sứ giả điểm ra băng phách thần quang đông kết hư không càng có vô số phi kiếm bảo ấn thần thông nhiều loại công kích v ũ quang thập sắc nhưng lại sát cơ nghiêm nghị cơ hồ muốn đem vùng không gian kêu bao phủ hoàn toàn đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ t ử phụ c u phẩm tu sĩ trong nháy mắt hình thần câu diện kinh khủng tập kích c h ư n dụ vẻ mặt không thay đổi chỉ có cặp kia trong mắt lạnh như băng bên trong h ẳ n quang càng tăng lên vạn tượng kiếm đồ hắn k h á quát một tiếng đỉnh đầu bức tia cổ phát quyển trục chấn động mạnh một cái không còn khuyết trương bao phủ mà là trong nháy mắt co bảo hóa thành một đạo đường kính bất quá mấy trượng lại ngưng thực đến cực hạn tái n h ậ t quang hoàn vợn quanh tại hắn quanh người xoay tròn cấp tốc kiếm đồ phía trên vô số linh quang liên cùng lấp lóe bên trong chứa không gian chi lực bị thôi phát đến cực hạn kết hợp trương dụ thông qua phủ t ă n g thần diệp dẫn động hải lượng tinh thuần nguyên khuyết thuần dương chi lực lại quang hoàn trong ngoài tạo thành một tầng bặn bẹo không chừng linh khí lực trường ẩm ẩm ẩm ẩm vô số công kích đụng vào cái này kiếm đồ bên trong long viêm bị b ó n méo hỏa vũ bị trôn b ngọc thanh quang băng p h á c h thần quang các loại công kích tại c h ạ m đến kiếm đồ sana đều dường như lâm vào vũng bùn bị cấp tốc hấp thu nhưng mà công kích thực sự quá nhiều cho dù kiếm đồ phòng ngự nguyên d i ệ u thừa nhận như thế duy trì liên tục không ngừng điên cùng công kích cũng bắt đầu kịch liệt chấn động linh quang sáng tối chập trờn phát ra không chịu nổi gánh nặng long nong gạt ghét chưng ơ dụ có thể cảm giác được rõ ràng kiếm đồ nội bộ không gian kết cấu ngay tại tiếp nhận áp lực thật lớn không thể chỉ thủ không công chưng dụ tay phải chập ngón tay như kiếm lăng không vung lên ngũ hành luân chuyển quy nguyên tỏa linh vẫn quanh quanh người nam trôi bản m ệ n h phi kiếm ứng thanh mà động hóa thành năm đạo sáng trói lưu quang trong nháy mắt bay vụt đến trên không bình nguyên năm cái phương vị thân kiếm quan g hoa đại phóng k h ô n nhạc chức lâm thanh hoàng lưu phong ôm nhạc ngũ hành kiếm khí phóng lên tận trời lẫn nhau hô ứng vận chuyển lên đến cùng lúc đó trước dụ m u bàn tay phủ t ă n g thần diệp đường vân rực sáng như mặt trời nhỏ hắn không chút gì tiếp rẻ điên cùng dẫn động t ử khí nguyên khuyết bên trong gần như vô cùng vô tận thuần dương chi lực phân biệt rót vào nam trôi trong phi kiếm ông nam kiếm đạt được thuần dương chi lực q u a n chú kiếm quan tăng gọt trăm triệu lẫn nhau kiế trên không trung cấp tốc, tốc phát họa ra một cái bao trùn gần phân nửa bình nguyên bầu trời vô cùng to lớn mà rõ ràng ngũ sắc quan g luân vòng ánh sáng xoay c h ậ m chậm bạch lục lam đỏ hoàng ngũ sắc quan g hoa lưu chuyển không thôi một cỗ h ù n g vĩ vững chắc dường như có thể định trụ địa thủy hòa p h o n g trải bớt hôn loạn l i n h cơ b ả n g bạc trận thế ẩm vang thành hình chính là trường lăng tiên môn trần phái đại trận cựu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận đơn giản hóa biến chủng đại trận thành hình sắt na bình nguyên bên trên tất cả tu sĩ cùng yêu tộc đều cảm giác được quanh thân linh khí đột nhiên trì trệ phản phất có một chương vô hình lưới lớn ba đem trong không khí rời rạc mũ hành linh khí cưỡng ép hạn chế là quy nguyên tỏa linh trận ngọc thanh nhất mạch bên trong một vị kiến thức bên bác tử phủ trưởng lao biến sắc nghiêm nghị quát trận này thiện ở c h â n á c trải bớt hỗn loạn linh khí đối dựa vào ngoại phóng linh lực dẫn động thiên địa chi lực pháp thuật thần thùng có cực mạnh suy yếu hiệu quả tử phủ phía dưới đệ tử nhanh chóng dựa vào trận pháp hoặc lẫn nhau kết trận vững chắc tự thân linh lực tử phủ đồng đạo đem lực lượng ngưng ở một chút chuyên chú pha kiếm đồ phòng ngự có thể yếu bất trận này ảnh hưởng cựu tiên tập điệu q u nguyên tỏa linh đại trận trận trận này chính là phô thiên cái địa yêu thú triều dân sáng tạo là trường lăng tiên môn trấn áp sơn môn căn cơ trận pháp một trong chức vụ từng bởi vì ngũ hành tỏa linh trận nguyên nhân thấy được bộ phận tinh yếu giờ phút này lấy tự thân ngũ hành bản mệnh phi kiếm là trận lấy phủ tang thần diệm quyền hành điều động nguyên khuyết thuần dương c h i l ự c nguyên bố trí ra t r ậ n thế sức áp chế s o trường lăng tiên môn thượng phẩm linh vật bày ra sơn môn đại trận còn phải mạnh hơn mấy phần những cái kia đàn cung cảnh yêu tướng cấp bậc trở xuống tu sĩ yêu tộc lập tức cảm giác á c lực đột nhiên tăng thể nội linh lực vận chuyển không khoái chỉ có thể n h o nhao trốn giữ sắc vào hợp lực chống đỡ lấy phạm vi nhỏ vòng bảo hộ để cầu tự vệ giờ phút này c h n g d ụ đối thủ chân chính chỉ còn lại kia trôi nổi tại không chúng tử phủ tu sĩ cùng yêu tôn nhưng mà nguy cơ cũng không giải trừ ngược lại càng thêm hung hiểm tập trung hơn trăm vị tử phủ yêu tôn vẫn như cũ mang theo như vẻ cành khô lực lượng bị diệt ở bang b ọ n tới c h ơ n g dụ c h n g d ụ trong mắt tinh quang nổ bắn ra tay trái hư dẫn một mực vần quanh thân xoay trầm trầm vạn tượng kiếm đồ quyển trục đột nhiên triển khai đón gió căng t h ư n g lên cổ pháp quyển t r ụ hóa thành một đạo vắt ngang mấy chục trượng mặt trời trên đó linh quang trước kia chỗ không có độ sáng điên của ngấp lóe đi khắp dẫn động rót vào trong đó hải lượng thuần dương c h i lực tại trương dụ trước người cấu trúc lên một tầng lại một tầng l ậ p ra thư thực giao nhau kiếm khí không gian ẩm ẩm ẩm ẩm kiếm đồ bù vụ rung động quan g hoa sáng tối chập trờn bản thể mặc dù bởi vì nhạc kình lấy thuần dương c h i đạo tế luyện nhiều năm đặt xuống thuần dương c ă n cơ có thể xưng nửa cái thuần dương t i ế t bảo càng tại trương dụ lấy siêu việt bình thường ngũ hành c h i lực bản nguyên thuần dương thôi động h ạ phát huy vi ra viễn siêu tử phủ y năng nhưng giờ phút này đối mặt là vượn qua trăm vị tử phủ yêu tôn công kích đề cử chuyện hot từ kết đạo lữ bắt đầu thành lập tu tiên gia tộc lưu huyền xuyên qua đến thế giới tu tiên ngay tại tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử đạo viện trên thân bởi vì vừa xuyên qua đem nhầm khảo hạch u y ễ n cảnh xem như m ộ t cảnh bị phán định là tâm tính hạ đẳng khảo hạch thất bại chỉ có thể biến thành hàng thấp nhất đệ tử ngoại môn trở thành tông môn hao tài cũng may hắn thu được đa tử đa phúc theo lễ hệ thống chỉ cần sinh ra dòng dõi liền có thể thu hoạch được hệ thống theo lễ thế là lưu huyền cầu thạt ạ i tông môn kết nhân duyên rộng lớn khai chi tản diệp bồi dưỡng dòng dõi lớn mạnh gia tộc chương hai trăm bảy mươi lăm máu đúc t h u n dương、2. t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm máu đúc t u ầ n dương hai những n à y đối thủ không có chỗ nào mà không phải là bối cảnh thâm hậu nội tình kinh người trong tay pháp bảo kém nhất cũng là tứ duy pháp bảo chu thiên pháp bảo chỗ nào cũng có bọn h ắ n pháp thuật thần thông càng là thiên truy b á c h luyện hoặc đường hoàng chính đại hoặc quỷ quyệt tâm đ ộ n hoặc cương mánh cực kỳ hoặc trong đồng có kim mà những cái kia xuất thân thần thú huyết mạch yêu tôn càng là thiên phú dị bẩm chân long phượng hoàng kỳ lân trờ nhục thân cường hoành vô song thiên phú thần thông uy lực tuyệt luân mặc dù không dựa giống ngoại vật pháp bảo nhưng cá thể chiến lực thường thường siêu việt cùng giai nhân tộc tự phủ cái khác yêu tôn cũng đều có tuyệt chiêu hoặc hình thể khổng lồ linh lực hùng hậu hoặc tinh thông quỷ dị thiên phú trong đó số ít đi y ê u tiên tri đạo người thậm chí giống nhau tế luyện có phù hợp tự thân lớn uy lực pháp bảo nhiều như vậy cường giả liên thủ uy thế quả thực như là thiên băng địa liệt vạn tượng kiếm đồ cho dù thần dị tại như thế c u ầ n bạo thế công hạ n g cũng như báo tố bên trong một chiếc thuyền con kịch liệt lay động quang hoa cấp tốc c ả m g đạo kiếm đồ mặt ngoài bắt đầu xuất hiện cục bộ sụp đổ thậm chí mơ hồ hiện ra từng đạo nhỏ xíu như là đồ xứ đem nước trước ra bị nẻ gần vân kéo kẹt c á c kiếm đồ rung động càng thêm kịch liệt duy trì triển khai thuần dương chi lực mặc dù vẫn như cũ liên tục không ngừng theo nguyên khuyết giữa thiên địa và tới nhưng kiếm đồ bản thân chất liệu đã tiếp cận cực hạn chưng dụ thân ở kiếm đồ bảo hộ hạ tầm có thể cảm nhận được rõ ràng kia phần tràn ngập nguy hiểm hắn năm ngón tay trái mở ra gắt gao chống đỡ hướng về phía trước hư không phản phất tại kiệt lực chống đỡ lấy vô hình hàn rào trên m u bàn tay phù tang thần diệp đường vân nóng rực đến cơ hồ muốn bốc cháy lên càng thêm sôi trào mãnh liệt thuần dương chi lực bị hắn điên còn rút ra quan chú tiến lảo đảo muốn ngã kiếm đồ bên trong ý đồ tu bổ vết r to lớn n g u hành quy nguyên tỏa linh trận xoay c h ậ m chậm, chậm r ù xuống đạo đạo màn sáng ngăn cách trong ngoài trong trận t r ư ớ c d ụ độc lập trước người là vượt phát triển che kín vết rách lại ư ơ n g ngạnh đứng thẳng kiếm đồ m à n trời kiếm đồ bên ngoài là sát thái lộng lẫy thuộc tính khác nhau tận chứa khả năng hủy thiên d i ệ n địa trăm đạo công kích h ư n g lưu càng bên ngoài vô cùng vô tận màu vàng kim n h ạ t thuần dương chi khí tự nguyên khuyết hư không c ấ p nơi tuân ra như là chăm sông đổ về một biển hội tụ thành từng đạo mắt trần có thể thấy q u a mang liên tục không ngừng rót vào kiếm đồ cùng năm trôi bản bệnh phi kiếm bên trong duy trì lấy trận pháp vận chuy thuần dương chi lực cùng ngũ hành linh khí x e t lẫn ở trên bầu trời tràn ngập chạy xuôi va chạm chiếu dọi đến mở tối thiên khung một mảnh kỳ quái trói lọi bên trong lộ ra làm cho người hít t h ở không thông sắc cơ t à o cảnh một mực đứng yên đứng ngoài quan sát chưa từng ra tay ánh mắt của hắn xuyên thấu kịch liệt chiến đoàn rơi vào trương dụ trên m u bàn tay kia chiếu sáng dạng d ỡ kim sắc diệp văn lại đảo qua trên bầu trời kia bị trương dụ điều khiển như cánh tay giống như điều động vàng bạc thuần dương chi khí trong ánh mắt hiểu do cùng vẻ mặt ngừng trọng càng ngày càng sâu phù tăng thần diệp tạo cảnh trong lòng nói nhỏ một cái phủ đùi tại cổ lao trong trí nhớ danh hào chậm tiên tiên linh c a n phù t a n g thần thụ trách không được cái này t ử khí nguyên khuyết có thể bị triệt để trưởng khống phong bế hóa ra là thần khốn thủ ở đây tạo cảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh rất nhiều nỗi băn khoăn rộng mở trong sáng nhưng lập tức dâng lên là càng sâu sầu lo cùng một tia hàng ý phù t a n g thần thụ kia là cùng thanh long mạnh t r ư ờ n g tam thanh đạo quân chờ cùng thời đại tiên tiên thần thánh cho dù không biết vì sao nguyên do bị nốt vị cách cùng nội t ì n h cũng không phải tiên nhân tầm t h ư ờ n g có thể so sánh chưng dụ có thể cùng thần sinh ra liên lụy cái này phía sau ý vị chỉ sợ cho dù chúng ta hôm nay thật có thể chém giết chưng dụ cũng chưa chắc có thể phá vỡ n à y cục, thậm chí khả năng tạo cảnh nhìn về phía trương dụ kia không có chút nào thoái ý bên mặt trong lòng dự cảm không ổn cảm phát ra mạnh mẽ. mắt thấy trương dụ tại mọi người vây công hạ mặc dù hơi có vẻ chật vật, kiếm đồ phòng ngự gần như sụp đổ, nhưng bằng mượn kia gần như vô tận thuần dương chi lực cung cấp, lại như cụ ứng ngạnh trèo trống, tạo cảnh biết không thể chờ đợi thêm nữa. hắn bước ra một bước, đi vào trước trận, thanh â m xuyên thấu qua oanh minh chiến đấu tiến g vang, rõ ràng chuyển vào trương dụ trong hai, trương dụ, thu tay lại a. người tuy có thuần dương chi lực h ậ t ầ n nhưng song quyền lan địch đến lúc đó ngươi như thế nào ngăn cản sau lưng ngươi người như thật có lòng giúp ngươi vì sao đến nay không chịu hiện thân b ấ t quá là lấy ngươi làm một cái dò đường quân cờ hấp dẫn hỏa lực con rơi làm gì vì người khác tính toán bạch bạch t r ô n v ù i tự thân tính mệnh t à o cảnh lời nói câu câu đâm chúng yếu hại chưng ơ dụ dư quang liếc qua quanh người quang mang ảm đ ạ o vết dạn như mạng nện làn tràn vạn tượng kiếm đồ biết t à o cảnh lời nói không qua kiếm đồ bản thân chất liệu đã không chịu nổi loại này cấp bậc duy trì liên tục đà kích trong lòng của hắn tự nhiên tin tưởng phủ tăng thần thụ chi linh tính toán mình quả thật là một cái quân cờ nhưng hắn cũng chưa từng hoàn toàn tín nhiệm tạo cảnh hứa hẹn thượng thanh cùng ngọc thanh nhóm thế lực mối h là cũ trên tay mình nhiễm vô số máu tươi há lại tạo cảnh một câu làm chủ thủ tiêu liền có thể chân chính xóa đi một khi mất đi nguyên khuyết quyền hành cùng thuần dương chi lực g i a trị, chờ đợi hắn tuyệt đối là hợp nhau tấn công chết không có chỗ trôn thú h ồ phu tăng thần thụ chi linh còn tại âm thầm nhìn chăm chú chính mình như giờ phút này lùi bước vi phạm ước định người lao quái kia vẫn sẽ làm phản ứng gì chỉ sợ người thứ nhất phải diệt giết chính mình chính là thần tiến t ố i đều là tử lộ tả hữu đơn giản một trận chiến trương dụ trong mắt cuối cùng một chút do dự hoàn toàn chốt b ù i thay vào đó là một loại hướng chết mà thành quyết ý t à o cảnh bén nhạy bắt được trương dụ ánh mắt biến hóa trong lòng thầm than một tiếng biết ngôn ngữ đã vô dụng hắn đáy mắt lướt qua một tia lênh mang đã không cách nào thuyết phục vậy liền chỉ có thể phá hủy trên người người này biến số quá nhiều lại cùng phù t ă n g thần thụ liên lụy tuyệt không thể giữ lại minh ngoan bất linh tay phải hắn nâng lên trên lòng bàn tay linh quan g hội tụ lại hiện ra một cái tạo hình kỳ lạ pháp bảo hữ ảnh kia là một khung toàn thân từ linh ngọc cấu thành tổng cộng có mười ba ngăn mỗi ngăn thất trâu cổ lao bản tính tào o á n b n ảnh ngưng thực, tuy không tản hư thực, phải thực thể, tuy mát ra một lại l ra ạ đạo i huyền vận. ảo Tào cảnh ngón tay ở đằng kia sắt toán b à n hư ảnh bên trên nhẹ nhàng một nhóm cũng không biết hai tiếng vang một đạo linh quang không nhìn không gian khoảng cách trong nháy mắt xuyên tấu h vạn tượng kiếm đồ đề cử chuyến h ó á t r ù n g sinh thành rùa bắt đầu bị tôn đại thánh n h ặ t được hoàn thành tây du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa ta rất xin lỗi tình lại hóa thành t i ể u ô quy lâm phóng động bức phát hiện bên cạnh vậy mà là tôn nộ không thời nên thiếu linh đại phương thôn sơn bồ đề lao tổ hết thệ đều là thật v ố định cầu thả lấy để tránh thoát tây du lại tiếp nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên minh thiên tướng cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh hắn rốt cục nhịn không được như lai lao nhi đi chết đi hầu ca đường nội năm trăm năm sau ta bồi n g ư ờ i đạp nát lang tiêu nhớ kỹ n g à n vạn lần đ ừ n g bị đám hòa thượng kia lắc lư chương hai trăm bảy mươi lăm máu đúc thuần dương ba chương hai trăm bảy mươi lăm máu đúc thuần dương ba răng r á c sớm đã che kín vết dạn vạn tượng kiếm đồ tại đạo này linh quang trùng tích b à o cũng nhịn không được nữa ẩm vang vỡ v ụ n hóa thành vô số ẩn chứa tinh thuần kiếm ý cùng không gian mảnh vỡ điểm sáng tứ tán bề ra mà cái kia đạo linh quang tại đánh nát kiếm đồ sau vậy mà dư thế không giảm bắn thẳng đến trương dụ m i tâm tạo cảnh một cách này căn bản là không có dự định lưu thủ ngoài miệng q u y ê n giải ra tay lại là lôi đ ỉ n h biệt sát sinh tử một cái trước mắt trương dụ trong mắt v a n sắc l ó i lên lại không tránh không né chỉ là tâm niệm trao đổi ý thức chỗ sâu trang bị lan chân lòng vũ trang ông một tiếng long ngâm vang vọng đất trời trương dụ trước ngực một chút màu hỗn độn q u a n g hoa đ ỗ n g nhiên sáng lên lập tức cấp tốc mở rộng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hình dạng và cấu tạo cụ phát toàn thân lưu chuyển lên ngũ sắc hỗn độn hào quang long văn ngọc bội ngăn khuất cái tê đạo linh quang trước đó ngọc đội xuất hiện sắt na một c ỗ tiên tiên khí t ứ c ở bang bộ phát ra khí t ứ c kia sự tinh khiết trong nháy mắt vượt trên trên chiến trường tất cả pháp bảo linh hoàng yêu lực chấn động n ố t một tiếng thanh thúy như ngọc thạch giao kích nhẹ văng lên cái k i a đạo đủ để cho tử phủ cựu phẩm tu sĩ vẫn lạc linh hoàng đụng vào hỗn độn long văn ngọc đội phía trên mà ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích liền lặng lẽ tiêu tán cái gì này khí t ứ c là tiên tiên linh bảo làm sao có thể hắn một cái đàn cung tu sĩ có thể nào ngự sử tiên tiên linh bảo hơn nữa cái này linh bảo khí t ứ c vì sao cùng long tộc như thế phù hợp nhưng lại như thế lạ lẫm toàn trường xôn xao tất cả công kích cũng không khỏi tự chủ dừng lại một cái trước mắt bất luận là tạo cảnh vẫn là ngao k h ô m g chờ long tộc hoặc là cái khắc kiến thức rộng rãi t ử phủ tu sĩ yêu tôn tất cả đều mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn về phía trương dụ trước ngực b i ê n kia lơ lửng lòng bằng ngọc bội thiên tiên linh bảo đây chính là ẩn chứa tiên thiên đại đạo cấm chế trí bảo mỗi một kiện đều độc nhất vô nhị uy năng có lường bình thường chỉ nắm giữ ở đằng kia chút cổ xưa nhất tượng đại nhất thiên tiên hoặc tiên tiên thần linh trong tay hậu thế tu sĩ gần như không có khả năng thu hoạch được càng không nói đến ngự sử t r ư n g dụ trên thân lại có một cái hơn nữa nhìn điều khiển như cánh tay khí tức tương liên bộ dáng dường như đã xem hoàn toàn luyện hóa tính mệnh giao tu tạo cảnh con người đột nhiên co lại hắn so người bên ngoài cảm thụ càng sâu ngọc b ộ i kia tan phát là thuật thúy tiếp cận bản nguyên tiên t i ê n chi k h í mặc dù lộ vẻ yếu tớt nhưng bản chất cực cao càng làm cho tâm hắn kinh hãi là cái này tiên t i ê n linh bảo khí tức vậy mà cùng chưng dụ tự thân khí huyết thần hồn hoàn mỹ dung hợp dường như vốn là thân thể một bộ phận cái này tuyệt không phải bình thường luyện hóa pháp bảo có khả năng đạt tới cảnh giới ngao không chờ long tộc càng là kinh nghi bất định ngọc b ộ i kêu bên trên long văn cổ phát cứng cáp tán phát long khí tinh thuần to lớn thậm chí mơ hồ mang theo một tia để bọn hắn huyết mạch đều cảm thấy rung động gần như tổ long giống như vi nghiêm có thể long tộc truyền thừa trong trí nhớ chưa bao giờ có như vậy một kiện tiên tiên linh bảo ghi chép chức vụ đối chung quanh c h ấ n kinh cùng ngở bực vô căn cứ nhìn như không thấy hắn cúi đầu nhìn về phía trước ngực chân long vũ trang trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp Cái nhưng à y là không có thời gian trong mắt tia ê một tia không bỏ trong nháy mắt bị bằng hàn quyết tuyệt thay thế hắn ngầm đầu nhìn về phía đối diện cái kia như cũ số lượng khổng lồ n h ì n chăm c h ă m đ ệ n h nhân lại liếc mắt nhìn trên mu bàn tay nóng rực không giảm phù t a n g thần diệp chưng dụ đột nhiên đưa tay cóng đặt tại trước ngực chân lòng vũ trang phía trên phù t a n g thần diệp đường vân quang hoa bạo dũng t ử khí nguyên khuyết bên trong mênh mông bảng b ạ c tuần h dương chi lực như là vỡ đê hồng lưu giống như điên c u ồ n g rót vào cái này bản chất tuần h âm ngay tại thai n é n âm thuộc tính tiên tiên linh cấm chân lòng vũ trang bên trong âm dương va chạm bản nguyên đối xông đây chính là hắn theo lưu đạo nhân nơi đó hoa qua linh vận nhiên kỹ thuật lấy n g i lực mạnh liệt xung kích thiên địa linh vật bản nguyên phóng xuất ra viễn siêu ngày thường thần thông uy lực như chân long vũ trang là hắn bản mệnh linh căn cử động lần này không khác tự hủy con đường nhưng chân long vũ trang dựa vào trang bị lan tồn tại mặc dù cùng hắn tính mệnh tương liên lại cung cấp có thể điều khiển khả năng và anh màu hôn đội long văn ngọc đội kịch liệt rung động mặt ngoài hào quang năm màu đ i ề n cuồng lấp lóe và mèo xung đột ngọc đội nội bộ cái kia vừa mới bắt đầu dựng d ụ c yếu ớt tiên tiên linh cấm hình thức ban đầu tại cái này thuần dương chi lực trùng kích vào ẩn chứa trong đó thuộc về tiên tiên linh bảo cấp độ phát tắc mảnh vỡ cùng mênh m ô n bản nguyên cũng bị hoàn toàn rất nổ giống càng cao hơn c à n uy nghiêm long ngâm vang tận m ê n xanh chân long vũ trang bột phát ra trước nay chưa từng có sáng trói ánh sáng hoa một đạo ngưng thực vô cùng màu hỗn độn lĩnh vực lấy ngọc bội làm trung tâm ẩm v a n g quyết tán đem trương dụ một mực bảo vệ ngay sau đó ngọc bội phía trên quan mang chấp liên tục thân thông cựu hỏa viêm long chín đầu toàn thân thiêu đốt lên màu hỗn độn cùng xích kim sắc sen lẫn h ỏ a diễm k h í tức kinh khủng dọa người hỏa lòng tự trong ngọc bội gào thét xông ra tiếng kêu thảm thiết tiếng kinh hô trong nháy mắt văng lên nguyên bản nghiêm mật trợ thế tại bất tình lình nguồn gốc từ tiên tiên linh bảo bản nguyên tính dễ nổ đả kích xuống lập tức xuất hiện to lớn hỗn nhưng mà chư dụ biết đây chỉ là bắt đầu chân long vũ trang bản nguyên ngay tại tia âm dương đụng nhau bên trong bay nhanh trôi qua ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bầu trời những cái tia ngay tại chậm rãi tiêu tán lại như cũng ẩn chứa tinh thuần thuần dương kiếm khí cùng không gian đạo tắc mảnh vỡ vạn tượng kiếm đổ mạnh vỡ chư dụ ngu bàn tay phủ tăng thần diệm quang hoa lại sáng dẫn động thuần dương chi lực hóa thành năm đạo dẫn dắt công tác phân biệt bắn về phía bầu trời ngũ phương k i u năm t r u i xem như quy nguyên tỏa linh trận cơ trăm trượng phi kiếm hư ảnh chỗ t à n đề cử c h u y ể n h ó t nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái t ậ thế t logic thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh dương mắt tinh quái tàn phá bờ bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong làm thủ nhất tịch đất chương hai trăm bảy mươi lăm máu đúc thuần dương bốn chương hai trăm bảy mươi lăm máu đúc thuần dương bốn m ạ n thiên phi vũ kiếm đồ mày vỡ dường như nhận lấy vô hình triệu hoán đống nhiên thay đổi phương hướng hóa thành năm đạo h ồ n g lưu phân biệt hướng phía c ô n nhạc trước lâm thanh hoàng lưu phong côn nhạc năm trôi phi kiếm kích x ạ mà đi mạnh vỡ chạm đến phi kiếm sắt na như là nước sữa hòa nhau giống như cấp tốc hòa tan thẩm thấu tiến trong thân kiếm trên phi kiếm thuần dương đạo văn như cùng sống đi qua tham lam hấp thu những n à y đồng nguyên kiếm khí tinh hoa năm trôi phi kiếm đồng thời kịch liệt rung động kiếm quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến càng thêm l ư n g thực nội liễm nhưng lại lộ ra một loại càng thâm phí hơn nặng nề phong mang trên thân kiếm bắt đầu hiện ra cùng trước kia kiếm đồ mặt ngoài tương tự đường vân nhưng những đường vân này càng thêm phức tạp mơ hồ tạo thành nguyên một đám ổn định tọa độ không gian tại tử khí nguyên khuyết h ả i lượng thuần dương chi lực thôi hóa cùng tầm bồ hạ tại v ạ n tượng kiếm đồ cái này đánh xuống thuần dương căn cơ chu thiên pháp bảo toàn bộ tinh hoa hiến thế hạn c h n g d ụ năm trôi bản mệnh vi kiếm rốt cục vượt qua sau cùng lượt r ờ i bắt đầu bản chất t h ổ i biến từ lúc hạ thuần dương căn cơ tiềm lực chi bảo hướng về chân chính hoàn chỉnh thuần dương tiên bảo rào bước tiến lên cùng lúc đó chức vụ ánh mắt phát lạnh thần thông đại địa long mạch đại địa bang liệt một cỗ vô hình nguồn gốc từ đại địa bản nguyên kinh khủng sóng chấn động ngang nhiên chuyển vào phía dưới bình nguyên trong điện mạnh ầm ầm toàn bộ bình nguyên đại đ ị a n h ư là bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ xoan án đột nhiên kịch liệt chật trùng băng liệt tương đạo sâu không thấy đáy rộng t r ứ n g mấy chục trượng kinh khủng khe hở giống như mạng nệ n lan tràn ra những cái tia dựa vào mặt đất bố trí dùng để bảo hộ chung đê giai tu sĩ yêu tộc tầm tầm chất pháp tại b ự c này trực tiếp tác dụng ở lòng đất sức mạnh mang tính chất hủy diệt trước mặt như là giấy đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ không tốt chất pháp phá kinh hồ giữa tiếng kêu gào thế thảm vô số trốn ở trong trận pháp đàn cung tu sĩ yêu tướng theo sụp đổ mặt đất rơi vào v ự c sâu hoặc bị lăn lộn đất đá vùi lấp đè ép thương vong thảm trọng nguyên bản coi như có thứ tự phòng ngự hệ thống trong khoảnh khắc sụp đổ mà l i ê n tại đại địa băng liệt chế tạo ra to lớn hỗn loạn địch quân lực chú ý bị phân tán sát na bên trên bầu trời nam trôi ngay tại thuế biến phi kiếm đồng thời phát ra từng tiếng càng đến t ự điểm dường như có thể sẽ rách thương k h ô n g kiếm minh năm đạo nhan sắc khác nhau lại giống nhau tinh khiết sáng chói nỗi ẩn vô tận phong mang cùng nhàn nhạc không gian ba đ ậ kim q u n g như là năm cái trống trời trụ lớn sừng sững tại ngũ phương. thân kiếm cổ p h á c quan g hoa nội liễm chỉ có mùi kiếm chỗ một chút h à n mang dường như có thể cắt chém vạn vật thuần dương tiên bảo vũ hành chu tiên kiếm mặc dù bởi vì trương dụ tự thân tu v i có hạng chưa thể hoàn toàn phát huy toàn bộ vị năng nhưng bản chất đã quả thật bước vào thuần dương cấp độ càng bởi vì dung hợp vạn tượng kiếm đồ nam kiếm ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ tự thành một phương kiếm v ư ợ t không gian trương dụ trong mắt tinh quang nổ bán ra không chút do dự kiếm quyết một dẫn vũ hành luân chuyển lục tiên kiếm ký nam chuôi thuần dương phi kiếm ứng thanh h o động hóa thành năm đạo mắt t h ư ở n g cơ hồ khó mà bắt giữ lưu quang trong nháy mắt sông vào phía dưới bởi vì đại địa băng liệt mà hỗn loạn không chịu nổi đã mất đi trận pháp che chở tu sĩ yêu tộc trong đám lưu phong kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn chỉ thấy bạch kim quang mang lóe lên một cái rồi biến mất mười mấy tên vừa mới bay lên đàn cùng tu sĩ liền cảm giác cái cổ mắt lạnh đầu lâu lăn xuống hộ thân linh quang như là không có tác dụng không i ê m kiếm nặng nghề vô phong lại mang theo chấn áp tất cả cự lực mạnh mẽ đánh vào vài đầu hình thể khổng lộ yêu tướng c h i n thân đem nó liền yêu mang giác nghệm bất luận là tu sĩ nhục thân vẫn là yêu t ộ c cứng cỏi da lông r i á p s á c đều bị trong nháy mắt suy đủng cháy đen vũ hành kiếm khí tại kiếm trận dẫn đạo vòng sau c h u y ể n không thôi tương sinh tương khắc hình thành một mảnh tử vong phong bạo càng đáng sợ chính là kia dung hợp bạn tượng kiếm đồ không gian đặc tính sau phi kiếm di động càng thêm xuất quỷ n h ậ p thần khi thì biến mất hư không khi thì từ bất khả tư nghị góc độ đâm ra khi thì nằm kiếm hợp một hóa thành một đạo hỗn độn kiếm quan quét ngang khi thì lại phân tản ra đến nhiều một chút nở hoa kiếm quan chỗ đến huyết n ụ c văng tung tóe chân cụt tay đứt như mưa rơi rơi xuống những cái kia đã mất đi trận lại bị quy nguyên tỏa l i n h trận suy yếu lại gặp đại địa băng liệt kinh hãi trung đê dài tu sĩ yêu tộc tại cái này nằm trôi vừa mới tấn thăng thuần dương đ à n g đằng sát khí phi kiếm trước mặt quả thực như là dê lợi làm thịt không có lực phản kháng chút nào máu tươi của bọn hắn tán loạn h ú n phách vỡ vụ n pháp bảo linh quang bị cái này nằm trôi thuần dương phi kiếm bản năng hấp thu phi kiếm b ù vụ lấy dường như uống lây cam lâm trên thân kiếm quang mang càng thêm cốt động k i u một tia lục tiên chân ý tại như thế hải lượng viết ổn sát khí tẩm bù hạng lại cũng bắt đầu chậm không trung tử p h ụ tu sĩ cùng yêu tôn nhóm muốn rách cả mi mắt gầm thét liên tục muốn ngăn cản lại bị trương dụ lấy thiêu đốt bản nguyên chân long vũ trang gắt gao ngăn trở kia chân long lĩnh b ự c không thể phá vỡ chín đầu hỏa long càng là hung hãn không sợ chết dây dưa để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà đột phá phòng tuyến chỉ có thể trơ mắt nhìn xem môn hạ đệ tử trong tộc hậu bối bị vô tình tàn sát tạo cảnh s á t mặt âm chầm đến có thể c h ả y ra nước trong tay s á t toán bản hư ảnh liên tục kích thích từng đạo liên quan bắn về phía trương dụ cùng chân long vũ trang lại phần lớn bị chân long lĩnh vực t r ế t t ê u hắn không nghĩ tới trương dụ vậy mà như thế quyết tuyệt không tiết hủy đi một cái tiềm lực vô hạn tiên thiên linh bảo càng không có nghĩ tới đối phương có thể mượn cơ hội này dung hợp kiếm đồ mạnh mỡ n h ư ờ n g bản mệnh phi kiếm một lần hành động tấn thăng thuần dương trương dụ người như thế giết chóc nợ máu từng đống sát khí ngút trời đã đọa ma đạo còn chưa tỉnh ngộ t à o cảnh nghiêm nghị quát trương dụ nghe vậy một bên điều khiển phi kiếm tàn sát một bên lấy chân long vũ trang ngăn cản công kích ánh mắt đảo qua phía dưới thây n a n g k p đồng mau chạy thành sông bình nguyên lại nhìn về phía không trung những cái kia vừa kinh vừa sợ định nhân trong giọng nói mang theo một loại gần như tàn khốc bình tĩnh cùng nặng nề thượng thanh chi kiếm lấy bô thượng kiếm đạo l à lô lấy tự thân tâm huyết l à m dẫn nhưng càng quan trọng hơn là lấy v ạ n tiên c h i huyết hồn làm t ế lấy bô tận cấp sát tối phong ta hôm nay gây nên bất quá bắt t r ư ớ c đạo quân chi v ạ n nhất mà thôi có thể trở thành ta chứng đạo chi bảo một bộ phận giúp ta rèn luyện kiếm này trương dụ thanh em đột nhiên truyền lệ bọn hắn làm cảm giác vinh hạnh đề cử chuyến hot tây du người ở thiên đỉnh chín giờ tới năm giờ v ề bệ hạ không xong tôn ngộ không đánh tới rồi bệ hạ đ ừ n g hoảng gục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia khoan đã h ắ n dừng tay h ắ n chạy ngọc đế vô bàn một b ư ớ c chuyện gì xảy ra thái bạch kim tinh run rẩy bệ hạ giờ r ậ u rồi hắn hạ bàn a ngọc đế tuyệt vọng hôm nay thu binh ngày mai t á i chiến ai ngờ ngày mai gục thần trực tiếp bị phép đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca sở hạo chỉ lười biến đáp n g ư ờ i đang d ạ y ta làm việc tan tầm không nói chuyện công việc ai đến cũng không được chương hai trăm bảy mươi sáu kiếm quét quần hùng một chương hai trăm bảy mươi sáu kiếm quét quần hùng một những cái kia đã mất đi trận pháp che chở đàn cùng tu sĩ cùng yêu tướng đối mặt đã tấn thăng thuần dương t i ế n bảo lại phải t r ư ơ n g dụ lấy nguyên khuyết thuần dương chi lực toàn lực t h u ố c d ụ c ngũ hành phi kiếm chống cự t h ù n g rông kêu to kiếm quang chỗ đến không chết tức vong tuyệt không loại thứ hai khả năng lưu phong kiếm bạch kim quang hoa nói lên mấy chục khỏa đầu lâu liền đã phóng lên tận trời hộ thân pháp bảo vỡ vụn giòn vàng bao phụ tại huyết dịch dâng trào tiếng xèo xèo bên trong k h ô n nhà ạ kiếm nặng nề thân kiếm vách ngang vài đầu để phòng ngự chứ danh mai rùa yêu tướng liền tê u thảm cũng không phát ra liền bị đập thành thị b ă m cùng băng liệt giáp sát h ôn tạ một chỗ trước lâm kiếm hỏa tuyến xuyên thẳng qua những nơi đi qua khét lẹt c h ẳ n ngập bất luận nhân yêu đều bị xuyên thủng yếu hại miệng vết thương xích kim hỏa diễm bất d i ệ t đốt cháy sinh cơ nam kiếm tây phát luân chuyển không thôi càng có kia dung nhập thân kiếm vạn tượng kiếm đồ không gian đặc tính gia trì khiến cho kiếm quan xuất quỷ nhập thần khó mà năm lấy bất qua mấy hơi thờ ở giữa nguyên bản đen nghị hội tụ gần vạn tu sĩ cùng yêu tướng đã như bị li không tiếng thở nữa dú thảm cùng kinh hô như là ngắn mùi bọt nước cấp tốc bị càng thêm hùng vĩ càng thêm làm người sợ hãi yên tĩnh cùng huyết tinh thay thế bình nguyên phía trên thi h ả i trồng chất như núi sền s ệ t huyết dịch hội tụ thành sông cốt cốt chảy xôi u lại rót vào băng liệt kẽ đất bên trong đem đ ạ i địa nhuộm thành một mảnh làm cho người buồn nôn đỏ sợm nông đậm tới tan không ra mùi máu tanh phóng lên tận trời cùng lưu lại linh lực yêu khí sắc khí hỗ tạp hình thành một mảnh bốc lên nhan sắc hỗ tạp sương n g những cái kia vẫn là người tán loạn bản nguyên linh khí sinh mệnh tinh khí đa số bị tử khí nguyên k u y ế t thiên điệu quy tắc cấp tốc hấp thu, nuốt hết. nhưng một cỗ càng thêm c ố động càng thêm h u n g lệ mang theo vô t ậ n đoán hận c ũ n g không cam lòng huyết sát s á t khí dường như nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt hóa thành từng tia từng sợi mắt t r ầ n có thể thấy màu đỏ nhạt khí lưu như là t r ă m sông đổ về một biển lạng yên bám bảo t h ầ m thấu tiếng kia năm trôi ngay tại tùy ý thu hoạch sinh mệnh thuần dương trong phi kiếm kiếm uống bạn linh máu s á t khí vừa tự sinh c h ư n dụ tay phải lăng không h ư nắm tâm niệm vừa động thu năm trôi quan hoa sáng chói thân kiếm đã bị màu đỏ nhạt huyết sát chi khí có chút nhuộm dẫn phi kiếm phát ra một hồi hài lòng mà hưng lệ t r a n mình Lẫn nhau dựa sát vào, xoay tròn, dung hợp. trên thân kiếm những cái kia từ chính pháp kiếm thuần dương kiếm khí đánh xuống đạo văn dung hợp vạn tượng kiếm đồ mảnh vỡ sau hình thành không gian đường vân cùng vừa mới hấp thu bám vào bên trên đỏ nhạn huyết sát chi khí ba sen lẫn ba chạm bắn ra hảo quang trói mắt tại trương dụ lấy mũ hành linh lực dẫn đạo cùng nguyên khuyết thuần dương chi lực duy trì liên tục trú, dung hợp cấp tốc hoàn thành. quang chói mắt t ạ n trương dụ lấy một thanh dài ướp chừng bốn thước ba tức trường kiếm nhẹ nhàng trôi nổi tại trường r ụ trên lòng bàn tay kiếm này tạo hình cổ p h á p đại khí không quá nhiều hoa lệ trang trí trôi kiếm hiện ra ám kim sắc quay quanh lấy từng vòng từng vòng tinh mịn như là vẩy r ồ n g lại như hỏa diễm vân v â n nô lên nắm cảm giác trầm ồn giám bảo kiếm ô hiện lên năm cánh hoa sen trạng phân biệt có chút lóe da bạch thanh lam đỏ hoàng hào q u a n g năm mẫu đ ố i ứng ngũ hành thân kiếm toàn thân bày biện ra một loại giống như hỗn độn ám trầm màu sắc cũng không phải là kim loại sáng ngân hoặc đèn nhánh cảng giống là đem năm loại cơ sở nhan sắc hòa vào một lò sau lắng đọng xuống bản nguyên tri nhìn kỹ lại thân kiếm nội bộ phảng phất có vân khí lưu chuyển khi thì hiện ra vạn tượng kiếm đồ kia ẩn chứa không gian ba động v i ể n ảo đường vân khi thì lại lưu chuyển ra ngũ hành luân chuyển tương sinh tương khắp đạo v ậ n quy tích càng có từng sợi cực kỳ n h ạ t nhưng lại làm kẻ khác tâm thần rung động huyết hồng sắc tơ mỏng như cùng sống vật giống như tại thân kiếm nội bộ chậm rãi đi khắp thẩm thấu cuối cùng tại ở gần kiếm tích vị trí trung tâm ngưng tụ thành một đạo t h ẳ n g tóc theo kiếm n g t một mực kéo dài đến mũi kiếm rõ ràng tơ máu theo kiếm ngặt lại cho trôi này mỏ hỗn nội cổ kiếm tăng thêm một loại khói khó nói lên lời làm trương dụ linh lực dốc vào thân kiếm quan g hoa nội bần chỉ có kia ngũ sắc sen ô ánh sáng nhạt lưu chuyển nội bộ đạo văn cùng tơ máu mơ hồ phát sáng ngũ hành linh khí tại thân kiếm nội bộ tự nhiên luân chuyển hóa thành đến tinh trí thuần thuần dương kiếm khí xúc mà k h ư n g phát mà kia sợi tiên tiên sát khí thì xuyên thấu qua tơ máu có chút lộ ra khiến quanh mình không khí đều biến băng lãnh sắc bén ngũ hành chu tiên kiếm mặc dù tên chu tiên lộ vẻ xa xôi nhưng căn cơ dày tiềm lực chi lớn sát khí chi thịnh đã viễn siêu bình thường thuần dương tiên bảo kiếm này căn cơ chính là quy h ư bên trong món kia h a i n é n thất bại lại kèm theo một tia tiên, tiên chi khí ngũ hành tàn bảo. bản chất cao hơn ngày mai luyện chế c h i vật sau khi được liệt dương chân nhân đánh xuống thuần dương căn cơ hôm nay ở đây tử khí nguyên huyết trước được thuần dương chi lực hải lượng con chú lại dung hợp bạn tượng kiếm đồ toàn bộ tinh hoa cùng không gian đạo tắc mạnh b ỡ càng mấu chốt chính là lấy cái này nguyên khuyết bên trong đến hàng vạn mà tính tu sĩ yêu tập chi huyết hồn tính mệnh làm thế tiến hành một trận trước nay chưa từng có huyết luyện vô số sinh linh vẫn diệt lúc bộ p h á t cực hạ đáng niệm sợ hãi không cam lỏng cùng sát khí bên trong kết hợp thân kiếm vốn có kiên một tia tiên thiên chi khí cùng thuần dương bản nguyên tại kiếm linh chỗ sâu dựng dục ra một sợi vô cùng thuần thúy vô cùng hung lệ tiên tiên sắc khí sắc khí này chính là lấy vạn linh vẫn diệt làm tuổi tuổi lấy thuần dương chính khí là lô hỏa rèn luyện ra nhất cực hạn sát phạt chi lực hình thức ban đầu nó khiến cho trôi này ngũ hành chu tiên kiếm mặc dù vẫn thuộc thuần dương tiên bảo danh sách cũng đã có vô thượng căn cơ càng bởi vì là trương dụ tính mệnh giao tu bản mệnh pháp bảo t â m ý tương thông điều khiển như cánh tay trương dụ thậm chí có thể cảm nhận được trong kiếm phản hồi mà đến tinh thuần kiếm nguyên cùng kia cố băng lánh sát phạt ý niệm mơ hồ trả lại tự thân nhường hắn tiêu hao rất lớn tâm thần cũng vì đó chấn động lấy dết cuối cùng là thành trước dụ tay cầm chuột kiếm cảm thụ được thân kiếm chuyển đến kia cố huyết mạch tương l i ê n tràn trề cự lực cùng băng lãnh s ắ c ý trong mắt lướt qua một k i a phức tạp khó hiểu quan mang có đặt thành mục tiêu k h ó a ý có đối với giết chóc hở h ữ g nhưng mà hắn không có thời gian quá nhiều cảm k h á i trước mắt còn có cường địch vây quanh đề cử chuyến hot đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành i ê u cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn hai ca t r ư ơ n g quan linh suy biệt trí tại n g ợ p trong bằng son thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử lại thành bị từ hôn phò mã trên phố nghe đồn lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua ba trăm năm đại khang vương triều đang đứng ở đây thịnh thế dung chuyển trung thần t h ủ bách loạn thế sắp nổi lật đổ thịnh thế chán nản phò mã xây tân triều chương hai trăm bảy mươi sáu kiếm quét quân hùng hai chương hai trăm bảy mươi sáu kiếm quét quân hùng hai chân long vũ trang lấy linh vận nhiên k i ế p thuật lịch hướng kích phát mặc dù uy lực kinh thiên tạm thời chế trụ bao quát tảo cảnh ở bên trong đông đảo tử phủ yêu tôn nhưng bản nguyên ngay tại âm dương đụng nhau bên trong bay nhanh trôi qua không cách nào kéo dài hắn nhất định phải tốc chiến top thắng ánh mắt đảo qua bị cựu hỏa viêm long cùng chân long lĩnh b ự c dây dưa nhất thời khó mà thoát thân tử phủ yêu tôn chứ dụ ánh mắt mãnh liệt trong tay ngũ hành chu tiên kiếm nhẹ nhàng rung động lần này hắn cũng không sử dụng lục tiên kiếm khí lục tiên kiếm khí mặc dù lợi hại nhưng là tiêu hao quá lớn đối mặt số lượng đông đảo lại thực lực mạnh mẽ đ ị c h nhân hắn cần kéo dài hơn càng hiệu suất cao hơn sát phạt thủ đoạn tâm niệm lưu chuyển ở giữa trường lăng tiên môn thất mạch kiếm quyết một trong thất sát phá quân kiếm quyết ở trong lòng hiện hiện kiếm quyết này chính là chính pháp nhất mạch truyền thừa thuần dương sát phạt kiếm thuật s á t ý càng thịnh tinh yếu l i ê n tại thất sát cùng phá quân hai chữ sát phạt quả đoán phá trận trạm tướng trước kia trương dụ am hiểu nhất là mẫu thổ chấn nhạc kiếm quyết cùng liệu nguyên phần thiên kiếm quyết nhưng ở cái này t ử khí nguyên q u y ế t mấy tháng trải qua vô số giết chóc lại thời điểm tắm dựa tại thuần dương chi khí bên trong hắn đ ố i cái này cần huyết tinh thực chiến mới có thể lĩnh ngộ sâu vô cùng thất sát phá quân kiếm quyết đã đạt đến một cái trước nay chưa từng có tinh thâm cảnh giới thất sát phá quân kiếm đ á n quân ma kiếm quang l ê n chỗ xác ý đầy đồng vũ hành chu tiên kiếm tại trương dụ trong tay thi triển ra kiếm quăng hoặc đâm hoặc bổ Hoặc quét hoặc gầy, mỗi một kiếm đều ẩn chứa tinh thuần b à n g bạc thuần dương kiếm khí cùng kia cố làm cho người thần hồn đông kết tiên tiên sắc khí một ga tử phủ cựu phẩm tu sĩ mắt thấy kiếm quang đánh tới giống dẫn tế ra một mặt chu thiên pháp bảo cấp bậc thanh đồng cổ thuẫn thuẫn mặt phù văn lưu chuyển hóa thành nặng nghề thanh quang đem chính mình một mực bảo vệ k e n hôn n ộ n kiếm quang chém xuống kia thanh quang như là giấy giống như vỡ v ụ t thanh đồng cổ thuẫn phát ra một tiếng gà khét bị mũi kiếm trực tiếp chém ra một đạo thật sâu lỗ hồng kiếm quang dư thế chưa suy xuyên thấu tâm trắn đem tu sĩ kia liền người mang hộ thể linh quang chém thành hai khúc. Máu tươi thân kiếm t ơ máu hơi sáng dường như lại đỏ tươi một kia một đầu để phòng ngự l ự c chứ a danh tu vi đặt bát phẩm huyền kim nham quy yêu tồn đem đầu lâu tứ chi rút vào che kín huyền áo kim văn nặng nề g h mai rùa bên trong mai rùa toát ra màu vàng đất cùng ám kim sen lẫn qua mang tự tin có thể ngăn cản bất kỳ tử phủ công kích chưng ơ dụ nhìn cũng không nhìn t r ở tay một kiếm ngũ hành chu tiên kiếm mang theo x é rách không gian d í t lên đâm thẳng mai rùa trung tâm nơi nào đó nhìn như cứng rắn nhất n ổ lên phốc phốc dẫn ngươi tiếng vỡ vụn băng lên kia huyền kim mai rùa tại ngũ hành chu tiên kiếm dung hợp không gian đặc tính sắc bén cùng tiên tiên sát khí trước mặt bị t ù y tiện xuyên thủng mũi kiếm xuyên giáp mà vào tinh chuẩn địa thứ nhập yêu tôn trong đầu kiếm khí bộ phát đem nó thần hồn cùng nhau xoắn nát khổng lồ dựa thân thể ở bang rơi đập sinh cơ lập tuyệt kiếm q u a n g tu n g hành đánh đầu thằng đó những cái kia nguyên bản còn đang vì môn hạ đệ tử trong tộc hậu b ố i chết thẳng mà phẫn nộ sợ hai t ử phủ tu sĩ cùng yêu tô nhóm giờ phút này đã không để ý tới phẫn nộ chỉ còn lại vô biên sợ hai cùng cầu sinh điên cổng bọn hắn liều mạng thôi động pháp bảo thi triển thần thông ý đồ ngăn cản hoặc phản kích nhưng mà, nơi tay n ắ m thuần dương tiên bảo cấp ngũ hành chu tiên kiếm lại có nguyên khuyết thuần dương chi lực gần như vô hạn thiết kế kiếm pháp đã nhập i ế t chóc hóa cảnh trương dụ trước mặt sự chống cự của bọn hắn lộ ra như thế tái n h ậ n bất lực một gã ngọc thanh đích truyền t ử phủ ngọc thanh tiên quan cô đ ộ n g như tấm lụa lại bị một đạo hỗn nộn kiếm quan g từ đó bổ ra kiếm quan g thuận thế lướt qua đem nó chặn ngang chặn đứt. một gã c ô n luân sứ giả băng p h á c h thần quang đông kết hư không chỉ h o a n kiếm quan một cái trước mắt lại bị trương dụ thân t h y kiếm tẩu trở tay một kiếm gọt đi thủ cấp một đầu hỏa nha yêu tôn phun ra phần thiên yêu、lửa. lại bị ngũ hành chu tiên kiếm một đạo huyền hắc kiếm quang phá lửa mà bảo đem nó đinh rết giữa không trung rết rết rết thất sát phá quân kiếm quyết tại trương dụ trong tay phát huy tới cực h ạ n mỗi rết một người kiếm thế liền sắc bén một phần kia ngũ hành chu tiên kiếm bên trên huyết tuyến liền tươi sáng một kia phản hồi mà đến sát phạt ý niệm liền cường thịnh một sợi trương dụ dường như cùng kiếm h ợ p một hóa thân thành rết chóc hóa thân tại trong b ầ y địch xuyên thẳng qua kiếm q u n g mỗi một lần lấp lóe tất có một gã tử phụ hoặc yêu tôn bất lạc máu tươi như mưa chân cụt tay đứt bay tán loạn mảnh v pháp bảo cùng linh quang không ngừng cho nguyên bản chừng hơn trăm số lượng tử p h ụ yêu tôn trận d ranh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc giảm quân số têu gen gầm thét chửi mắng cầu xin tha thứ thanh em hữu tạng lại đều không cách nào ngăn cản trôi này mỏ hỗn độn trường kiếm tử vong thu hoạch ngay tại trương dụ r ế t đến hưng khởi đ ị c h quân trận danh sắc hoàn toàn sụp đổ lúc cái kia thân mang chư hầu m i ệ n phục cơ thị c ử u phẩm tu sĩ mắt, thấy tộc nhân liên tiếp chết hảm, trong mắt lóe lên quyết việt cùng đau lòng tri xác hắn cắn răng một cái lại lật tay thu hồi bị hao tồn thanh đồng cổ kiếm ngược lại tế ra một phương toàn thân trăng ướt bên trên viên c ự u long quay quanh tản ra một cỗ chấn áp sơn hà sự m ề m mông khí tức ngọc chất ấn tỷ cái này ấn tỷ vừa ra bàng bạc thuần dương chi khí ẩm vàng một phát linh quang chi s á n g chói uy áp dày trọng thình lình cũng là một cái hoàn chỉnh thuần dương tiên bảo thuần dương tiên bảo như thế nào hy hữu chính là tu luyện thuần dương chi đạo tiên nhân hao phí bản nguyên tâm huyết luyện chế bản bệnh p h á p bảo hoặc nặng muốn chuyển thừa chi vật cực ít lưu truyền bên ngoài mặc dù có từ phủ tu sĩ mong muốn phát huy toàn bộ uy lực cũng gần như không có khả năng thường thường cần nhiều người kết trận hoặc n ư ợ n nhờ đặc thù hoàn cảnh mới có thể điều động bộ phận vi năng nhiều khi còn không bằng tự thân tính m ệ n h giao tu bản bệnh pháp bảo thuận bùm xôi gió cho nên thuần dương tiên bảo thường dùng cho c h ấ n thủ trọng yêu sân môn đậu phủ chẳng ai ngờ rằng cái này cơ thị tu sĩ trên thân lại tàng lấy kiện thứ hai thuần dương tiên bảo sơn hà s a t ắ c c h ấ n cơ thị tu sĩ phun ra một n g ụ m tinh huyết tại ấn tỷ phía trên sắc mặt trong nháy mắt tái nhận nhưng ấn tỷ quang hoa t ắ n gọn hóa thành một phương trăm trượng lớn nhỏ trắng mất lớn ấn hư ảnh hướng phía thế như trẻ tre trương dụ đẻ xuống đầu là thuần dương tiên bảo ấ tỷ cơ huyền đạo hữu lại có bảo vật này trấn ác h n còn x u ấ t lại để quân tu sĩ thấy thế như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng tinh thần đại c h ấ n nhao n h a u thôi động còn x u ấ t lại pháp lực phối hợp kia ấn tỷ c h ấ n áp chi lực hướng trương dụ phát động phản k í c h y đồ đem nó về giết đối mặt bất thình lình thuần dương tiên bảo c h ấ n áp trương dụ trong mắt lại không có chút nào bồi dối chỉ có hoàn toàn lệnh leo đến cực hạn bình tĩnh cùng vẻ mơ hồ hưng phấn đề cử c h u y ệ n hót bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn hai ca chương vô địch hai hước giải trí ổn lựa đọc và cờ mở tờ đều cao la thiên xuyên qua ngày thứ nhất liền được c h í n quyển thiên thư thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắc vô địch trong h i ê n đ tay hắn vũ hành chu tiên kiếm phát ra một tiếng càng cao hơn càng sụp sôi kiếm mình phản phất như gặp phải đáng giá một trận chiến đối thủ thân kiếm nội bộ vũ hành đạo văn cấp tốc lôi truyền tia sợi tiên tiên sát khí càng là xuyên thấu qua tơ máu bừng bừng phân chấn i ế nếu nguôi i k m mang chói mắt tới làm người không tâm chỗ cho cách cơ, hàn không nhìn thẳng. hao hết phương nào tàn người ngàn vạn, Ta trói tới l sát y ệ ngay thành kiếm này. Nếu n kiếm cả một cái tử phủ tu sĩ thúc d i ụ c thuần dương tiên bảo đều chạm không phá trương dụ cầm kiếm không tránh không né ngược lại đón kia c h ấ n áp mà xuống trăm triệu ấn tỷ hư ảnh đe m toàn thân linh lực cùng thông qua phủ tang thần diệp dẫn động nguyên khuyết thuần dương chi lực toàn bộ dốc vào trong ngũ hành chu tiên kiếm bên trong há không hưởng phí công phu ngũ hành luân chuyển sát phạt quý nhất chạm một tiếng quát trói t a i trương dụ nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo cô độc đến cực hạ nội ẩn hôn nội ngũ sát bên ngoài che chói mắt huyết quang kinh thiên kiếm cầu vồng lao ngược lên trên đâm thẳng tia trắng m u ố t ấn tỉ hư ảnh hạch tâm hỗn độn máu cầu vồng cùng trắng m u ố t lớn ấn ngang nhiên bá chạm thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết sau một khắc tại cơ huyền cùng tất cả người đứng xem kinh hãi gần chết trong ánh mắt tia nhìn như không thể phá vỡ ẩn chứa to lớn chấn áp chi lực thuần dương ấn tỉ hư ảnh bị cái tia đạo hỗn độn máu cầu vồng theo chính trung tâm một kiếm xuyên qua giác giang g i á giang g i á rõ ràng tiếng vỡ vụn tự ấn tỉ hư ảnh nội bộ chuyển đến vô số tinh mịn bết dạn lấy kiếm cầu vồng đâm ngay sau đó thư ảnh ẩm vang băng tán hóa thành đầy trời trắng m u ố t điểm sáng mà phương kia xem như bản thể ngọc chất ấn tỷ càng l à phát ra một tiếng rên rỉ sáng bóng hoa mất hết xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình v ế t rách linh tính tổn hao nhiều tự không trung rơi xuống Kiếm cầu vồng thế đi giảm xuống nhưng như cũ sắc bén vô song trong nháy mắt xuyên tấu h băng tán ấn tỷ điểm sáng tại cơ huyền kia khó có thể tin tràn ngập sợ hãi cùng không cam lòng trong con mắt chật loại lên ta ta chính là chu thiên tử dòng chính người không thể tiếng nói im vặt mà rừng cơ huyền thân thể cứng đờ mi tâm một chút vết đỏ cấp tốc mở rộng lập tức cả người tính cả trên thân món k i a lực phòng ngự không tầm thường chư hầu miệng phụng lạc yên không một tiếng động hóa thành hai mảnh hướng về hai bên tách ra trôn bụi thân h ồ n cũng bị kiếm khí bên trong ẩn chứa tiên thiên sát khí hoàn toàn tiêu diệt một kiếm phá thuần dương tiên bảo trả cơ thị dòng chính vũ hành chu tiên kiếm chi s ắ c bén tiên thiên sát khí sự khốc liệt rung động t o à n trường còn sót lại địch quân tu sĩ vừa mới dâng lên một tia hy vọng trong nháy mắt bị vô biên tuyệt vọng cùng băng lanh thay thế liền thuần dương tiên bảo ấn tỷ cũng đỡ không nổi một kiếm bọn h t r ư ơ n g dụ lại sẽ không cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở dốc kiếm quang tái t h ở i thất sát phá quân kiếm quyết thi t r i ể n đến càng phát ra hòa hợp tàn nhẫn s á t ý theo không ngừng thu hoạch sinh mệnh mà càng thêm hừng hực cô đạo kiếm quang giữa ngang dọc chân long gào thét v ỡ n lạc phượng hoàng gào thét gãy cánh kỳ lân gào lên đau x ó t đấm máu côn luân sứ giả ngọc nát ngọc thanh đích chuyển nói tiêu những cái kia đã từng cao cao tại thượng đại biểu cho một phương, phương thế lực cao cấp tử phủ tu sĩ cựu phẩm yêu tôn giờ phút này như là ngày mùa thu lán ụ n g tại chưng dụ trôi này tân sinh sát lục chi kiếm h ạ n h a o nhao tàn lụi bầu trời đã bị huyết sắc cùng các loại linh lực sụp đổ bầm sáng nhuộm thành một mảnh thê diễm mà kinh khủng bức tranh tàn phá mảnh vỡ pháp bảo như là như lưu tinh rơi xuống hỗn hợp có huyết nhục hải cốt đem phía dưới sớm đã thây ngang khắp đồng bình nguyên tô điểm đến càng thêm vô cùng thê thảm nồng đậm mùi máu tanh cùng sát khí cơ h ồ ngưng kết thành thực chất khiến cho phiến khu vực này linh khí đều biến c u ầ n bạo mà ô trọc cuối cùng đến lúc cuối cùng một ga ý đồ chạy trốn yêu tôn bị một đạo vượt qua không gian đột m ộ xuất hiện hỗn đội kiếm quang từ phía sau lưng xuyên qua từ phủ lúc bên trên bầu trời ngoại trừ vẫn như c ũ bị chân long vũ trang dây chưng dụ cầm kiếm đứng ở núi thây biển máu phía trên quanh thân huyết sát chi khí lở l ờ trong tay ngũ hành chu tiên kiếm trên thân kiếm huyết tuyến đã đỏ tươi lướt át tản ra làm cho người linh hồn run dậy k i n h khủng s á t ý sắc mặt hắn có chút trắng bệnh liên tục cường độ cao thôi động thuần dương t i ế t bảo thi triển đ ỉ n h cấp kiếm h u y ế t mặc dù có nguyên khuyết thuần dương chi lực bổ sung tâm thần tiêu hao cũng là to lớn hắn lập tức tâm nghiệm khai thông chân long vũ trang ước ép kết thúc thuần dương chi lực tiếp tục dấp vào viên kia hỗn đội long văn ngọc đội quang hoa cấp tốc cảm đạm đi mặt ngoài long văn đều có vẻ hơi mơ hồ tán phát khí tức vô cùng suy yếu. Chín đầu hóa thành điểm sáng trở về ngọc bội tia chân long lĩnh b ự c cũng l ạ g yên tiểu tán chức d ụ cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu hồi tra xét rõ ràng may mắn ngọc bội bản thể mặc dù che kín nhỏ bé vết rách linh quang h à n đạm bản nguyên hao tổn vượt qua c h í thành nhưng hạch tâm nhất n ă m kiện c ử u phẩm long hệ linh vật cũng không hoàn toàn vỡ vụn ẩn chứa trong đó các loại thần thông hạt giống cũng phần lớn bảo tồn chỉ là lâm vào yên lặng long chiến vô giá cùng long tâm chi cương bị động còn tại yếu đất vận chuyển chậm chạp hấp thu trong không khí lưu lại âm thuộc linh khí ý đồ chữa trị căn cơ chưa hủy liền có đúc lại ngày chức vụ trong lòng hơi định đem nó c h â n trọng thu hồi trang bị lan t u n dưỡng làm xong những n à y chức vụ chậm rãi n g n g đầu ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu tràn ngập huyết sắc nhìn về phía mảnh máu này sắc thiên địa bên trong trừ h ắ n ra duy nhất còn hoàn chỉnh đứng thẳng t h â n ảnh tạo cảnh vị này địa tiên phân thần từ đầu đến cuối phần lớn thời gian đều tại cùng tiêu đốt bản nguyên chân long vũ trang còn sót lại lực lượng của nhau đối kháng trong tay hắn kia toán bản hư ảnh quan g mang lưu truyện kích thích ở giữa hóa giải một đạo lại một đạo đủ để t r ọ n thương tử phủ đình phong linh quang lộ ra thành thạo điêu luyện nhưng cũng chưa thể hoàn toàn đột phá chân lòng vũ trang cấu trúc phòng t i ế n đi làm nhiễu trương dụ đổ sát giờ phút này chân lòng vũ trang thu hồi t à o cảnh trước người lại không trở ngại hắn vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, đạo bao theo hình mây không nhiễm trần thế thần sắc bình tĩnh chỉ là cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn về phía trương dụ cùng trương dụ sau lưng kia núi thây biển máu huyết sắc vòng xoáy lúc đã lại không nửa phần lạnh nhạt chỉ còn lại ngưng trọng như sát h ẳ n ý như băng t h ố c sát trương dụ nhẹ nhàng rung động ngũ hành chu tiên kiếm trên thân kiếm nhiễm huyết dịch hóa thành huyết vụ bốc hơi lộ ra hạ càng thêm k i ế p người phong mang hắn kiếm chỉ Đối、với mọi người đều đã dọn dẹp sạch sẽ hiện tại tới p h i ê ngươi n đề cử chuyện h o n tây du người ở thiên đ ỉ n h chín giờ tới năm giờ về bệ hạ không xong tôn ngộ không đánh tới rồi bệ hạ đ ừ n g hoảng bục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia khoan đã h ắ n dừng tay h ắ n chạy ngọc đế vỗ bàn một b ư ớ c chuyện gì xảy ra thái bạch kim tinh r u n r d y bệ hạ giờ dậu rồi hắn hạ bàn a ngọc đế tuyệt vọng hôm nay thu binh ngày mai t á i chiến ai ngờ ngày mai bục thần trực tiếp n g phép đối mặt ngọc đế gào thép bắt tăng ca sở hạo chỉ lười biến đáp ngươi đang dậy ta làm việc tan tầm không nói chuyện công việc ai đến cũng không được chương hai trăm bảy mươi bảy hai họa sát nách một chương hai trăm bảy mươi bảy hai họa sát nách một tạo cảnh nhìn trước mắt cầm kiếm mà đứng chưng r ụ cho dù hắn từng trải qua vô số s ó n g gió giờ phút này cũng không khỏi tự chủ thu liễm cuối cùng một t i ê n l ạ n mạng vẻ mặt chuyển thành trước nay chưa từng có ngưng trọng h ắ n cố này phân thần chuyển thế chi thể tuy vô pháp gánh chịu hoàn chỉnh địa tiên đạo quả nhưng bản chất cao mạng đối thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cùng vận d ụ n tuyệt không phải bình thường tự phụ thậm chí nhân tiên có thể so sánh tiên nhân phía dưới hắn tự tin tuyệt không đi thủ nhưng mà trước mắt chưng dụ lại là một cái dị số kẻ này mặc dù chỉ là đàn cung lục phẩm cảnh giới ngăn cách giống như l ệ c trời nhưng giờ phút này trạng thái đã không thể tính toán theo lẽ t h ư ờ n g m g u bàn tay viên kia phủ tăng thần diệp đường vân chiếu sáng r ạ n g rỡ nắm giữ điều động cái này từ khí nguyên khuyết bên trong gần như vô cùng vô tận thuần dương chi lược dọa người quyền hành càng không nói đến trong tay hắn trôi này mới đ ú c chi kiếm lấy bạn linh huyết ngồn làm thế siêu việt bình thường thuần dương tiên bảo phạm trù mũi kiếm bao hàm kia một sợi tiên tiên sắc khí liền tạo cảnh thần n i ệ m c h ẳ n đến đều cảm thấy có chút nói, nói. giờ phút này c h ư ớ c dụ mượn nguyên khuyết thiên địa chi thế trưởng thuần dương sát phạt chi kiếm khí cơ chi thịnh sát ý chi cháy mạnh đã tại một số phương diện tạm thời nắm giữ tiên nhân mới có vi năng khó giải quyết t à o cảnh trong lòng nói nhỏ đáy mắt chỗ sâu lướt qua một k i a cực k ỳ nhạt phức tạp kẻ này trưởng thành tốc độ gặp gỡ chi quỷ tâm tính chi hung á c đ ề u biển siêu đ o ă n trước thượng thanh nhất mạch i ê n l ạ c b ạ n cổ lần này sợ là thật muốn ra một đầu máy phong vân hưng long trước dụ lại không có cho tạo cảnh càng nhiều tự định giá thời gian trong lòng của hắn sát n i ệ m đã quyết càng không nửa phần hàn viên khách sáo chi ý ánh mắt ngưng tụ tay phải chập ngón tay như kiếm hướng phía tàu c ả n h chỗ thư hư một chút tranh vũ hành chu tiên kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh thân kiếm quang hoa đ ỗ n g nhiên nội liễm duy dư cái k i a đạo tinh hồng tơ màu sáng đến trói mắt sau một khắc thân kiếm rung động hóa thành một đạo nội vẩn ngũ sắc lưu chuyển bên ngoài quân huyết sát chi khí kinh thế kiếm cầu đồng sẽ rách trường không thẳng đến tàu cảnh mỹ tâm thất sát phá quân kiếm quyết ngang nhiên triển khai kiếm thế lên chỗ lại không trước đó bảng bạc khí tượng ngược lại ngưng tụ tới cực điểm mỗi một đạo kiếm quang đều thuật t ú y sắc bén mang theo tàn sát tiền thần giết lạnh tại m ê n h mông thuần dương chi lực quán chú cùng tiên thiên sát khí thôi động hạ n g chiêu chiêu đậm o ạ ệ n h thức thức truy hồn kiếm quang lướt qua không gian lưu lại nhàn nhạt, nhạt thật lâu không tiêu tan vết kiếm đối mặt cái này đủ để thuấn sát t ử phủ kinh khủng kiếm thế t à o cảnh sắc mặt trầm tĩnh không thấy mảy may bối rối h á n thậm chí liền kia toán bản hư ảnh cũng không lần nữa tế ra chỉ là hai tay áo có hơi hơi p h ậ t quanh thân đạo vận lưu chuyển một cô tự nhiên mà thành hòa hợp tự tại khí tức tràn mập ra quanh mình giữa thiên địa ngũ hành linh khí bỗng nhiên biến sống có thứ tự lấy một loại càng vi diệu hơn càng gần sát bản nguyên phương thức hội tụ ngũ hành luân chuyển. t ư ơ n g sinh d ư ợ u d ụ tạo cảnh trong miệng t h a n nhẹ tay phải năm ngón tay dường như đánh thì bà lại như bắt tính trâu trước người hư không nhẹ nhàng phát họa vũ hành tương sinh là nước hóa thành đầy trời c u ầ n c u ộ n hát thủy lạnh leo tận xương nặng nề và quân đón lấy cái kia đạo hỗn độn kiếm cầu vồng chưng dụ kiếm cầu vồng cùng hát thủy trường hà ẩm vang chạm vào nhau hỗn độn kiếm khí chém vào hát thủy dường như lâm vào vô biên vũ bùn s ắ p bén bị t ầ n g t ầ n g suy yếu trì trệ nhưng kiếm thế cuối cùng bị n g ă n cản vũ hành tương sinh là một kia bị bút hơi hắt thủy hơi bên trong điểm đ i ể m tinh thuần thủy linh chưa tán đông nhiên nảy mầm ra vô tận sinh cơ từng cây lóe ra thanh bích quang hoa cành lá lại sắc bén như lưỡi kiếm kỳ dị cổ m ộ t hư ảnh chống rông sinh trường cành c â y giao t h ò a dây leo như rồng theo bốn phương tám hướng quấn quanh thẩm thấu kiếm văng chức dù cảm thấy kiếm thế lại trệ kiếm quyết biến đổi vũ hành chu tiên kiếm bên trong hỏa hành chi lực tăng gọn thân kiếm dâng lên xích kim liệt diễm cháy h ư n g n ự c những nơi đi qua lưỡi kiếm cổ mộc nhao những cái k i ê u bị thiêu hủy c a m ộ t hư ả n h hải cốt chẳng những không có tiêu tán ngược lại tại liệt d i ễ m bên trong đột nhiên sáng lên dường như bị tăng thêm vô tận ủi hóa thành một cái biển lửa đem ngũ hành chu tiên kiếm tạm thời mất hết ngũ hành linh khí tại tạo cảnh trong tay không còn là năm loại cô lập lực lượng mà là một cái chính thể một cái có thể tùy tâm s ở dụng chuyển hóa tổ hợp diễn sinh hoàn mỹ lực lượng hoặc công hoặc thủ hoặc v u ổ i hoặc l u hoặc tán hoặc tụ biến hóa vô t ậ n diệu dụng vô t ậ n hắn lấy tử phủ cựu phẩm tri thân diễn dịch ra cũng không phải là cỡ nào kinh tiên động đ i ệ tiên thuật thần thông mà là trực chỉ ngũ hành đại đạo bản nguyên pháp tác vật dụng phần này cử trọng được hình hạ bút thành văn lực k h ô n g chế chính là đ ị a tiên cảnh giới đối nói khắc sâu lý giải thể hiện trong lúc nhất thời chỉ thấy trên không bình nguyên cô nội kiếm cầu vồng tung hoành phát trạm sát khí lạnh tấu xương t h u ầ n dương chi lực trùng trùng được điệp một bên khác vũ hành linh quang lưu chuyển không thôi tương sinh biến hóa tầng tầng lớp lớp khi t h ì hóa thành sóng dữ khi t h ì kết thành rừng rậm khi t h ì g i ấ y lên q u ỷ lửa khi t h ì tụ thành sơn nhạc khi t h ì tán làm kim mũ cả hai kịch liệt va chạm dây dưa không nớt linh quang bạo liệt như ngàn bạn pháo hoa đồng thời nở rộ oanh minh tiếng vang liên miên bất tuyệt đem nguyên bản liền phá thành mảnh nhỏ đại đại đ i ệ chức d ụ thuần dương chi lực trên bản chất cao hơn ngũ hành linh khí uy lực tuyệt luân nhất là kết hợp ngũ hành chu tiên kiếm sắc bén cùng sắc khí mỗi một kích đều để tạo cảnh ngũ hành diện hóa không thể không tránh né mũi nhọn hoặc nỗ lực càng nhiều linh khí tiêu hao đến hóa giải nhưng mà tạo cảnh đối ngũ hành pháp tắc lĩnh nộ cùng ứng dụng đã đạt đến hóa cảnh mỗi một phần linh khí đều dùng tại thỏa đáng nhất địa phương biến hóa chi diệu tồn ư một lòng sinh sinh lấy tinh diệu kỹ đền bù lực không đủ trái lại chức vụ hãn núi thuần dương chi lực vận dụng càng nhiều hơn là bằng v à phù tang thần diệu quyền hành tiến hành thô bạo điều động truy cầu lấy lực các người lấy thế phá xảo đối với lực lượng bản chất lý giải biến hóa chi đạo nằm giữ cùng t à o cảnh so sánh giống như khác nhau một trời một vực nhưng mà đánh lấy đánh lấy t à o cảnh kia tinh diệu tuyệt luân điều khiển như cánh tay ngũ hành biến hóa lại như cùng ở tại t r ư ờ n g dụ trước mắt đ ẩ y ra một cái hoàn toàn mới đại môn hắn tuy được k hôn nguyên sư thúc truyền thừa trường lăng tiên môn kiếm đạo lục tiên kiếm khí trong đó tự nhiên bao hàng ngũ hành sinh khắc chi diệu nhưng đến một lần hắn tu hành n g à y ngắn thứ hai hắn quen n h ị lại trang bị lan cùng nó bên trong thiên địa linh vật tuy nhanh chóng tăng lên cảnh giới nhưng trung quy là biết nó như thế mà không biết giá trị tựa như lúc trước hắn thi triển lục tiên kiếm khí càng nhiều là bằng vào bản mệnh phi kiếm l à m dẫn lấy trang bị lan linh vật đạo vật là tham chiếu cưỡng ép lấy mũ hành linh lực luân chuyển mẫu p h ỏ n g kích phát kia một tia lục tiên chân ý u i lực tất nhiên vào người lại đối t ự thân đạo hạnh tăng trưởng cũng không có dễ bản giúp í c h giờ phút này tự mình cảm thụ tào cảnh đem mũ hành linh khí như đồ chơi giống như tùy ý chuyển hóa tương sinh diễn hóa công thủ một thể xoay tròn không ngại t r ư ơ n g d ụ trong đầu những cái kia đến từ k h ô n nguyên sư thúc truyền thừa liên quan tới mũ hành kiếm quyết tinh nghĩa quan khiếu biến hóa trước kia chỗ không có rõ ràng dáng vẻ bày biện ra đến đề vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn ba ca chạy vô địch nhiệt huyết nhanh tiết tấu bạo trường ước vạn độc giả đời mạnh mười vạn năm trước người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo thiết biến đằng sau thiên đạo sụp đổ chứ thần v ỡ lạc chỉ có một tôn luân hồi cổ t h á p còn sót lại t h ế gian mười vạn năm sau võ đạo tu hành huyết mạch vi vương phế huyết vi t r ù n g không được tu luyện thần huyết vi lòng ngao d u cựu thiên một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên ngẫu nhiên đạt được bảo tháp xuyên qua dị giới từ trong đủi bằng c u ộ thời ai bảo phế vật không thể n g ư t i ê n hắn lấy phế phẩm huyết mạch dứt khoát bước lên tám thiên tri đồ t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy hai họa sát nách hai t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy hai họa sát nách hai trong tay hắn ngũ hành chu tiên kiếm kiếm khí cũng giữa bất chi bất giác phát sinh biến hóa vi d i ệ u mặc dù chủ thể vẫn là thất sát phá quân kiếm quyết sắc bén sát phạt nhưng kiếm quang lưu chuyển ở giữa nhiều hơn mấy phần linh động cùng biến hóa thiếu đi mấy phần ngang ngược cùng v ư n g hữu hắn thậm chí bắt đầu vô ý thức mô phỏng phá giải tạo cảnh ngũ hành biến hóa đem nó dung nhập chiêu kiếm của mình bên trong mặc dù lạnh nhạt thậm chí thường có lỗ hổng dẫn đến kiếm thế xuất hiện nhỏ bé sơ hở bị tạo cảnh nhạy cảm bắt lấy tiến hành phản chế nhưng trương d ụ không thèm để ý chút nào ngược lại càng thêm đắm chìm trong đó cái này một biến hóa rất nhỏ lập tức bị t à o cảnh bắt được mới đầu t à o cảnh trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc kẻ này đã quyết ý giết ta sao lại n ử a đường lưu thủ hẳn là có trá nhưng cẩn thận quan sát trương d ụ kiếm chiêu bên trong tia hơi có vẻ không lưu loát lại chăm chỉ không ngừng nếm thử ngũ hành biến hóa cùng trong mắt tia cơ hồ không còn che giấu lĩnh ngộ cùng vẻ mừng rỡ tạo cảnh trong nháy mắt minh mạch hào tiểu tử mà lấy tạo cảnh tâm cảnh giờ phút này cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ hoang đường cùng tức giận cảm giác dám tại l i ề u mạng tranh đấu bên trong cờ bản tọa làm đá mại đao học trộm trộm được bản tọa trên đầu tới hắn thành tiên thuế n g u y ệ t kéo dài tao nộ đối thủ đối với ngũ hành biến hóa cái loại này cơ sở p h á p t ắ c vận dụng sớm đã là bản năng chưa từng gặp qua giống trương dụ như vậy liền ngũ hành tương sinh cái loại này cơ sở vận dụng đều cần lâm trận học trộm quái thai trương dụ kia kinh khủng chiến l ư ợ c mang tới áo giác n ư ờ n g hắn nhất thời đều quên kẻ này trên bản chất vẫn thật là là liền tử phủ cũng không bước vào đàn cung tu sĩ tạo cảnh trong lòng tức giận trong tay biến hóa đột nhiên đình chỉ. tia nguyên bản lưu chuyển không thôi sinh sôi không ngừng ngũ hành linh khí tuần hoàn đột nhiên trì trệ sẽ không tiếp tục cùng t r ư ơ n g r ụ kiếm quan g dây d ừ a biến hóa ngược lại như là t r ă m sông đổ về một biển trong nháy mắt cuốn ngược mà quay về toàn bộ hội tụ ở trước người hắn bộ kia bản tính hư ảnh bên trong toán bản hư ảnh được cái này hải lượng lại tinh thuần ngũ hành linh khí q u a n chú đông nhiên ngưng thật mấy lần mười ba ngăn ngọc trụ hóng ánh sáng long l a n h trên đó chín mươi mốt khỏa tính châu đồng thời sáng lên phân biệt lưu chuyển lên mạch thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc quang hoa nhưng lại liền thành một khối tiểu tử quá mức tạo cảnh lạnh leo thanh n m vang lên cuộc cũng nên kết thúc chưng ơ dụ thấy học trộm bị nhìn đấu ngược lại niềm nở cười một tiếng triệu hồi ngũ hành chu tiên kiếm treo ở trước người tiền bối đạo pháp tinh diệu vãn bối được ích lợi không nhỏ chưng ơ dụ ngữ khí bình tĩnh nghe không ra nhiều ít kinh ý trái ngược với trần thuật sự thật tạo cảnh nhìn chằm chằm chưng ơ dụ một cái nếu ngươi có thể đón lấy bản tọa cái này thức ngũ hành quy nguyên bản tọa cố này chuyển thế c h i thân mặc cho ngươi xử trí chưng ơ dụ sắc mặt nghiêm một chút không cần phải nhiều lời nữa chỉ là khẽ bước cảm tâm niệm khai thông phía giới trước người ngũ hành chu tiên kiếm thân kiếm quan hoa lưu truyền đột nhiên phân tán một lần nữa h t chức lâm thanh h o à n g lưu phòng âm nhạc nằm trôi phi kiếm nam kiếm huyền không dựa theo ngũ hành phương vị sắp xếp l ư u chuyển không thôi trên thân kiếm ngoại trừ nguyên bản thuần dương đạo vận không gian đường v â n huyết sát chi khí càng mơ hồ nhiều một tầm trước đó không có thuộc về ngũ hành bản nguyên pháp t ắ t thâm thúy quan g trạch lục tiên kiếm khí c h ư a d ù khé quát một tiếng nguyên thần c h i lực cùng mênh mông thuần dương c h i lực mãnh liệt d ó t vào nam kiếm bên trong ngũ sát kiếm băng phóng lên tận trời ở không trung sen lẫn trung ương một chút cái kia đạo làm người sợ hãi mông mông đùi đùi quan hoa lục tiên kiếm khí lần nữa được thắp sáng nhưng lần này mông m ô n g đ u ổ i đùi quang hoa càng thêm lương thực rõ ràng một đạo màu sắc t h ơ m thúy biên giới lại c u ố n quanh lấy rõ ràng ngũ sắc đạo vận quang mang kỳ dị k i ế m khí chậm rãi tại năm trong kiếm tâm ngưng tụ thành hình làm cho cả tử khí nguyên khuyết không gian cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ tốt Tốt một cái lục tiên k i ế m khí tạo cảnh cất cao giọng nói thanh â m bên trong lại mang theo vài phần tán thưởng tuy chỉ đến một k i a chân ý g a lông kém xa chân chính lục tiên kiếm một phần ngàn tỷ bí năng nhưng căn cơ đã đăng con đường đã minh bản tọa thành đạo tại cách này sau một mực t i ế p chưa thể tự mình lĩnh giáo năm đó thượng thanh đạo quân huy trấn hoàn vũ chu tiên tứ kiếm chi phong mang hôm nay có thể ở cái này t ử khí nguyên khuyết bên trong có thể nhìn thấy một tia lục tiên chân ý hình thức ban đầu cũng không tiếp vậy vừa dứt tiếng t à o cảnh trước người kia ngưng thực vô cùng bản tính hư ảnh mười ba ngăn ngọc trụ bên trên chín mươi mốt khoảng n ũ sắc tính châu bắt đầu tự hành phi tốc kích thích ngũ hành vi nguyên t à o cảnh cũng chỉ một chút tia toán bản hư ảnh đột nhiên hướng về phía trước đây chín mươi mốt k h o ả tính châu đồng thời thoát bản bay ra trên không trung hóa thành chín mươi mốt nói nhan sắc khác nhau lư quang lẫn nhau cấu kết hướng phía trương dụ cùng cái kia đạo ngũ hành lục tiên kiếm khí bao phủ xuống trương dụ sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm hắn đã đem tự thân đối ngũ hành kiếm đạo toàn bộ mới l i n h ngộ toàn bộ hòa vào một kiếm này bên trong nhưng đối mặt tào cảnh trong lòng vẫn như c ũ không có phần thắng chút nào nhưng việc đã đến nước này chỉ có thẳng tiến không lùi chạm lục tiên kiếm khí nghịch thế mà lên chém về phía kia bao trùm thiên địa toán bản h ư ảnh tào cảnh cũng là đem pháp bảo thôi động đến cực h ạ n chín mươi mốt h ỏ a tính châu biến thành lưu quang như là thiên la địa bóng hướng phía cái kia đạo n ị c h tiên mà lên kiếm khí mà đi vất quá ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc liền thời gian đều dường như ngưng kết sắt na ông toàn bộ tử khí nguyên quyết không có dấu hiệu nào đột nhiên cực chấn kia c h ấ n cảm làm ánh liệt như thế đến mức trương dụng ngưng tụ đến cực hạn ngũ hành lục tiên k i ế m khí cùng đào cảnh kia huyền ảo ngũ hành quy nguyên tại bất tỉnh lình q u y n h i u hạn đồng thời xuất hiện không thể k h ố n g hôn loạn cùng chết đi chuyện gì xảy ra trong lòng hai người đồng thời dâng lên to lớn ngạc nhiên nghi ngờ không chờ bọn hắn nghĩ lại、xoẹt. một tiếng dường như gấm bóc bị cưỡng ép xe rách tiếng vang theo tử khí nguyên quyết cái kia v ĩ n h hằng không đổi kỳ dị thiên k u n g chỗ cực kỳ cao chuyển đến. ngay sau đó kia nguyên bản liền thành một khối ngăn cách trong ngoài nguyên khuyết bầu trời lại bị một cỗ không cách nào hình dung ẩn chứa lưu ly li bảy màu quang trạch cùng vô biên thanh tịnh nguyện lực hùng vĩ lực lượng xinh xinh xé mở một đạo trường đạt ngàn trượng biên giới chạy xuôi không gian loạn lưu to lớn bếp nước ngoại giới chân thực sắt trời gió biển khí tức cùng kia m ê n h mông vô n g n g ẩ n hư không chấn động theo đạo này bếp nước mạnh liệt mà b à o thông hướng ngoại giới lại môn bị cương ép mở ra biến cố này tới quá mức đông nhiên quá mức không thể tưởng tượng hoàn toàn vượt ra khỏi hai người đón trước tạo cảnh không hổ là địa tiên phân thần phản ứng nhanh đến mức cực h ạ n cơ hồ tại vết nước xuất hiện trong nháy mắt h ắ n liền đã theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn ánh mắt như điện đảo qua vết nước lại sâu sắc nhìn trương dụ một cái tiểu tử cuộc chiến hôm nay tạm thời đi lại còn nhiều thời gian tạo cảnh thanh â m tại trương dụ vang lên bên thai sắt na thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh khiết vô cùng linh hoàng bỏ tất cả bên ngoài hình dạng và tính chất hướng phía cái kia đạo vừa mới xé mở vết nước điện xả mà đi trong nháy mắt liền đã không có vào vết nước bên ngoài kia hoàn toàn mông lung quang ảnh bên trong biến mất không thấy gì nữa đề cử chuyên hót đấu la từ bắt được nữ thân bắt đầu vô địch hoàn thành l ạ c vũ xuyên qua đấu la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 t chương 278, t i ê n nghị nhân quả một chương 278, t i ê n nghị nhân quả một mắt thấy t à o cảnh biến thành cái tia đạo mát lạnh l i n h quăng không chút do dự thoát ra vết nước biến mất tại ngoại giới bên trong chưng dụ trong lòng đ ố n g nhiên xếp chặt tuyệt không thể nhường hắn chạy thoát t à o cảnh không chỉ có là địa tiên phân thần càng là trong khoảng thời gian này đến nguyên khuyết bên trong sẽ ra tất cả duy nhất kinh nghiệm bản thân người một khi nhường hắn đem tử khí nguyên khuyết bên trong trận này huyết tinh đại đ ộ sát cùng chính mình trôi này lấy vạn tu chi huyết rèn luyện ngũ hành chu tiên kiếm đem ra công h a i đợi chờ mình chính là thế gian đều là địch s á t cơ như sôi c h ư a dụ cơ hồ không cần nghĩ ngợi thể n ộ i thuần dương chi lực vươn ra định nhân kiếm hợp nhất thừa dịp vết nước chưa hoàn toàn lấp đầy cưỡng ép đuổi theo nhưng mà thân hình hắn b ừ a động kiếm quang chưa lên ông kia vắt ngang ở thiên cung biên giới chạy sôi lưu ly li bảy màu phật quang ngàn trượng vết nước đông nhiên quang hoa đại thịnh một cỗ khí thế mênh mông như là vỡ đê tinh hà tự vết nước một chỗ khác sôi trào b á n h liệt xâm nhập q u o n chú mã mà đến màu vàng kim nhạt mở dạ mã hoa vũ hư ảnh trống dông đ ẩ xuống những nơi đi qua liền trong không khí tràn ngập vết tinh sát khí đều tựa hồ bị tịnh hóa ngay sau đó một thân ảnh. cầm trong tay một g ố c c ả n h cây từng cục toàn thân chạy xuôi thất thải bảo quang kỳ dị nhánh cây hư ảnh không nhanh không t r ư ở n một bước một bước vững vàng bước vào t ử khí nguyên quyết người tới người mặc lưu ly li bảy màu chuỗi ngọc đầu đội khảm nạm lấy các loại bảo t r â u trang nghiêm bà quan khuôn mặt tuấn lãng hoa mỹ màu da bánh nhuận như lưu ly li, quanh thân một cách tự nhiên lưu chuyển lên một tầng ấm áp lại không nuốt người dường như có thể chữa trị tất cả đau xót đau khổ v ố t lên tất cả sao động tâm linh lưu ly li x ạ c quang dưỡ sư lưu ly li q u a n vương bồ tát nắm thất bảo rượu đầu ảnh đích thân tới chưng dụ cái kia vừa mới nhấc lên muốn truy sát thế sông mạnh mẽ cứng đờ ở giữa không trùng cũng không còn cách nào hướng về phía trước n ử a phần không cần cảm giác không cần thăm dò gần là đối với phương bước vào giới này lúc tự nhiên tán phát kia một s ợ i khí cơ liền n h ư ờ n g hắn cảm thấy hô hấp khó khăn chưng ơ dụ gắt gao cắn chặt giang quan đem toàn bộ tâm thần dùng cho thu liễm ký tức ẩn mấp thân hình hắn biết giờ phút này bất kỳ một chút d ị động đều có thể dẫn tới vị này đ ố n g nhiên dáng lâm thiền tông bổ tắc nhìn chăm chú dứ sư bổ tắc bước vào nguyên quyết cặp kia chiếu dọi nhân quả đôi mắt thâm thúy một mực khóa chặt tại trên bầu trời này nguyện tinh ba miệng hư ảnh phía trên nhưng mà không chờ vị này nắm thất bảo rượu thụ mà đến bồ tát đối tiêu ba miệng có bất kỳ động tác ha ha ha ha. một hồi thê lương hùng b ĩ dường như bị đè nén bạn cổ tế u y n g u y ệ t giờ phút này rốt cục có thể phát tiết c ư ờ i dài như là đất bằng kinh lôi lại như theo cái này nguyên khuyết thiên địa mỗi một tấc đất mỗi một sợi linh khí mỗi một phiến hư không bên trong đồng thời bắn ra cậu minh nổ vang sau một khắc tại tử khí nguyên khuyết hư không như là sóng nước kịch liệt bật mèo giật giởn vô lượng kim quang tự địa mạch chỗ sâu d â n lên mà ra bay thẳng trời cao một gốc khó mà dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả to lớn thần thánh đại thụ h ư ảnh tại vô tận quan g hoa bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên quán thông thiên đ i ệ m thân cây chi trắng kiện có thể so với s ơ n nhạc cần mấy trăm người ôm hết độ cao dường như liên tiếp trời cùng đất tán cây răng rán già cơ hồ che đậy gần phân nửa nguyên khuyết thiên cung toàn thân bày biện ra một loại nóng bỏng đường hoàng màu vàng kim nhạc t h ạ c h vỏ cây mặt ngoài thiên nhiên tạo ra vô cùng vô tận tinh mị phức tạp như là vĩnh hằng khiêu động hỏa diễn đạo văn chạy xuôi tạo hóa thuần dương vô thượng đạo vợn thiên t i i ê n linh căn phù vô cùng vô tận thuần dương chi khí từ bốn phương tám hướng điên q u ù n hội tụ cùng thần thụ sinh ra mạnh mẽ c ộ n minh ẩm bang trà ngập ra cùng dược sư bồ t á t mang tới phật quốc t ỉ n h thổ khí tước tạo thành kinh vị rõ ràng đối kháng không hưởng công bản tọa lấy cái này tam thần quan làm mồi nhử treo ở nơi đây lặng chờ đã lâu phụ tam thần thụ chi linh thanh nhâm băng lên mang theo một tiêu n ư u kế được như ý k h o i ý không nghĩ tới vạn cổ yên lặng về sau cái thứ nhất kìm n é n không được còn có năng lực cưỡng ép phá vỡ ta cái này nguyên khuyết bích trướng đúng là tây thiên cực lạc tịnh thổ t i ề n t ô n người thú vị coi là thật thú vị dược sư bồ tát đối mặt cái này đ ố n g nhiên hiển hóa tiên thiên linh cằn kêu hoàn mỹ không một tỷ vết tuấn lãng khuôn mặt bên trên vẫn không có h i ể n lộ ra mảy may kinh ngạc hoạt động dùng dường như tất cả sớm đã trong dự liệu tay hắn n ắ m thất bảo diệu thụ đầu ảnh tướng mạo cao q u ý càng thêm trang nghiêm rõ ràng đáp lại bẩn tăng dược sư phụng ngã phật như lai phát chỉ đến đây thu hồi đông vương công di trạch tam t h ầ n quan vật này cùng ta phật môn hữu duyên còn mời thí chủ tạo thuận lợi chớ có sai lầm ngăn ta phật môn phổ độ chúng sinh con đường hữu duyên ha ha, ha, ha. phù tăng thần thụ chi linh tiếng cười đột nhiên c h u y ể n lệ mang theo không che giấu chút nào giọng n i a m ai cùng băng lánh tức giận con lựa chọc vạn cổ đã qua các ngươi vẫn là như vậy dối trá làm ra vẻ mong muốn b ả o bối chỉ bằng bản lĩnh thật sự tới bắt Bớt ở chỗ này đẩy miệng lưới nhân quả n h ư n g bản tọa nhìn xem các ngươi thiền tông học lén vượt ngoại mấy phần g a lông hôn hợp thần đạo hưng ơ hỏa bây giờ đến tột u cùng có mấy thành o ạ người b í năng l ờ i còn chưa dứt phù tăng thần thụ kia đỉnh thiên lập địa khổng h ữ ảnh hơi chấn động một chút một mảnh tương tự nhảy nhót hòa diễm ở vào tán cây chỗ cao kim sắc lá dâu k một đạo cô đ ộ n g đến cực hạn màu vàng kim nhạt lưu quang tự lá nhọn l ạ g yên không một tiếng động b ắ n ra thẳng đến huyền lập tại chống không dược sư bồ tát xét qua quỹ tích bên trên không gian vô thanh vô tức bật mẹo sụp đổ lưu lại một đạo thật lâu không cách nào lấp đầy hư vô quỹ tích đối mặt gái này ẩn chứa tiên thiên linh căn bản nguyên một kích giữa sư bồ tát vẻ mặt vẫn như cũ không v ậ n sóng hắn chỉ là cầm trong tay gốc kia nhìn như bình thường thất bảo diệu thụ đầu ảnh đối với đánh tới vàng nhạt chân hòa quan lưu nhẹ nhàng quét một cái một đạo n h hòa trong suốt chạy xuôi lưu ly bảy màu ly bảy màu qu từ cái này bảy cái cảnh cây mũi nhọn l ạ g yên c h ạ y xuôi mà ra như là ngày xuân dòng suối lại như tịnh thế cắm lộ đón cái kia đạo kinh khủng kim sắc quan g lưu k h ắ p tới kia đủ để đốt núi nấu biển chân hỏa quan g lưu lại bị kia lưu ly bảy m à u quan g hoa lấy một loại nhuận vật mảnh y mắng phương thức từng sợi xuất đi cuối cùng tiêu tán thành v ô hình h ừ không hổ là thánh nhân chứng đạo chi bảo hình chiếu quả nhiên có chút môn đạo p h ù tăng thần thụ chi linh hừ lạnh một tiếng thanh em bên trong cũng không quá nhiều ngoài ý muốn hiện nhiên đối thất bảo rượu thụ uy năng có hiểu biết s o phương cái này hiện một thăm dò giao hợp tay nhìn như đơn giản trực tiếp thậm chí có chút bình thản nhưng ở giữa ẩn chứa hung h i ể m cùng đại đạo phương diện giao phong lại làm cho xa xa t h a m dò trương dụ lương phát lệnh cái này hoàn toàn không phải lúc trước hắn kinh nghiệm bất luận một loại nào hình thức chiến đấu không có chói lọi pháp thuật đối h o à n h không có tinh diệu chiêu thức phá giải thậm chí không có bao nhiêu linh khí tràn ra ngoài có chỉ là thuần phí nhất bản nguyên chi lực cùng đại đạo pháp tắc chính diện và chạm cùng làm ha mòn phù tăng thần thụ điều động chính là tự thân tiên thiên linh căn bản nguyên cùng trường khống nguyên k u y ế t thuần dương h ỏ a hành pháp tắc dưỡ sư bồ tắt bằng vào là thất bảo diệu thụ đầu ảnh ẩn chứa quét xuống v mỗi một lần quan g mang tiếp xúc trôn bụi đều đại biểu cho hai loại hoàn toàn khác biệt lại đều chạm đến thiên địa bản nguyên đại đạo quy tắc đang tiến hành trực tiếp nhất đọ sức cùng t r i ệ t yêu trình độ hung hiểm viễn siêu biểu tượng hơn nữa vẹn v ẹ n cái này thăm dò tính giao phong dư ba liền đã dẫn tới toàn bộ tử khí nguyên khuyết thiên địa kịch trấn không thôi trên bầu trời ngay nguyệt tinh ba miệng hư ảnh lay động đến như là ngọn nến trước gió quang hoa luận chiến sâu trong lòng đất truyền đến rợn người đức gây âm thanh từng đạo sâu không thấy đáy g ữ tợn khe hở điền c ù n lăn tràn nếu không phải tử khí nguyên k u y ế t dung hợp thiên tiên di trạch chỉ sợ sớm đã tại bực này cấp độ đối kháng trong dư âm hoàn toàn vỡ vụn r ư ớ c d ụ sớm tại dược sư bồ tát cùng phù tăng thần thụ chi linh bắt đầu ràng co liền đã không chút do dự thu liễm toàn bộ khí t ứ c hóa thành một đạo ảm đạm đội băng lặng yên không một tiếng động bằng nhanh nhất tốc độ thối lui đến một mảnh đối lập ở nấp từ đại chiến dư ba vỡ nát hình thành đá lởm chầm dây núi bóng ma bên trong hắn tìm một chỗ lưng tựa nhăm b í c h phía trước có to lớn đá vụn che chắn khe hở đem chính mình hoàn toàn che giấu cũng vô ý thức bày ra mấy đạo ở nấp cấm chế mặc dù hắn biết tại loại tầng thứ này tồn tại trước mặt cái loại này cấm chế thùng rông nhưng ít ra có thể cầu tâm lý an ủi nín hơi ngưng thần đem tự thân tồn tại cảm x u ố n g đến thấp nhất thậm chí liên tâm nhạy cùng huyết dịch lưu động đều cơ hồ đ i n h trì chức vụ chỉ để lại một k i a cực kỳ yếu đớt thần thức như là nhất cẩn thận xúc giác xa xa cảm giác nơi xa kia vượt quá tưởng tượng chiến đấu đề cử chuyến họp bế quan một trăm năm kỳ lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh h ư n g hoang hóa thân kỳ lân đ ấu thú ngay lúc long phượng lựa yết may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống nguyên thủy kỳ lân cầu cứu mạng hồng quân mời ngai đạo thông tiên muốn kết bái t ầ n lân k h o t tay tay t với quan trăm v ằ n năm không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan đốt kiểm tra kỳ l â n tộc thảm tao diệt tuyệt ký chủ đã chứng đạo thánh nhân có nguyện ý nhất thống hồng hoàng nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện tần lân rốt cục cường thế xuất thế tiếng giống chấn động tầm giới ai dám lấn ta kỳ l â n bộ tộc không người chương hai trăm bảy mươi tám tiên nghị nhân quả hai chương hai trăm bảy mươi tám tiên nghị nhân quả hai t ử khí nguyên khuyết bên ngoài thường vân hội tụ thiên quang lần hiện tám đạo khí tức bên thâm khó lường cùng thiên địa đạo vận mơ hồ tương hợp thân ảnh hiện lên bắt quái phương vị xếp bằng ở hư không bên trong chính là thượng động bắt tiền b ạ tôn trung ương mây v ị phía trên một mực nhắm mắt ngưng thần dường như suy nghĩ v i ể n vồng tàu q u ố cứu c đông nhiên mí mắt khẽ r u lên chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt đầu tiên là một tia thuộc về phân thần kinh nghiệm chưa hoàn toàn bình phục sát phạt chi khí lóe lên một cái rồi biến mất lập tức cấp tốc quy về địa tiên đặc l ư u thâm thúy cùng bình tĩnh chỉ là kia bình tĩnh phía dưới lại ẩn chứa một tia phức tạp cảm khái cùng n g h i ê trọng hắn nhẹ nhàng p h u n ra một bụng trợ ọ khí khẩu khí kia hơi thở ly thề sau lại hóa thành một đoàn nhỏ màu hỗn nội linh q u n g bên trong mơ hồ có ngũ hành sinh diệt trí cảnh lập tức tiêu tán đây là phân thần mang theo về bộ phận ký ức cùng đang cùng bản thể dung hợp tàu quốc cứu bên này biến hóa rất nhỏ lập tức đưa tới còn lại bảy tiên chú ý quốc cứu đạo hình phân thần bởi vậy nguyên khuyết bên trong tình huống như thế nào người đeo to lớn màu son hồ lô ca thọt đủ dựa thiết phải thiết phải lý trước tiên mở miệng thật là kêu tam thần q u a n có manh mối cầm trong tay miếng ngọc phong độ nhẹ nhàng lam thải hòa ngay sau đó hỏi trong mắt mang theo chờ mong còn lại mấy vị hán trung ly trương quả lão hà tiết cô lữ lộc tân hà tương tử cũng n g o nhau đưa ánh mắt về phía tàu quốc cứu tàu quốc cứu ánh mắt chậm rãi đảo qua bảy vị đạo hưu trên mặt lộ ra một nụ cười khổ l ngựa khí c h ậ m chậm đem phân thần tại t ử khí nguyên khuyết bên trong chứng kiến hết thảy nhất là trương dụ như thế nào bằng vào phù tăng thần diệp quyền hành cùng một thanh h u n g kiếm tàn sát gần bạn tu sĩ hơn trăm tử phủ yêu tôn cuối cùng cùng mình phân thần quyết đấu cùng dược sư b ổ t ắ t nắm thất bảo diệu thụ đầu ảnh cưỡng ép phá giới phù tăng thần thụ hiện hóa đối kháng chờ mấu chốt tin tức giảng lược nói tóm tắt tự thuật một lần theo hắn giảng thuật bắt tiên chỗ vùng hư không này bầu không khí b ô n g nhiên biến ngưng trệ tàn sát và tu lữ động tân trước hết nhất kìm nén không được may kiếm đứng đấy một cô sắc bén vô song thuần dương kiếm ý không bị khống chế thấu thể mà ra, đem quanh mình vân khí xoắn đến nắp ấy hắn sắc mặt xanh xám trong mắt l ử a giận như dực c h ư a dụ kẻ này an dám như thế quả thực đã đọa ma đạo đang chém hà tiên cô gương mặt xinh đẹp c h ứ a xương ngựa khí băng lãnh kẻ này làm việc như thế khốc liệt ngon độc không có chút nào tiền ra từ bi cùng tà ma có gì khác quốc cứu đạo minh lúc ấy vì sao không đem phân thần chém giết gian đe lan thải hoa cũng là mặt t r ầ m như nước trong tay miếng ngọc n h ạ kích phát ra thanh thúy thanh vàng ngựa khí mang theo tức giận cùng quyết đoán như thế nghe rợn cả người tiến hành nhất định phải đem ra công khai nếu không chúng ta như thế nào hướng môn hạ đệ tử bàn giao làm đem nó việc các chiêu cáo thiên hạ liên hợp các phương trung chu kẻ này thượng thanh nhất mạch cũng cần cho lời giải thích tào quốc cứu lẳng lặng nghe mấy vị đạo hữu mang theo chấn kinh cùng tức giận ngôn luận cũng không lập tức phản bác chỉ là ánh mắt chuyển hướng chưa tỏ thái độ hán trung ly trương quả l a o thiết quản lý hẳn tương tử bốn người hán trung ly đong đưa bộ phiến mặt béo bên trên đã từng rộng rãi nụ cười biến mất lông mày cao lại chờ ngâm không nói trương quả lao đảo kỵ lư lư ảnh vớt dâu dài trong mắt tinh quang lấp lóe thiết quản lý vớt ve thiết、quả. nhìn về phía tào quốc cứu quốc cứu đạo hình ý của ngươi như nào ngươi phân thần kinh nghiệm bản thân cảm xúc s â u nhất tào quốc cứu thở dài trầm rãi nói lữ đạo hữu hà đạo hữu lam đạo hữu lời nói đều tại tình lý môn hạ đệ tử chết thảm chúng ta thân làm tổ sư trong lòng há có thể không giận hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt biến sắc bén thế nhưng các vị đạo hữu có thể từng nghĩ tới nếu đem tin tức này từ chúng ta tiết lộ ra ngoài hậu quả như thế nào lam h ả i hòa lông mày nhữ lại có thể có gì hậu quả chẳng lẽ còn sợ hắn một cái đàn cung tiểu bối trả thù không, không phải là sợ hắn trả thù tào quốc cứu lắc đầu mà là sợ hắn người sau lưng lữ đạo h ư u hà đạo h ư u các ngươi thử nghĩ nguyên khuyết bên trong trừ ta phân thần may mắn đào thoát nhưng còn có cái thứ hai người sống đám người khe giật mình tào quốc cứu tiếp tục nói không có tất cả mọi người chết không có chứng cứ tin tức một khi tiết lộ thiên hạ đều biết là ta tào quốc cứu phân thần chạy ra sau lời nói như vậy c h ứ a d ụ cùng sau lưng của hắn thượng thanh nhất mạch sẽ như thế nào lớn ánh mắt của hắn đảo qua lữ động tân cùng hà thiên cô bọn hắn sẽ cho rằng là ta bắt tiên cố ý cùng nó khó xử đoạn nó môn hạ thiên tài con đường như thế ngăn đường mối thủ đối với vốn là mang thủ lại làm việc vô kỵ thượng thanh nhất mạch mà nói sẽ như thế nào ứ n g đ ố i lữ động tân cùng hà tiên cô hơi biến sắc mặt bọn hắn tự nhiên biết thượng thanh nhất mạch phong cách hành sự thượng cổ cách thiên tri chiến chính là chứng cứ rõ ràng kia là một cái ngay cả thiên đạo cũng dám huy kiếm t à n nhẫn đạo thống đối với định nhân bọn hắn nhưng từ sẽ không nương tay huống chi t à o q u ố c cựu thanh â m đ ẹ thấp mang theo một kia bất đắc dĩ nghe ta phân thần cuối cùng thấy trước dụ trong tay đã có một cái hư hư thực thực tiên thiên linh bảo ngọc đội hộ thân bản mệnh phi kiếm càng là lấy vạn tu chi huyết rèn luyện t h a n h i ự u đỉnh cấp thuần dương sát phạt chi bảo tiềm lực vô tận như thế đầu nhập như thế t h a n h i ự u các vị đạo hữu thượng thanh nhất mạch đối với người này coi trọng trình độ chỉ sợ viễn siêu chúng ta tưởng tượng bình thường giết một cái thượng thanh đệ tử có lẽ tiệt giáo sẽ không làm to chuyện nhưng bây giờ tiệt giáo thế nhỏ như gãy mất bọn hắn như thế tỉ mỉ bồi dưỡng đạo trùng đó chính là không chết không thôi cục diện một mực trầm mặc hàn tương tử đ ỗ n g nhiên mở miệng thanh â m g i o r á t quốc cữu đạo h u n h lợi nói rất là h u ố hồ ngọc thanh long tộc phượng tộc nhóm thế lực cùng thượng thanh vốn có mối h ẳ cũ bọn hắn nhằm vào thượng thanh không gì đáng trách có thể chúng ta tính là gì chúng ta tám người có thể có hôm nay đ ị a tiên c h i vị toàn do thái thanh đạo quân năm đó chỉ điểm tri ân mà tam thanh ở giữa quan hệ vi diệu a hắn dừng một chút nhìn về phía lữ đ ộ c t ầ n lữ đ ạ o hữu tâm tư thông thấu ngươi lại nói như thái thanh đạo quân biết được chúng ta chủ động ra tay nhằm vào cái t i ê u vị kiệt ngạo bất tuần thượng t h a n h sư đệm ô n nhân thậm chí khả năng đoạn thứ nhất có hy vọng tái hiện chu tiên phong mang đạo t r ù n g đạo quân sẽ làm gì m u ố n sẽ hay không nhớ tới năm đó một ít không lắm vui sướng hoặc trong lòng còn có áy náy chuyện cũ lữ động tân thân thể hơi chấn động một chút trong mắt sắc mặt giận dữ dần dần bị một loại phức tạp suy nghĩ sâu xa thay thế hắn trầm mặc một lát t r ầ m rãi nói hàn đạo hữu l ờ i ấy đ ộ g nhiên hiểu rõ tam thanh đạo quân ở giữa dù có đại đạo chi tranh kỳ đồng nguyên chi t ì n h tuyệt không phải chúng ta người ngoài có thể vào đo thái thanh đạo quân tâm tư thâm trầm như biển nhưng đối tượng thanh đạo quân chỉ sợ thật có một phần chưa hết chi t ì n h chúng ta chịu đạo quân ân huệ t h ự c không nên c u ố n v à o như thế vòng xoáy chứng quả lao lúc này cũng đốt dầu gật đầu không tệ hơn nữa kia tam thần quân chưa thể đắc thủ nhưng mặt khác hai kiện đồng v ư ơ n g công di bảo cựu sắc hà cùng thanh ngọc trượng theo quốc c ứ u phân thần phỏng đoán rất có thể ngay tại thượng thanh nhất mạch trong tay chúng ta ngày sau như muốn bổ đủ b ả n nguyên nói không chừng còn cần cùng thượng thanh liên hệ giờ phút này cùng thượng thanh nhất mạch kết xuống tử thủ đúng là không công an thiết q u ả i lý cười ha ha một tiếng mặc dù nụ cười có chút phát khổ nói như vậy chúng ta những cái tia đồ tử đồ tôn xem như chết vô ích còn phải thay tiểu tử kia t r á i lấp tào quốc c ứ u nghiêm mà nói không phải là chết vô ích mà là lúc cũng m ệ n cũng con đường tu hành vốn là từng bước nguy hiểm nguyên k u y ế t mà bảo càng là sinh tử nghe theo mệnh trời bọn hắn đã lựa chọn tiến b à o liền phải có này g i ấ c ngộ về phần che lấp ánh mắt của hắn đảo qua đám người cũng không phải là muốn ta trở đi lập hoang môn chỉ là giữ yên lặng liền có thể nguyên quyết sự tình đã thành thất truyền ngoại giới dù có suy đoán không có chứng minh thực tế cũng khó có thể làm sao chưa dụ chúng ta chỉ cần không chủ động đề cập không trợ giúp chính là cho thượng thành một phần ân tình cũng tránh khỏi dẫn l ử a t h i ế u thân về phần thế lực khác sẽ hay không theo đường dây khác biết được vậy liên cùng chúng ta không quan hệ lan thải hoa cùng hà tiên cô lẫn nhau mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng biết tào quốc cứu bọn người lời nói có lý cân nhắc lợi hại phía dưới chỉ có thể hợp lực mầm đồng ý lữ động tân cuối cùng thở dài đối tào quốc cứu cùng đám người chắc tay việc này thật là ta thuần dương kiếm cung quản giáo không nghiêm nhạc tình kiêng nhiệt đồ hám hại trước đây mới dẫn xuất cái này rất nhiều mầm thay v ạ n lữ mẫu lại kiếm cung hướng các vị đạo h ư u bồi tội về phần t r ư ơ n g dụ sự tình liền theo quốc cứu đạo h u n h nói đi một chút thương vong hậu bối cùng bắt tiên con đường xác t h không đáng giá nhắc tới đề cử chuyện hot ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn hai ca chương linh ký khôi phục trăm năm về sau t h i ê n đ g hai trăm bảy m i Động thực vật ơ i chín h chúng tổ, l i n tiên n h vào trọng một chương n g hai trăm bảy mươi n chín chúng tiên vào trọng một liên quan tới trương dụ sự tỉnh bắt tiên tạm thời nghị định đẻ xuống không nhắc tới tiên nhân tâm tính cân nhắc lợi hại xa nặng như nhất thời b u ồ n vui môn hạ đệ tử v u ế t cựu mặc dù nặng cũng không kịp tự thân con đường trong hư không hồi phục ngắn ngủi trầm mặc chỉ có nơi xa tử khí nguyên khuyết lối vào chuyển đến bởi vì nội bộ kịch chiến mà càng thêm hỗn loạn không gian ba động nhắc nhở lấy thế cục gấp gáp tào quốc cứu trầm ngâm một lát hai đầu lông mày thần sắc lo lắng chưa giảm t r ầ m dãi nói c h ư v ị đạo huynh liên quan tới kia trương dụ sự tỉnh tạm thời như thế nhưng nguyên k u y ế t bên trong càng lớn biên số cũng không phải là kẻ này mà là vị kia hiển hóa chân thân cùng dược sư bổ tắc rằng co phù tăng thần thụ ánh mắt của hắn đảo qua đám người ngựa khí ngưng trọng theo bần đạo phân thần cảm giác vị này thượng cổ tiên tiên linh căn vô cùng có khả năng tại năm đó đông vương công sau khi n g ã xuống bởi vì một loại nào đó nguyên nhân không muốn người biết bị vây ở cái này t ử khí nguyên khuyết bên trong hơn nữa một khốn chính là vạn cổ tuyến nguyện lần này nguyên khuyết xuất thế tam thần quan treo cao lại chạm vào không kịp lộ vẻ thần tỉ mỉ bày ra một cái bẫy lấy tiên tiên linh bảo làm m ộ i nhử mục đích tuyệt không phải vẹn vẹn giết chóc chỉ sợ là mong muốn mượn ngoại lực tri thủ váy nguyên k u y ế t phong cấm thậm chí nhờ vào đó đánh vỡ lồng giam thoát khốn mà ra tào quốc c ứ u thanh nhâm mang theo một hơi khí lạnh bây giờ thiền tông dược sư lưu ly Li quang vương bồ tát đã n ắ m thất bảo d i ệ u tụ đầu ảnh xâm nhập song phương đại chiến say xưa một khi thế cục mất k h ô n g chế hoặc là phủ tàng chi linh có khác tính toán nhường chân chính thoát khốn hậu quả khó mà lường được lữ động tân nghe vậy trong mắt kiếm mang loại lên nghiêm nghị nói quốc cứu nói cực phải chúng ta không thể lại ngồi yên không lì đến nhất định phải có hành động h á n đảo mắt chúng tiên cái này tam đảo chi đ ị a mặc dù nguồn gốc từ thượng cổ đồng vương công đạo trưởng nhưng tự đạo vương công nói tiêu địa mạch yên lặng đã lâu là chúng ta tám người đến thái thanh đạo quân chỉ điểm đông độ mà đến luyện hóa tam đạo đ ị a mạch bản nguyên thành t i ể u địa tiên tri vị phương làm tam đạo tái hiện sinh cơ trở thành bây giờ i ê n hải tu tiên thánh đ ị a từ một loại ý nghĩa nào đó nói cái này tam đạo bây giờ đương quy thuộc về ta bắt tiên c ộ n trị h á n ngữ khí chém đinh chặt sát phù t a g thần thụ chính là đông vương công bằng hữu cũ thượng cổ nhật ngự chi thần đông quân biểu tượng vị cách cao tượng h cùng thanh long mạnh trường trở t i ê n t i ê n thần chỉ đặt song song thần như thoát khốn lấy theo hầu cùng đối tam đạo nguồn gốc tất nhiên sẽ không tình nguyện yên lặng thế tất một lần nữa tham gia tam đạo sự vụ đến lúc đó chúng ta chắc chắn nhận xung k í vì tam đảo thế c ụ c ổn định cũng vì chúng ta tự thân đạo cơ a n ổn tuyệt không thể nhường thần vì tiện thoát khốn ít ra không thể để cho lấy không thể khống phương thức vào lúc này thoát khốn thiết q u ả i lý gõ gõ trong tay thiết q u ả i phun ra một điếu thuốc vòng chầm chầm nói động tân nói đến có lý hơn nữa chư vị chớ có quên kêu ba kiện tiên tiên linh bảo cựu s á t hà cùng thanh ngọc trượng đã đã mất nhập thượng thanh c h i thủ chúng ta tạm thời khó mà mưu đồ vậy cái này treo ở nguyên khuyết bên trong tam thần quan liền vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách nắm bắt tới tay nay tam bảo đều cùng đông vương công bản n u y ê n thậm chí tam đạo địa mạch khí b ậ n chặt chẽ tương liên đối với chúng ta tám người tương lai đền bù riêng phần mình thiếu hụt thuần hóa đạo cơ s u n g kích thiên tiên c h i vị có không thể thay thế đ ạ i dụng há có thể tùy ý rơi vào thiền tông c h i thủ hoặc tiếp tục xem như phủ tàng c h i linh mồi nhử hán trung ly đong đưa bộ phiến mặt béo bên trên lộ ra mấy phần lo lắng nhưng hôm nay nguyên khuyết bên trong không chỉ có phủ tàng thần thụ còn có kia thiền tông dược sư bồ tát chúng ta như lúc này tham gia khó tránh khỏi muốn cùng thiền tông đối đầu nhất là cái này d ư ợ sư bồ tát tại bồ tát quả vị bên trong cũng là hàng đầu càng có thất bảo rượu đầu ảnh lơi tay khó đối pho a bọn hắn cơ hồ đã xem tây mưu hạ châu hoàn toàn hóa thành phật quốc tỉnh thổ những năm này càng là nhiều lần ý đồ đông tiến đem xúc giác vươn hướng xích huyện thần châu sớm đã đưa tới tam thanh đạo q â n long p ư ợ n g kỳ lân nhóm thế lực cảnh giác cùng bất mãn hắn dừng một chút tiếp tục phân tích sở di chưa đem hoàn toàn trừ bỏ bất quá là giữ lại bọn hắn xem như ứng đối tương lai vượt ngoại chi kiếp một đạo bình t h ư ớ n g mà thôi nhưng thế lực khắp nơi cũng vô cùng có a n ý tại hạn chế chèn ép thiền tông quyết trường phòng n g ừ a chân chính làm lớn uy hiếp được bản thổ tiên đạo cùng thần đạo truyền thừa căn bản chúng ta chính là huyền môn chính tông thái thanh đạo thống bàn chi làm việc không cần quá nhiều cố kỵ thiền tông thú chi thiền tông căn cơ tại cửa tây chúng ta đạo t r ư ờ n g tại cửa đông cách xa nhau đâu chỉ ước b ạ n g i ả m dù có trả thù tự có xích huyện thần châu thậm chí cô luân ngọc thanh nhóm thế lực phía trước đỉnh lấy không tới phiên chúng ta đứng núi chịu xảo như thế cơ duyên, há có thể bởi vì sợ ngoại đạo mà bỏ lỡ bắt tiên sau khi nghe xong sau đó nhao nhao gật đầu bọn hắn tám người có thể ở tam đảo đặt trần phía sau cũng có thái thanh đạo quân mơ hồ trông n o n cùng ngầm đồng ý cùng thiền tông đối đầu mặc dù cần cẩn thận nhưng cũng không phải là không thể làm lữ đ ộ n g tân thấy mọi người ý kiến thống nhất trong mắt thần quang trầm tĩnh quyết đoán nói t ố t đã như vậy chúng ta liền không trần trở nữa mặc kệ cái này tam đảo chi địa thượng cổ thuộc về ai từ chúng ta bắt tiên đông độ đến nay, chính là chúng ta chi đạo trận căn cơ tuyệt không cho phép thế lực khác tùy tiện nhung trảm không cho một tôn thượng cổ cự phách đông nhiên trở về đảo loạn thế cục t ă n thần q u n nhất định phải nắm giữ ở tại chúng ta trong tay phù tăng chi linh cũng tuyệt không thể nhường tùy tiện t h á t khốn hán vương người đứng dậy q u a n thân ẩn có thuần dương kiếm ý lưu chuyển chúng ta thắng ư ờ i khí vận tương liên đạo vận bổ sung sớm đã mệnh cách giao hỏa hợp lực phía dưới chính là đối mặt chân chính chạm đến thiên tiên môn hạng tồn tại cũng có sức đánh một trận trước đó chúng ta đối nguyên khuyết bên trong thế cục không rõ lại có cố kỵ chưa từng toàn lực tham gia bây giờ là thời điểm kết quả nhất áp đề cử chuyên hot nhân vật phản diện tiên vực mạnh nhất thái tử gia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 c h u ẩ n thánh thánh nhân thánh chủ đại thánh tôn chủ chuẩn trí tôn trí tôn vô thượng trí tôn chuẩn đế đại đế chương 279, t r c h ú n g tiên vào t r ọ n g 2. a i chương 279, t r c h ú n g tiên vào t r ọ n g 2. bất quá hà tiền cô nhẹ dọn bổ sung là ổn t h o ạ kế cũng vì chia sẻ phong hiểm lẫn lộn ánh mắt chúng ta có lẽ không cần một mình đối mặt phụ tăng cùng thiền tông hai phe không bằng đem nguyên khuyết cửa ra v à hoàn toàn mở ra thả ngoại giới những cái kia sớm đã kìm nén không được thế lực khắp nơi tiên nhân cùng nhau tiến bảo nước càng đục h ú n g ta âm thầm làm việc lấy hạt rẻ trong lò lửa cơ hội liền càng lớn thiện hàn tương tử vỗ tay đồng ý thiên cô kế này rất hay nhờ ngọc thanh long tộc phượng tộc nhóm thế lực cũng cuốn vào trong đó cùng phu tăng thiền tông k i ể m chế lẫn nhau chúng ta liền có thể tùy thời mà động bát tiên nhìn nhau trong mắt đều có tinh quang hiện lên chật đồng thời gật đầu thương nghị đã định tám người không do dự nữa tinh thất bên trong nguyên bản hoặc ngồi hoặc nằm tám đạo thân ảnh k h í tức đỗng nhiên biến thâm thúy mà thống nhất chỉ thấy tào quốc cứu đỉnh đầu hiện hiện sắc toán bản hư ảnh ngọc châu kích t í c h tính toán tường tận n u y cơ lữ động tân sau lương thuần quân kiếm ảnh h u y giải thuần dương kiếm ý ngút trời thiết q u ả i lý dưới thân hồ lô rượu phun ra hỗn độn hơi khói hán trung ly bổ phiến nhẹ lay động phong hỏa đi theo c h ơ n g quả lao dưới thân đ ả o kỵ lư hư ảnh bức trên mây t ê phong hà tiên cô trong tay hà hoa nở rộ thanh khí đ ầ y căn khôn lam thải h ò a miếng ngọc sinh huy rượu âm một rửa hàn tương tử ngọc tiêu đang nằm đạo vận kéo dài tám loại khác l ạ nhưng lại mơ hồ bổ sung cộng minh địa tiên đạo vận như là tám đầu sắc thái khác nhau tinh hà từ đám bọn hắn thể nội trào lên mà ra cũng không xung đột bài xích ngược lại tại một loại kỳ diệu dẫn giác b h á t tiên một thể đạo vận t r u diễn hợp lữ động tân thanh hát một tiếng tám người đạo vận hoàn toàn giao h ò a không có kinh thiên động địa dị tượng chỉ có một loại phản phát uy chân hùng vĩ cùng hài hòa tám đạo thân ảnh dần dần mơ hồ cuối cùng hóa thành một đoàn mỏ hỗn đột bên trong lưu chuyển lấy tám thải hạ quang nội ẩn vô tận h u y cơ khi tức mở mịt khó lường linh quang đoàn cái này linh quang đoàn nhìn như bất quá hơn một trượng, nhưng tản ra đạo vận u y ác dĩ nhiên đã siêu việt bình thường đ i ệ tiên phạm trù mơ hồ đụng chạm đến tầng thứ cao hơn b i ê n giới đó chính là bọn hắn tám người hợp lực chỗ kích phát ra một tia thiên tiên bản chất linh quang đoàn có hơi, hơi tránh lạng yên không một tiếng động liền từ bát cảnh cung t i n h thất bên trong biến mất hướng phía bên hải phía trên kia tử khí m ở mịt ngay tại xảy ra kịch biến nguyên khuyết phía l ô i b ả o mau chóng vút đi cơ hồ cùng lúc đó tử khí nguyên khuyết bên ngoài hải vực trên không sớm đã là phong vân hội tụ ám lưu h u n g dũng nguyên khuyết l ô i b ả o kia m ở mịt màn ánh sáng màu tím vẫn tồn tại như cũ nhưng trong đó chuyển đến chấn động kịch liệt cùng sóng linh khí cho dù cách phong cấm cũng làm cho bên ngoài trong hư không lẩn nấp hoặc hiện hình thế lực khắp nơi thiên nhân yêu vương nhóm hai hùng kết đ ĩ nôn nóng bất an càng làm bọn hắn hơn bất an là trước đây không lâu, thông qua rất nhiều thế lực đều hoảng sợ phát hiện nhà mình tiến vào nguyên khuyết đệ tử tộc nhân sinh mệnh khí tức hoặc hồn đăng ngay tại liên miên liên miên nhanh chóng dập t á c nhất là những cái k i a đến từ ít hơn tôm môn thế gia tiên nhân bọn hắn trong môn tử p h ụ tu sĩ chính là trụ cột t hao tổn một hai đều là thường cân độ cốt bây giờ gần như toàn diện quả thực là bị đứt đoạn chuyển thừa c ă n cơ vi vẫn cùng khủng hoảng cảm xúc đang không ngừng lan tràn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì kịch liệt như thế chấn động hẳn là có trọng bảo xuất thế đã dẫn phát thảm thiết tranh đoạt tộc ta yêu tôn hồn đăng cũng diện mấy chung đáng hận c ố i với bọn hắn mà nói tổn thất một chút tử phủ yêu tôn tất nhiên đau lòng nhưng còn xa chưa tới thương tới căn bản trình độ bọn hắn quan tâm hơn là nguyên khuyết bên trong chân chính cơ duyên cùng kia dẫn phát như thế kịch biến căn nguyên nhưng đối mặt cái này dung hợp đồng hương công thiên tiên bản nguyên bí cảnh phong cấm cho dù là bọn hắn cũng chỉ có thể lo lắng chờ đợi ngay tại cái này cháy bỏng bầu không khí đạt đến đỉnh điểm lúc mau nhìn trên trời. có mắt sắp tu sĩ kinh hô chỉ thấy đông hải tam đạo phương hướng tám đạo màu sắc khác nhau lại liền thành một khối địa tiên đạo vận hồng quang phá không mà đến trong chớp mắt liền đã đến nguyên khuyết nhập khẩu trên không hồng quang cũng không dừng lại ngược lại tại vô số đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói đ ỗ n g nhiên hội tụ dung hợp là thượng động bắt tiên bọn hắn muốn làm cái gì tại mọi người rung động nhìn soi mói kia tám màu giao hòa hồng quang cũng không hóa về bắt tiên bản thể mà là tiếp tục sụp đổ ngưng tụ cuối cùng hiển hóa thành một tôn cao đến ngàn trượng toàn thân lưu chuyển hỗn độn tám sát hào quang diện mục mơ hồ lại mang theo một loại rộng lớn cổ láo hàm ý cự nhân phát tướng phát tướng n g u y ê nga n tuy không phải thực thể lại tản ra khiến quanh mình hư không cũng hơi vạn b ẹ o kinh khủng bị áp khí tức cấp độ đã rõ ràng áp đảo ở đây tuyệt đại đa số địa tiên phía trên mơ hồ chạm đến một cái k h á c huyền diệu cảnh giới cánh cửa bắt tiên hợp lực hiện hóa thiên tiên bản chất phát tướng t i a là lữ tổ thuần quân kiếm có kiến thức quên bắt thuần dương kiếm cung đệ tử kích động r u n r ộ n chỉ thấy kia ngàn trượng cự nhân phát tướng tay phải chậm rãi nâng lên chập ngón tay như kiếm một thanh cổ pháp vô hoa thân kiếm ẩn có thuần dương đạo hỏa chạy sôi dài ba t h ư ớ c kiếm hư ảnh tại đầu ngón tay ngưng tụ hiển hóa kéo dài chính là lữ động tân tính mệnh giao tu bản mệnh tiên bảo thuần quân kiếm cự nhân pháp tướng vung ô xuống đôi mắt h ờ h ữ quan sát phía dưới k i a hòa hợp t ử khí phong cấm trong ngoài nguyên khuyết nhập c ầ u nó kia từ bắt tiên cộng đồng ý chí khu động cự thủ nắm chặt thuần quân kiếm hình chiếu chỉ là vô cùng đơn giản hướng phía kia từ khí màn sáng một kiếm đâm thẳng suy mũi kiếm lướt qua im hơi lạp tiếng một đạo cô động đến cực hạn kiếm mang tự thuần quân kiếm nh dễ như chở bàn tay liền đâm vào kia từng nhường đông đảo tiên nhân không thể làm gì nguyên quyết phong cấm màn sáng bên trong ngay sau đó kiếm mang cái run hướng hai bên nhẹ nhàng vạch một cái tê lạc t i ê u kiên cố vô cùng dung hợp thiên tiên bản nguyên chi lực tử khí màn sáng tại thuần quân kiếm mang sẹt qua chỗ lại bị s i n h s i n h cắt ra một đạo dài đến mấy trăm trượng biên giới bóng loáng như gương chạy xuôi không gian quang trạch vết nước vết nước bên trong nguyên quyết k i ê u kỳ dị cảnh tượng cùng càng thêm c u ầ n bạo hỗn loạn sóng linh khí không có chút nào cách trở đập vào mặt bát tiên hợp lực một kiếm khai thiên cửa đề cử chuyện hot Toàn chương ầ u dị hai trăm bảy mươi chín chúng tiên vào tròng ba chương hai trăm bảy mươi chín chúng tiên vào t r ọ n g ba bát tiên pháp tướng không chút do dự một bước phóng ra thân thể cao lớn hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt không có vào kia mới mở lỗ hổng bên trong biến mất không thấy gì nữa nhập cầu bị cưỡng ép mở ra còn chờ cái gì tiến nhanh đi n ắ n ngủi tĩnh mịch về sau chính là ở m ẩm bạo động cùng tham lam b một phát khoảng cách vết n ư ớ c gần nhất mấy vị đối tượng thân thực lực rất có lòng tin địa tiền cơ h ồ tại vết n ư ớ c ổn định thành hình trong nháy mắt liền đã hóa thành mấy đạo nhan sắc khác nhau tinh hổng không chút do dự bắn vào trong đó ngay sau đó càng nhiều bị tham lam cùng lòng hiếu kỳ áp đảo sợ hãi nhân、tiền. cùng một chút tự cao thần thông hoặc nắm giữ đặc thù thủ đoạn bảo vệ yêu vương cũng kìm nén không được nao nhau tôn u h ư ơ n g cái tia đạo vết ư ớ c tranh nhau chen lấn xâm nhập t ử khí nguyên quyết tử khí nguyên quyết nội g u khuyết y ê n n bộ phù tăng thần thụ chi linh hiển hóa thông thiên kim cây hư ảnh cùng dựa sư lưu ly quang vương b ổ tát thiên thủ thiên nhãn lưu ly quang vương phát tướng ở giữa chiến đấu đã tiến vào gây cấn thần thụ hư ảnh mỗi một lần chập trờn liền có nghìn bạn đạo cô đạo thuần dương kim quan hoặc thái dương chân hỏa lần theo h u y n ảo quy tích hoặc hóa thành đốt cháy pháp tắc kim sắc t r ư n g âu hoặc hình thành giam cầm thời không ánh nắng lầm giam theo bốn phương tám hướng đánh út về phía mà dược sư bồ tát pháp tướng thiên thủ t ề động hoặc kết tấn hoặc nắm hư ảnh pháp lý dẫn động vô lượng lưu ly sạch quang cam lộ pháp vũ tịnh hóa phật lửa thất thải phật quang nhìn như n u hòa lại ẩn chứa vạn pháp giai không t r í cao tiền h lý đem đánh tới đủ loại thuần dương công kích từng cái quét xuống tịnh hóa triệt tiêu cả hai mỗi một lần y mắng giao phòng đều dẫn tới bầu trời sáng tối kỳ biến n h ậ t n g u y ệ t tinh ba miệng điên cùng chợt trợ trợn đại đ i ệ như là bị vô hình cự truy lặp điên cùng chợt trợn đại đất toàn bộ hóa thành bột mị bụi bặm hỗn hợp có chưa khô cạn huyết lục vũ bùn hình thành một mảnh vô biên bắt ngát h ố n độn đất khô cằn chưng ơ dụ sớm đã thối lui đến cực xa cực xa biên giới ẩn thân tại một chỗ bị chiến đấu dư ba hoàn toàn xa bằng chỉ còn một nửa núi thấp nền móng về sau hắn chỉ dám lấy yếu ớt nhất thần thức cảm ứng đến xa như vậy siêu phạm vi hiểu biết chiến đấu trong lòng tràn đầy bất lực cùng rung động ngay tại phù tăng thần thụ cùng dược sư bồ tát rằng co không s o n g chiến đấu dư ba càng phát ra cùng b à o lúc anh nguyên khuyết tiên không khác một bên không gian bích chướng đột nhiên hướng vào phía trong lõm lập tức bị một đạo kiếm mang cưỡng ép mở ra một tôn cao đến ngàn trượng tiên quang lượ một bước bước vào cái này hỗn loạn thiên địa pháp tướng trong tay thuần quân cự k i ế m quang mang phun r a n b ư ớ vào chỉ phía x a nhật n g u y ệ t tinh ba miệng bắt tiên pháp tướng giáng lâm biến cố này trong nháy mắt phá vỡ vốn có cân bằng phù tăng thần thụ chi linh ý vị thầm trường nhìn thoáng qua bắt tiên pháp tướng không nói tiếng nào dưới sư bồ tát pháp tướng ánh mắt hơi đổi nhìn về phía bắt tiên pháp tướng trong mắt bình tĩnh như trước lại nhiều một kia xem kỹ không có bất kỳ cái gì dư thừa giao lưu cùng rằng co t ă n phương khí cơ liền đã lẫn nhau khó chặt kiềm chế thuần dương phá hư kiếm trạm kiên quyết bắt tiên pháp tướng phát ra hùng vĩ thanh âm dẫn đầu làm khó dễ thuần quân kiếm mang theo bắt tiên hợp lực cùng thuần dương kiếm đạo hóa thành một đạo khai tiên tích địa giống như kiếm cương thẳng đến trên bầu trời tam thần quan p h ù tăng thần thụ ngàn vạn hỏa diễm lá dâu cùng dùng vô số đạo thuần dương kim quang trong nháy mắt chuyển hướng như là kim sắc triều dân g phô thiên cái đ ị a tuân hướng bắt tiên pháp tướng cùng lúc đó dược sư bồ tát pháp tướng thiên thủ bên trong mấy cái cánh tay đồng thời kết ấn một đạo cô đặc lưu ly bảy mẫu phật quang phát sau mà đến trước tam phương khí cơ trong nháy mắt quân q í t lấy nhau bắt tiên pháp tướng kiếm thế bị thần thụ kim quang ngăn lại không thể không phân lực chống cự thần thụ kim quang lại bị dược sư phật quang t r ô n nhiễu uy lực phân tán dược sư phật quang thì cần đồng thời ứng đối thần thụ còn sót lại kim quang cùng bắt tiên khả năng phản kích cũng không dám toàn lực hành động trong lúc nhất thời chiến cuộc biến càng thêm phức tạp hỗn loạn thuần dương kiếm cương kim sát triều dân thất thải phật quang ba loại đại biểu cho khác biệt đại đạo bản nguyên lực lượng trên không trung điên cùng xen lẫn, lẫn nhau dù ai cũng không cách nào tùy tiện tới gần tam thần quang phù tăng thần thụ càng là bằng vào sân nhà ưu thế cùng đối nguyên khuyết quyền hành trường khống một mực đem ba miệng bảo hộ ở sau lưng bất kỳ bên nào có chút di động liền sẽ nên đón nó mưa to gió lớn giống như tính nhắm vào đạp kích mà liền tại cái này vi diệu căng thẳng cùng hôn chiến kéo dài bất quá mười mấy hơi thở thiêu thiêu thiêu nguyên khuyết t i ê n khung phía trên cái tiêu đạo bị bắt tiên chém ra chỗ lỗ h ồ n g liên tiếp không ngừng mà có các loại tiên quang yêu khí đội quang tràn vào chính là theo sát bắt tiên về sau mạo hiểm xâm nhập ngoại giới tiên nhân cùng y ê u tiên số lượng trong khoảnh khắc liền vượt qua hai mươi vị trong đó địa tiên khí tức liền có bốn năm nói nhiều những n à y kẻ đến sau vừa tiến vào liền bị trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng hôn chiến cảnh tượng cùng treo cao tam thần q u a n r u n động mỗi người bọn họ kết thành lỏng lẻo trợ thế hoặc quan sát từ đằng xa hoặc ý đồ theo chiến cuộc biên giới tìm được một tia cơ hội nhưng mà khiến cho mọi người không tưởng tượng được là khi thấy những ngày tiên nhân yêu vương tràn vào lúc một mực lộ ra tức giận ngập trời toàn lực phòng thủ tam thần quan phủ tam thần thụ chi linh hùng vĩ tinh thần ba động bên trong vậy mà truyền lại ra một tia khó mà ức chế thích thú đến rất đúng lúc càng nhiều càng tốt ha ha ha ha thần thụ chi linh k i a thê lương tiếng cười đ ố n g nhiên vang vọng tiếp theo một cái t r ớ c mắt thông tin kim cây hư ảnh đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hừng n g k i n quang không có chút nào khác biệt giống như là b i ể n gầm hướng về bốn phương tám hướng bao quát bắt tiên p h á p tướng dựa sư bồ tát p h á p tướng cùng tất cả vừa mới xâm nhập còn tại ngắm nhìn các tiên nhân quét sạch mà đi cái này cây g i ả điên rồi nó muốn làm gì cẩn thận chúng tiên vừa sợ vừa giận đối mặt cái này đủ để uy hiếp được tự thân công kích bất luận là bắt tiên p h á p tướng dựa sư bồ tát vẫn là về sau xâm nhập các tiên nhân đều không thể không điều động lực lượng ra tay chống cự trong khoảnh khắc mấy chục đạo mạnh yêu không đồng nhất tiên quán yêu pháp thần thông phát bảo quan mang như là bị nhen lửa pháo hoa tại nguyên k u y ế t các nơi nở rộ đánh phía kia c u ố n tới kim s ắ t triều dâng đề cử chuyện h ó t đơn giản hóa công pháp theo l â la bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca t r ư ơ n g sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thẻ năm đó sở thanh chỉ là tên l â la hắn không cam t â m áo gai đi chân trần đứng trong đám người làm phương nền chỉ biết phất cờ họ reo cho kẻ khác lúc này ngàn năm đế quốc dung chuyển tông môn c h ấ n áp một phương giang hồ quần hùng thị khởi long xả cùng lên như thế ta sở thanh muốn tiên ngai đạp tận công canh sương đem nội khố đốt thành cầm tụi bốn nhưng mà ngay tại cái này vô số công kích cùng kim sắc triều dân s ắ p va chạm nguyên khuyết thiên địa linh khí hỗn loạn đến cực hạn s á t na trong cao không k i a một mực xoay trầm t r ư m quan g mang loạn chiến tử vi tinh miệng không có dấu hiệu nào quan g mang tăng gọn tử vi tinh miệng bên trong k i a phiến thâm thúy xoay trọn nội ẩn vô số điểm sáng tinh vân đ ồ n g nhiên gia tốc một cỗ huyền ả o vô cùng dường như có thể dẫn dắt bị lệnh hội tụ chu thiên tri lực mênh mông đ ạ o vận như là sóng nước nộn ngạo lên trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường khu vực h ạ c tâm đấu truyền tinh di vạn pháp quý nguyên tinh miệ bên trong kia vô số xoay tròn điểm sáng đột nhiên gia tốc bắn ra một đạo mênh mông vô cùng dường như từ ước v ạ n tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành mỏ bạc nhạt tinh quang h ư n g lưu cũng không phải là công kích bất luận kẻ nào mà l à như là một chương vô hình bao trùm tiên địa l g ư ờ i lớn trong nháy mắt đem phía dưới chiến trường hỗn loạn bên trong tất cả ngay tại kịch liệt đối kháng buộc phát linh khí bắt tiên pháp tướng thuần dương tiến mang dược sư bổ tắt thất bảo diệ u thụ quang hoa phù tăng tự thân thái dương chân hỏa còn có những cái kia xâm nhập các tiên nhân phản kích các loại pháp bảo thần thống chi lực toàn bộ dẫn giác á i này tinh quang bao phủ xuống những này linh khí hóa là một đạo đường s ắ t thái hỗn độn pha tạp lại ẩn chứa vị thiên diệt địa đủ để cho chân chính thiên tiên cũng vì đó biến sắc linh khí hưởng lưu mà cố này bị c ư ơ n g ép hội tụ dẫn đạo trung cực hưởng lưu tại phù t a n g thần thụ điều khiển h ạ thay đổi phương hướng hướng phía tử khí nguyên khuyết trong hư không nào đó một chỗ nhìn như bình thường lại mơ hồ cùng toàn bộ nguyên khuyết không gian kết cấu có vi diệu liên hệ tiết điểm mạnh mẽ h oanh kích mà đi giang dắt một tiếng dường như thiên địa sống lưng đứt gãy vũ trụ sơ khai giống như tiếng vang đột nhiên nổ tung bị kia hội tụ mấy trục tiên thần chi lực hỗn độn cổ sáng đánh trúng tọa độ không gian chỗ một đạo đ biên giới điên cuồng làn tràn to lớn vết rách đột nhiên hiện ra ngay sau đó lấy đạo này vết rách làm trung tâm vô số tinh m ệ n màu đen vết nước không gian giống như mạng đệm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng làn tràn oanh long long long toàn bộ tử khí nguyên quyết bầu trời như là cái gương vỡ nát khối lớn khối lớn bong ra từ mảng lộ ra đằng sau cồn bạo hư không loạn lưu đại đ ị a hoàn toàn vỡ vụn hóa thành vô số khối vụn bị hút vào tân sinh vết nước không gian ha ha ha ha thành cái này lồng chim rốt cuộc khốn không được bàn tọa phù tăng thần thụ chi linh kia tràn ngập vui mừng như điên cùng gặp thét tại thiên địa sụp đổ hành minh bên trong vẫn như c ũ rõ ràng có thể nghe cho tới giờ khắc này bát tiên dược sư bồ tát cùng tất cả xâm nhập các tiên nhân mới đột nhiên tỉnh ngộ bọn hắn tất cả mọi người đều bị cái này g ố c sống bạn của cây giả từ đầu đến bôi lợi dụng nó căn bản không quan tâm tam thần quan cuối cùng rơi vào tay người nào mục tiêu của nó từ vừa mới bắt đầu chính là mượn chúng nhân chi lực để cầu thoát khốn khô trướng chúng kế đi mau cái này b i cảnh muốn hoàn toàn bị. vừa mới còn muốn đoạt bạo các tiên nhân giờ phút này hồn phi phép tán rốt cuộc không lo được cái gì tam thần quan cái gì ân đoán tính toán nguyên một đám đem hết toàn lực hóa thành đạo đạo đội quang điên cùng hướng lấy lúc đến bết nước phóng đi bắt tiên pháp tướng quang mang tranh gấp hiện nhiên cũng tại cấp tốc thương nghị đối sách Dược sư bồ tát cao mày thất bảo diệu thụ quan g hoa hộ thể tại cồn g bạo không gian loạn lưu bên trong ổn định thân hình ánh mắt n h ư n g như cũng đảo qua kia ba miệng h ư ảnh hiện nhiên vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ mà trốn ở xa x ô i nơi hẻo lánh chân dụ giờ phút này chân chính lâm vào tuyệt cảnh kia diệt thế giống như không gian phong bạo của tới cho dù hắn cách trung tâm cửa xa, thừa nhận cũng chỉ là một kia dư ba bên l i ớ i nhưng này bí lực cũng xa không phải hắn có thể ngăn cản. so với lần trước ngao khuê đưa tới không gian loạn lưu cường đại đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần vũ hành luân chuyển kiếm b ự c hộ thân chưng dụ muốn rách cả mi mắt không để ý nguyên thần truyền đến kịch liệt đau nhức cùng mọi m ệ n h điên cùng tôi động khí hải bên trong năm trôi bản mệnh phi kiếm k h ô n nhạc trước lâm thanh hoàng lưu phong ôn nhạc năm kiếm t h xuất vợn quanh quanh người xoay tròn cấp tốc vũ hành kiếm khí tuần hoàn cấu trúc lên một phương vững chắc kiếm b ự c ngăn cản không gian chi lực ăn mòn kiếm quang xe lẫn miễn cưỡng ở xung quanh người hình thành một tầng m à hỗn độn màng ánh sáng nhưng mà vẹn, vẹn một sợ nhỏ không thể thấy không gian phong bạo dư ba đảo qua. Giang giác. vũ hành kiếm b ự c màng ánh sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng d i n gì trong nháy mắt hiện đầy vết rách c h ư n dụ toàn thân c ự c c h ấ n như gặp phải trọng truy cổ họng ngọt ngọt một n g ụ m nịch h u y ế t suýt nữa phun ra thể nội linh lực điên cùng trôi qua nguyên thần càng lại như là bị vô số châm nhỏ toàn âm trước mắt trận trận biến thành màu đen không được n h ì n không được tiếp tục như vậy không ra mời hơi kiếm b ự c tất nhiên phá ta hẳn phải chết không nghi ngờ vô biên tuyệt vọng cùng băng lãnh giống như nước thủy chiều che mất trương dụ tâm thần ngay tại hắn ý thức cũng bắt đầu bởi vì nguyên thần quá độ tiêu hao mà mơ hồ vũ hành kiếm vực quan mang kịch li sắc hoàn toàn vỡ mũi lúc một thân ảnh đ ộ n một xâm nhập trương dụ kia bởi vì tuyệt vọng mà gần như tan giã tầm mắt bên l i giới kia là tại một mảnh hủy diệt cảnh tượng bên trong một thân ảnh khoan hai đứng ở trong đó dường như quanh mình kia đủ để xé nát tiên nhân không gian phong bạo hỗn loạn linh khí vỡ vụ n quy tắc đều chẳng qua là quất vào mặt gió nhẹ kia là một vị nữ tử người mặc một bộ dường như từ cựu sắc vân hà dệ thành mỹ lệ váy dài váy không gió mà bay chạy x ô i như mậu ảo con trạch áo khoác một cái giản lực mà cao quý tử sắc xa y ỉ mông lùng làm nổi bật cho nàng dáng người càng thêm mở mỹ xuất trần nàng liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó quanh thân cựu sắc hà quang có chút lưu chuyển tất cả tới gần n à n g không gian l o ạ n lưu đều bị tia hảo quang vô thành vô tức vớt lên chức d ụ gần như sụp đổ tâm thần một đạo linh quang nương theo lấy mánh liệt cầu sinh dục đột nhiên xẹt qua não h ả i cựu sắc hà một cái suy đoán thượng như tia chấp chiếu sáng hắn tuyệt vọng hát đám là nàng đông vương công di bảo một trong cựu sắc hà thượng thanh nhất mạch tiền bối chức d ụ dùng hết cuối cùng vệ thanh tỉnh thần t ứ c cùng còn sót lại linh lực liều lĩnh cưỡng ép từ lúc đem tán loạn ngũ hành chu tiên kiếm bên trong bước ra một kia thuộc về lục tiên kiếm khí đặc biệt khí hôn hợp có một đạo y ê u đ ấ t thần thức truyền âm hướng phía cái tia đạo c ử u sắc hà quan g bao phủ tử y nữ tự chỗ h i ệ t lực đưa tới tiên tiên tử t ỷ t ỷ cứu cứu mạng a đề cử chuyến hoặc khai hoang vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc trùng đường lòng một khi vào mình hồn xuyên b i ế n cổ đại hoang tại nơi đây nhân tộc nhỏ yếu bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc a n hung mánh nhất thần thú giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ tự yếu biến mạnh một tay chấn áp vào cổ người là tàn nhẫn nhất ngon nhân hồn vĩnh viễn là nhân tộc c h i hồn chương 280, long v ư ơ n g c h ấ n n g ụ 1 t chương 280, long v ư ơ n g c h ấ n n g ụ 1 t ử vân t i ế t tử đang ngưng thần nóng về nơi xa xăm k i a trời long đất lợ cảnh tượng làm tia một sợi quen thuộc lục tiên kiếm k h í chạm đến cảm giác của nàng lúc nàng tia thanh tịnh bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu rốt cục lướt qua một tia kinh ngạc ánh mắt hơi đổi ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hủy diệt cảnh tượng trong nháy mắt liền khóa chặt tại chỗ rất xa tia như là kinh đạo hải lãng bên trong một mảnh sắc hoàn toàn vỡ vụ lá khô giống như thân ảnh một cái thanh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tu sĩ trẻ tuổi đúng là hắn lại vẫn còn sống mà lấy tử vân tiên tử tâm tính cùng kiến thức giờ phút này cũng không khỏi đến sinh ra một k i a sợ hãi t h ả n phục kinh ngạc thì kinh ngạc động tác lại không nửa phần trần trờ tử vân tiên tử ngọc thủ nhẹ dơ lên k i a chạy sôi quanh thân vớt lên vạn pháp cựu sắc vân hà có hơi hơi đãng phân ra một sợi h à o quang trong chớp mắt liền vượn qua xa xôi khoảng cách e m ái đem kia s ắ p phá nát ngũ hành kiếm vực tính cả trong đó ý thức đã mơ hồ trực dụ bao vào cựu sắc hà quang gần người sắt na chuyên dụ chỉ cảm thấy quanh thân muốn đem hắn xé rách nát bấy không gian chi lực đ ố n g nhiên không còn ngoại giới hủy thiên diệt địa phong bạo g à o k h é t cũng biến thành xa xôi mà mơ hồ bị một tầng nhu hào quăng ngăn cách bên ngoài tuyệt sử phùng sinh tâm thần bỗng nhiên b u n g lỏng k i a một mực dáng chống đỡ lấy sớm đã tiêu hao đến cực hạn nguyên thần như là kéo căng đến cực hạn dây cùng đột nhiên bung ra vô biên hắc cám cùng mọi mệnh giống như thủy triều vào tới hắn chỉ tới kịp dựa vào cuối cùng một tia bản năng đem ánh sáng hoa ảm nằm trôi bản mệnh phi kiếm miễn cưỡng thu hồi khí hại ô lưỡng liền cảm giác hai mắt tối sầm, trời đất quay thân thể mềm mềm liền phải ngã về phía sau ý thức cấp tốc nặng hướng bực sâu không đáy nhưng mà bao k h ỏ a kia hắn c ử u s á t hà quang nhẹ nhàng một quyển như là dẫn dắt một mảnh lửa mũ cực nhanh lui trở về tử vân tiên tử bên cạnh thân hảo quang tre trở phạm vi bên trong tử vân tiên tử bên cạnh mắt nhìn thoáng qua trương dụ s á t mặt trắng bệnh đôi mi thanh tú nhỏ không thể thấy nhăn một chút nàng dội r a trắng nuốt như ngọc ngón t r ỏ tay phải đầu ngón tay quanh quẩn lấy một chút ôn nhuận tinh khiết linh quang nhẹ nhàng điểm hướng trương dụ mi tâm đốt hét lên một tiếng như thanh tuyền nhỏ xuống đầm sâu điểm này linh quang không có vào tr dường như khô cạn dạn g nước đại địa nên đón cam lâm một cỗ thanh lương ôn nhuận đến khó lấy hình dung linh lực cấp tốc thẩm thấu hắn toàn thân kinh mạch khí hại càng trực tiếp d ô dành lấy nguyên thần của hắn chư ơ n g dụ kêu lên một tiếng đau đớn chỉ cảm thấy tinh thần đột nhiên rung động nguyên thần mọi mệnh cùng cảm giác nhỏi nhói lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị bớt lên ý thức một lần nữa biến rõ ràng hắn đột nhiên mở mắt ra đ ậ p vào mi mắt chính là kêu phiến mỹ lệ lưu chuyển cựu sắc hà quang cùng hào quang trung tâm cái kia đạo nông lung thân ảnh màu tím chư dù không g i m thất lễ vội vàng ổn định thân hình đối với t đa tạ tiên tử tỷ tỷ đại ân cứu mạng nay ân như là tái tạo tiểu đ ệ suốt đời khó quên từ vân tiên tử nghe vậy bao phủ tại nhàn nhạc hào quan g cùng tử khí sau khuôn mặt dường như nổi lên một tia cực kỳ n h ạ t ý cười thanh â m thanh tịnh em thai tiểu tử miệng cũng là ngọt bất quá ngươi mạng này cũng s ắ c thực đủ cứng t ử khí nguyên khuyết sự tỉnh truy căn tố nguyên đều bởi vì ngươi mà lên bây giờ náo ra động tĩnh như vậy tiên tiên h linh căn như thế thiền tông bồ tát giáng lâm bát tiên hợp lực xâm nhập không gian sụp đổ sắp đến như vậy kiếp số chính là chất tiên hôm nay sợ rằng cũng phải vẫn lạc mấy vị ngươi một cái nho nhỏ đàn cung tu sĩ có thể dây rủa đến tận đây còn bảo toàn tính mệnh ngược lại thật sự là là làm người ngoài ý muốn chưng dụ nghe được lời ấy trên mặt không khỏi lộ ra một tia yên lặng cùng c ư ờ i khổ hắn đoạn đường này đi tới trong đó hung hiểm bị i quất chỉ có tự biết hắn lắc đầu lần nữa chắc tay ngựa khí càng thêm c ầ n thiết tiên tử tỉ tỉ mình dám tiểu đ ệ thực là bị đủ loại tình thế bước đến tuyệt cảnh có chút mất đắc dĩ hôm nay có thể được tồn tính mệnh toàn do tỉ tỉ kịp thời xuất thủ cứu rút đây là mạng sống tri ân tiểu lệ trong lòng cảm p h ụ tuyệt không phải nói ngoa khách sáo tử vân tiên tử khẽ vất cảm đối trương dụ cảm kích t h ứ c thời dường như có chút hưởng thụ n a khí cũng h ò a hoạn mấy phần ngươi không cần nhiều lần cảm ơn ta c ú ngươi n g thứ nhất là bởi vì ngươi là ta thượng thanh đệ tử căn đang miêu hồng thân phụ lục tiên kiếm đạo c h â n truyền thứ hai ta trước chuyến này đến là phụng thánh m â u pháp chỉ đối ngươi thêm chút trông nom nàng dừng một chút ánh mắt trong trẻo mà nhìn xem trương dụ bất quá thánh m â u pháp chỉ cũng nói rõ chỉ t r ợ có thể t r ợ c h i tài ngươi có thể sống đến hiện tại lại kiếm tâm c h ư a mất đạo cơ không hư hại là chính ngươi không chịu thua kém nắm chắc một đường sinh cơ kia lời tuy như thế trương dụ sao dám coi là thật hắn lần nữa thật sâu cúi đầu thánh mộ long ân tiên tử tỷ tỷ viện thủ c h i tỉnh t r ư ơ n g dụ khắc họa ngũ t ạ o g bất luận nguyên nhân vì sao ân chính là ân ngày khác như vạn gối may mắn tu đạo có thành c ử u sẽ làm dốc hết toàn lực báo đáp tỷ tỷ hôm nay ân đ ư ớ c tử vân tiên tử l ặ n g lặng nhìn t r ư ơ n g dụ một lát cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong một kia không dễ dàng phát giác vẻ h ân t h ư ờ n g l ặ n g yên hiện lên nàng khẽ bước c ằ m xem như tiếp nhận hắn phần này tâm ý cũng không lại nhiều nói lời nói k i ê m tốn chưng dụ lấy lại bình tĩnh quay đầu nhìn về phía hào quang bên ngoài mặc dù cựu sắc vân hà đem bị diệt tính không gian phong bạo toàn bộ nhưng ngoại giới cảnh tượng vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình c u n g bạo linh khí loạn lưu cùng vỡ vụn pháp tắt mảnh vỡ bốn phía k í c h sạn nơi xa phụ tăng thần thụ hư ảnh b ắ t tiên pháp tướng d ự a sư b ổ t ắ t thân ảnh còn tại mơ hồ chất động nương theo lấy ba động khủng bố chuyển đến toàn bộ t ử khí nguyên quyết tựa như một cái tre kín vết rách lưu ly li dụng cụ tiên tử tỉ tỉ nguyên quyết mắt thấy là phải hoàn toàn sụp đổ không gian phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng chúng ta không nên rời đi trước sau chưng dụ nhịn không được hỏi tử vân tiên tử lại lắc đầu ánh mắt cũng không từ đằng xa thu hồi nói khẽ không cần xuất ruột. Cho hay, vừa mới mở màn đâu chúng ta lại ở chỗ này an tâm nhìn xem chính là có ta ở đây tự sẽ hộ ngươi chu toàn chưng ơ dụ nghe vậy trong lòng lập tức nhất định tiên tử đã nói như vậy tất có thâm ý hắn để xuống thoát đi xúc động tập trung ý chí theo tử vân tiên tử ánh mắt cũng hướng phía kia chiến trường hỗn loạn khu vực hạch tâm nương thần nhìn lại t ử k h í nguyên quyết đã tới bên bờ hủy diệt không gian kết cấu từng khúc băng liệt kinh khủng diệt thế phong bạo quét sạch mỗi một cái nơi nhỏ đánh thôn vệ lấy còn sót lại tất cả chỉ có kia treo cao tại vỡ vụ t i ê n không phía trên dường như ở vào một cái khác trọng chiều không gian này nguyện tinh tam thần q u a n hư ảnh tung xuống quan huy tại vị d i ệ t bối cảnh bên trong lộ già phá lệ hở h ữ n g bát tiên hợp lực biến thành p h á p tướng cùng cầm trong tay thất bảo rượu thụ đầu ảnh dược sư lưu ly quang vương bồ tát mặc dù bởi vì không gian sụp đổ mà hơi có phân tâm nhưng vẫn như cũ gắt ga o khóa chặt ở đằng kia ba miệng phía trên thuần quân kiếm mang cùng lưu ly bảy màu quang hoa còn tại trong hôn loạn thỉnh thoảng bá t r ạ m dây d ư a ý đồ đột phá đối phương cách trở c ư ớ p đoạt gần trong g a n tấc tiên thiên l i bảo nhưng mà xem như nơi đây chủ nhân phủ thần chi linh, giờ phút này lại đối tam thần q u a n nhìn như không thấy bạn cổ lồng chim hôm nay cuối cùng thấy ánh dạng đông t á n thần thụ chi linh phát ra một tiếng tràn ngập giải thoát cùng khoái ý trường âm chỉ thấy kia to lớn bóng cây như là đầu nhập liệt dương băng tuyết trong nháy mắt vỡ vụn thành nước vạn đạo tinh mịn như tơ màu vàng kim nhạt lưu quang những n à y kim sắc lưu quang dọc theo kia trải rộng nguyên khuyết thiên địa đang không ngừng mở rộng vết nước không gian nhanh chóng thẩm thấu chui ra ngoài theo ngoại giới thị giác nhìn lại trôi nổi tại đông hải phía trên tử khí nguyên q u y t giờ phút này càng giống một cái che kín vô số vết rách nội bộ xuyên suốt ra hừng hực kim quang sắc bạo liệt quang cầu vô số kim sắc lưu quang đang từ những cái kia vết rách bên trong tranh nhau chen lấn tiêu tán mà ra như là phá kén t r i điệp phóng tới kia rộng lớn vô ngần chân thực thiên địa kim sắc lưu quang tại ngoại giới hư không bên trong cấp tốc hội tụ x e lẫn mơ hồ muốn một lần nữa ngưng tụ thành gốc kia thần thánh to lớn phù t a n g thần thụ hình thái một cỗ tiên tiên thần chỉ khí tức bắt đầu ở biển trời ở giữa tràn ngập ra dẫn tới phương viên bạn dặm trong hải vực toàn bộ sinh linh bất luận là bình thường thủy tộc vẫn là tu sĩ l i u cảm thấy một hồi nguồn gốc từ sinh mệnh bản nam r u n động phù tăng thần thủ, thật muốn t h á t hốn thượng cụ nhật ngự chi thần đem tái hiện thế gian. nơi xa vây xem hoặc bởi vì không gian sụp đổ mà chật vật chạy ra nguyên khuyết bộ phận tiên nhân cùng tu sĩ mắt thấy cảnh này đều h ã i nhiên biến sắc tâm thần quấy động nhưng mà ngay tại kia ước b ạ n kim sắc lưu quang sắp tại ngoại giới hoàn toàn ngưng tụ thành hình phụ t ă n g thần thụ chi linh mắt thấy là phải chân chính chạy thoát sắt n l o a n h két t i ể u tiên phía trên không có dấu hiệu nào đột nhiên tôi xuống mây đen như là vẩy mực giống như dùng tốc độ khó mà tin nổi trong nháy mắt bao phủ lấy tử khí nguyên khuyết làm trung tâm không biết nhiều ít vạn giảm rộng lớn tiên cung không chỉ là nguyên khuyết p ụ cận hại vực liền xa xôi bồng lai phương trượng doanh châu tam đảo cũng trong cùng một lúc bị bất thình lình vô biên hắc cám nơi bao bọc nhật n g u y ệ t vô quang sao trời ẩn ấ p trong mây đen lôi xạ của v ũ điện mãng xuyên thẳng qua đ i n h hai nhức góc lôi minh như là ước vạn chống trận đồng thời lôi b ă n g chấn động đến mặt biển s ô i trào dây núi r u t r ú y đề cử chuyên hót bắt đầu vô hạn tài nguyên ta chế tạo trừ thiên đệ nhất tông lâm viên xuyên k h ô n g bắt đầu đã là đại đế lại còn kèm theo hệ thống đệ nhất tông môn độ dầu thì khỏi bản hỗn đội thanh niên làm t r ậ cảnh đế phẩm đan dược coi như kẹo que tuổi nhóm bếp cũng là cực đạo đế minh chuyên thu nhận mấy ca phế vật bị đ o ạ t cốt tiện tay nâng cấp hẳn lên hồng mông k i ế m cốt phát thần cấp công pháp như phát tờ rơi đến khi cả thế giới nhìn thấy đệ tử giữ cửa lăng tiêu tông cũng là đại đế lâm viên chỉ b ô n g một câu sinh dần ta không hứng thú tu luyện chỉ là một tông chủ bình thường thích ngôi đồ đệ mà thôi chương 280, long vương c h ấ n ngục h a chương 280, long vương c h ấ n ngục h một cỗ b á đạo tuyệt luân long uy như là thực chất hạt hiếu trước tại bản thể giáng lâm ở bang ép xuống tại cái này long uy phía dưới rất nhiều tu vi hơi yếu tu sĩ thậm chí trực tiếp nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy liền ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không sinh ra ngay sau đó ở đằng kia bốc lên vô biên mây đen c h ỗ sâu một cái to lớn đến khó lấy tưởng tượng l o n g c h ả o chậm rãi dò ra cái này l o n g c h ả o bao trùm lấy thâm t h ủ y như đ i ê n hải vẩy màu v à n g kim biên giới lưu chuyển lên cổ p h á t đường vân l o n g c h ả o phía trên quấn quanh lấy vô số thô to như núi kim sắt lôi đ ỉ n h l o n g c h ả o xuất hiện trong nháy mắt liền đã khóa chặt kia ngay tại ngoại giới trong hư không hội tụ thành hình phụ tăng thần thụ q u n g ảnh lập tức mang theo thế tội khô là hủ mạnh mẽ một trào vô、xuống. không cách nào hình dung tiếng vang không gian như là yếu ớt như lưu ly lớn diện tích sụp đổ vỡ vụn cái kia vừa mới ngưng tụ đa số tản ra nhảy các h o a n hô khí tức phù t a n g thần thụ quang ảnh tại long t r ả o một kích phía dưới liền một kia r a dáng c h ố n g cự đều không thể làm ra, liền bị trong nháy mắt đánh tan đánh tan ước b ạ n kim sắc lưu quang tứ tán bắn bay a một tiếng c h à n đầy thống c ổ kinh sợ cùng khó có thể tin kêu thê lương t h ẳ n g thiết từ cái này sụp đổ quang ảnh nơi trọng yếu v a n vọng đất trời mày đen l ă lộn một đầu so d ã núi to lớn hơn không thể nhìn thấy phần cuối kim sắt thân rồng tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện chậm rãi r u động vẹn vẹn hiện lộ một phần thân thể liền đã làm cho người ta cảm thấy chống trời trụ vô tận cảm giác á t bách trên mặt biển không gió dậy sóng vạn trượng sóng cả trống rông nhấc lên dường như toàn bộ yên hải đều t ạ i hưởng ứng lấy tôn này tồn tại ý chí mà phẫn nộ gà ghét rốt cục một quả có thể so với sơ nhạc mọc lên ó n g ánh ngọc chất san hô trạng sừng rồng hai mắt như là hai vòng rung kim liệt nhật to lớn đầu rồng chậm rãi tự đen nhánh t ầ n mây bên trong g ò da băng lãnh uy nghiêm hờ hững ánh mắt như là thực chất của sáng. đảo qua kia bị đánh tan sau còn tại d â y r u ổ ý đồ một lần nữa hội tụ lưu quang cuối cùng dừng lại tại lưu quan g trọng yếu nhất kia một chút nhất là ngưng thực đại biểu cho thần thụ chi linh bản nguyên đạm kim quan g mang bên trên miệng g i n g cánh nết lại như là pháp lệnh trầm thấp hùng vĩ rõ ràng vang vọng tại mỗi một cái sinh linh đáy lòng p h ụ tăng ngươi tuy là thượng cổ tiên thiên tri thần vị cách tôn sùng nhưng thời đại đã thay đổi không có thanh long tổ thần ý nữa ngươi vẫn là hảo hảo ở tại cái này t ử khí nguyên khuyết bên trong tiếp tục tinh tú a vừa dứt lời kia bốc lên đen nhánh trong t ầ n g mây, đ n g nhiên sáng lên ngũ sắc rõ ràng sáng chói linh quang bạch thanh hắc đỏ hoảng đ ố i ứng kim mục nước lửa thổ ngũ hành ngay sau đó ngũ hành linh quang đ n g nhiên phân hóa thanh người lên cao chọc người hạ xuống âm dương nhị khí tự ngũ hành luân chuyển bên trong tự nhiên diễn sinh hóa thành một đen một vàng hai đạo thuần túy đến cực hạn âm dương bản nguyên khí lưu tự tầm mây bên trong rủ xuống bán thẳng đến phía dưới kia tàn phá không chịu nổi vết rách trải rộng từ khí nguyên quyết âm dương nhị khí những nơi đi qua nguyên quyết vỏ ngoài những cái kia bị phủ tăng thần tụ lấy chúng tiên chi lực anh kích、ra. đang không ngừng mở rộng kinh khủng b ế t nước không gian lại như cùng bị một đôi vô hình cự thủ chậm rãi bớt lên vỡ vụn không gian kết cấu tại âm dương nhị khí điều hòa cùng ngũ hành linh quan g tẩm bồ h ạ bắt đầu một lần nữa vững chắc khép lại nga o quảng bị đánh tan p h ủ tang thần thụ lưu quan g bên trong c h u y ê n gia thần thụ chi linh kinh sợ tới cực điểm đào thét ngươi bất quá một giới long tộc t i ể u bối an dám như thế lẫn ta ta cùng tổ long luận đạo thời điểm ngươi còn tại thai chứng bên trong nay lại lấy phong chấn chi thuật của ta nga quảng n u y ê n h ả i thủy tinh cung chi chủ tia dung kim sắc mắt rồng bên trong cũng chỉ có một mảnh thâm trầm hờ hưng cùng một tia không dễ dàng phát giác k i n h thường c h ấ n quát khẽ một tiếng tia rủ xuống âm dương nhị khí đột nhiên tăng cường đồng thời càng nhiều ẩn chứa ngũ hành sinh khác âm dương luân chuyển huyền diệu đạo vận linh quang tự thân r ồ n g bắn ra hóa thành một t r ư ờ n g bao phủ thiên địa vô hình người lớn hướng phía tia ý đồ phản công phủ tăng thần thụ h ạ c h tâm k i m quang cùng tản mát lưu quang mạnh mẽ trấn áp mà xuống không tại nga quảng minh mong linh lực phía dưới phù tăng thần thụ phản kháng lộ ra như thế tái nhận bất lực điểm này hạch tâm kim quan g cùng vô số lưu quang bị mạnh mẽ bút lui dọc theo ngay tại lấp đầy vết rách từng tấc từng tấc bị một lần nữa chen trở về kia đang bị nhanh chóng tu bổ tử khí nguyên khuyết bên trong ngao quảng động tác không ngừng âm dương nhị khí cùng ngũ hành linh quang x e n lẫn đem nguyên khuyết sắc ngoài vết rách phi tốc chữa trị b ấ t quá thời gian qua một lát kia nguyên bản gần như hoàn toàn vỡ vụt lộ ra vô tận kim quan g quang cầu mặt ngoài vết rách liền đã biến mất hơn nửa một lần nữa biến v ữ n chắc ngay tại nguyên k u y ế t sắc bị triệt để phong bế chữa trị cuối cùng một cái t r ớ c mắt q ba đạo nhan sắc khác nhau linh、quang. đột nhiên theo nguyên khuyết kia chưa hoàn toàn khép kín cuối cùng một đạo chủ yếu vết n ư ớ c bên trong bán ra một đạo xích kim như lửa huy hoàng như ngày một đạo thanh lanh trong sáng tĩnh mịch như trăng một đạo ưu ám thâm thúy sao lốn đốn đầy trời chính là ngày nguyện tinh tam thần quan bản thể chỉ là nếu có tâm người cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện t i ê u đại biểu n g u y ệ t miệng thanh lãnh l i n h quan g so sánh n h ậ t miệng hừng hực cùng tinh miệng thâm thúy dường như có vẻ hơi hứa hư hảo mà giờ khác này không người có g à n h mảnh cứu cái này sự sai biệt rất nhỏ bởi vì theo sát tam thần quan về sau lại có hai đạo cường hành khí tức theo kia trong cái khe xông ra chính là bát tiên hợp lực pháp tướng cùng dược sư lưu ly quang vương bồ tát cả hai s ô n g g i a nguyên quyết thân hình hơi có vẻ chật vật nhưng bọn hắn ánh mắt cơ hồ trong cùng một lúc liền g ắ t gao k h ó a chặt phía trước kia ba đạo phi đ ộ n tiên thiên linh bảo linh quang ngao quảng to lớn đầu dòng chuyển động ánh mắt lạnh như băng đạo qua s ô n g g i a nguyên quyết tam thần quan cùng đ u ổ i s á t không v ư n g bát tiên cùng dược sư bồ tát nhưng hắn chân áp phù tang phong bế nguyên quyết động tác không chút nào đình chỉ long vĩ nhẹ nhàng bài xuống khép kín tử khí nguyên quyết bị cái tẩn chứa na di hư không thần thùng cái đôi lớn quét qua hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang trong nháy mắt không biết bị ném vô tận hư không c á i nào xa xôi nơi nhỏ lánh hoàn toàn biến mất tại giới này cảm giác bên trong phu tăng thần thụ lần nữa bị trục xuất làm xong những n à y ngao quảng k i a dung kim sắc mắt r ộ n g mới chính thức chuyển hướng không trùng truy đuổi song phương hắn long c h ả o lại dò xét chiều này lấy bắt tiên hợp lực pháp tướng hư không v ỗ một cố vô hình bàng bạc cự lực cầm vàng giáng lâm bắt tiên pháp tướng quanh thân hỗn độn tám thải hà quang kịch liệt lấp lóe như làn nến tàn trong gió lại bị một chảo này chi lực mạnh mẽ đập đến bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng pháp tướng q u n g mang đều ảm đạm c o i chuyển ra vài tiếng kêu t r n tiện tay đánh lui bắt tiên ngao quẳng ánh mắt rốt cục rơi xuống vị t i ê người n mặc thất thải chuỗi ngọc cầm trong tay thất bảo rượu thụ đầu ảnh khí tức vẫn như cũ trang nghiêm bình hòa dược sư lưu ly li quang vương bồ tát trên thân phương tây người cũng nghĩ đến ta huyên hải quái to lớn long t r ả o lần nữa nâng lên đầu ngón tay lượn lờ lấy kinh khủng lôi đỉnh cùng ngũ hành chi quang mắt thấy là phải hướng phía dược sư bồ tát vô xuống đối mặt cái này đến từ huyên hải long vương nén giận một kích một mực lộ ra thông rong bình hòa dược sư bồ tát sắc mặt rốt cục hoàn toàn trang nghiêm lên hắn vào hư không bên trong chấm rái khoanh chân ngồi xuống. trong tay gốc kia cành cây từng cục chạy xuôi thất thải bảo quang thất bảo rượu thụ đầu ảnh bị trịnh trọng vượt đặt trên gối sau một khắc dược sư bồ tát hai mắt hơi khép miệng tụng chân ngôn quanh thân lưu ly sạch quang trước nay chưa từng có hừng lên nam mô bản sư thích ca mâu ni phật hùng vi trang nghiêm phật hiệu vang vọng đất trời cùng k i a trùng thiên lưu ly sạch quang tương hợp nối thẳng vô tận cao m i ệ u sâu trong hư không nguyên bản bị long vương uy áp cùng đ è n nhánh lôi vân bao phủ mở tối thiên cùng cực kỳ cao s á chỗ một chút t u ậ n túy ấm áp ẩn chứa vô biên trí tuệ cùng từ bi kim sắc phật đồng thời cấp tốc mở rộng phật quang bên trong phật sướng t r ậ t trận thiên hoa luận truy tôn gia kim liên một tôn to lớn vô cùng khó mà đo đ ạ t giới hạn phật tổ h ư ảnh tại kia phật quang hạch tâm chậm rãi ngưng tụ hiển hóa khuôn mặt viên mãn từ bi nhưng lại mang theo nhìn rõ tam giới thập phương tất cả nhân quả vô thượng trí tuệ đỉnh đầu xoắn ố p b ú i tóc người mặc đơn giản c a s a lại tự nhiên toát ra duy ngã độc tôn rộng lớn khí độ tay phải k ế t vô hủy ấn tay trái n h ở vả kế trước lòng bàn tay hình như có ba ngàn đại thiên thế giới sinh diện diễn hóa h ư ảnh hiển hóa sắt na một cố nhu hòa lại tràn trề không gì ch dường như có thể đ ổ hết tất cả khổ ách hóa giải tất cả phân tranh chấn áp tất cả ngoại đạo hồng đại phật vận tựa như cùng xuân phong hóa vũ nhưng lại không thể phá vỡ tràn ngập ra càng đem k i a bao phủ thiên địa long vương uy áp cùng hủy diệt lôi vân đ ề u mơ hồ chống đỡ cách rời ra một mảnh nga o quảng kia nguyên bản mang theo l à n h ý cùng xem kỹ dung kim lăng mắt khi nhìn rõ tôn này phật tổ hư ảnh khuôn mặt trong nháy mắt con người bỗng nhiên có bảo hán chậm rãi thu hồi sắc v a xuống lòng chảo to lớn thân rồng tại đen nhánh trong lôi vân chậm đ ư n g chấm thấp hồng hậu lại mang theo một loại như lai đ ê cử chuyến hot nho nhỏ khu ma nhân từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành v i ê u cao siêu phẩm đánh quái t ậ t thế l o g i thế giới rộng mặt trời xuống núi trong thành đóng cửa tà linh dương mắt tinh quái tàn phá bờ bãi vệ bộ doanh đăng thành trừ tà sư cầm kiếm võ quán một học đồ đứng ngạo nghễ quần ma bên trong làm thủ nhất tịch đất chương 281, phật tổ tây đến một chương 281, phật tổ tây đến một đa bảo như lai cái tên này theo ngao quảng kia trầm thấp long ngâm bên trong phước a liền nhường mảnh này vừa mới kinh nghiệm nguyên k u y ế t sụp đổ long vương chấn ngục linh bảo phi đ ộ n hỗn loạn t h i ê n địa, bầu không khí đông nhiên ngưng kết lâm vào một loại làm người sợ h ã i tính m ị c h vừa mới bị long vương một trào đánh bay đang kiệt lực ổn định thân hình tượng động bắc tiên được nghe tên này kia pháp tướng quanh thân lưu chuyển linh quang lại cùng nhau chỉ trệ nơi xa một mực thong dong q u a n chiến khí độ m ở mị tử vân tiết tử đang nghe đa bảo như lai bốn chữ trong nháy mắt kia bao phủ tại nhàn nhạt hào quang cùng tử khí sau trên dung nhan t u y ệ thế t nguyên bản bình tĩnh như giếng cổ đầm sâu đôi mắt đông nhiên nhấc lên khó nói lên lời vợn sóng bên người nàng tự nhiên chạy xuôi vớt lên vạn pháp cựu sắc vân hà giờ phút này cũng không bị khống chế có chút chấn động n ộ n n ạ o lên hiện lộ ra nội tâm xa không phải mặt ngoài bình tĩnh như vậy t ử vân tiên tử trong mắt tại lúc đầu chấn động về sau càng sâu chính là một loại kéo dài thở dài một loại thế sự vô thường t i ế t hận một loại hồi ức trước kia huy hoàng tiết mới thậm chí sen lẫn một kia cực kỳ mịt mờ liền chính nàng có lẽ cũng không từng hoàn toàn rõ ràng đối kia đoạn sớm đã t r ô n v ù i tại thời gian trường hà bên trong t ì n h đồng môn nhàn nhạt, nhạt nhớ lại đủ loại cảm xúc ôn tạc cùng một chỗ cuối cùng hóa thành một mánh c h ữ nặng cơ hồ làm cho người hít thở không thông trầm mặc cùng ngưng trọng không chỉ có như thế vùng biển này trong ngoài tất cả cảm ứng được nơi đây kinh thiên biến cố lấy thần thức hoặc pháp bảo viễn chỉnh theo dõi các phương đại năng tu sĩ đang nghe đa bảo như lai chi danh hiển hóa s á t na đều đột nhiên biến sát tâm thần kịch c h ấ n đúng là vị này tự mình bắn ra ý chí giáng lâm thiền tông c h i chủ hắn lại đối tam thần quan coi trọng đến tận đây phiền thoái vị này đúng tay thế cục hoàn toàn khác biệt chức dù thân ở cựu s á t hà quang tre trở phía dưới cảm nhận được rõ ràng bên cạnh tử vân tiên tử kia nhỏ b ẽ lại chân thật bất hư cảm xúc chấn động cũng nhìn thấy nơi xa bắt tiên pháp tướng ngưng trệ hắn ngửa đầu Nhìn về phía tôn này phía về tại không i m sắc p ậ t trong từ quang uy hóa, bên hiển viên mãn nghiêm bi lại v t ậ to lớn Phật tổ hư ảnh, trái tim lớn ảnh, n hư h k ô tự c hiện ủ được tóc ra lên, một nảy lên, á tên nương theo nương lấy l i t d ư g sư tại ô n ngày xưa nặng nghề khuyên bảo, ở đấy lòng hắn ẩm vàng tiếng đáy xưa đa bảo, bảo ở đ ẩm vọng, o nhân. Không, h ệ n tại là đa bảo như lai đây chính là ta thượng thanh nhất mạch vị kia trong truyền thuyết đại sư minh sao liên quan tới vị này truyền thuyết cùng tin tức như là vụ n mặt bức tranh tại trương dụ thức hải bên trong cấp tốc c h ắ p vá đa bảo như lai một cái khác làm cả t i ê n đạo nhất là thượng thanh nhất mạch khắc cốt minh tâm hận đấu xương thân phận chính là năm đó thượng thanh đạo quân tòa hạng khai sơn đại đệ tử đa bảo đạo nhân năm đó tại tam thanh muốn hạng hắn không chỉ có là thượng thanh nhất mạnh đứng đầu chúng đệ tử đại sư minh chính là tại nhân tài đông đúc n g ọ c thanh thái thanh hai chi đệ tử bên trong cũng là hạc giữa bầy gà độc chiếm vị trí chi đầu tuyệt thế thiên tiêu chính là tam thanh tất cả thân truyền ký danh đệ tử bên trong cái thứ nhất đột phá gông cùng xiềng xích chứng được vô thượng tiêu giao thiên tiên đạo quả người thiên tư chi chắc tuyệt độ tính chi siêu quần đạo tâm kiên định có thể xưng vang dội của kim bởi vì tu vi thông tiên đức hạnh cũng là đồng môn kính phục cho nên bị thượng thanh đạo quân ủy t h á c trách nhiệm chấp trưởng t i ệ t giáo thường ngày giáo vụ thay thầy truyền pháp quyền uy c h i thịnh có thể nói dưới một người vạn tiên phía trên cho dù là kiệt ngạo bất tuần vô đương thánh mẫu chờ thân truyền đệ tử đối với nó cũng có nhiều tôn trọng khi đó đa bảo đạo nhân nghiễm nhiên là t i ệ t giáo trừ đạo quân bên ngoài cái thứ hai kình t i ê n trụ lớn quang mang chiếu dọi hoàng vũ nhưng mà mọi thứ đều ở đằng kia trận quét sạch thiên địa bình định lại trật tự cách t i ê n tri chiến bên trong cả vị này bị ký thác kỳ vọng bị coi là t h i ề n giáo tương lai chủ cột đa bảo đại sư m ì n h lại bởi vì không người biết được xác thực nguyên nhân tại thời khắc mấu chốt như phản t h i ề n giáo dấn thân vào lúc ấy còn thuộc bảng môn sơ h i ể n cao chót v ó t thiền tông cũng bằng vào vô thượng tư chất cùng đối phật pháp kinh người phù hợp cấp tốc trổ hết tài năng cuối cùng lại thành tựu thiền tông trí cao vô thượng phật tổ tôn bị thích ca mâu ni phật thiền tông trên danh nghĩa có quá khứ hiện tại tương lai ba phật nhưng trên thực tế tự đa bảo như lai hoành không xuất thế lấy không thể địch nổi thực lực cùng cổ tay cấp tốc trình hợp giáo nghĩa chỉnh lý kinh điển quảng nạp tín đồ trên thực chất đã trở thành thiền tông duy nhất trí cao vô thượng trường k h ố n g giả đây cũng chính là tiệt giáo cùng thiền tông ở giữa ngoại trừ đạo lý lớn đọc căn bản xung đột bên ngoài kia phần sen lẫn phản bội x ỉ nhục cùng huyết y ự u như nước với lửa không chết không thôi t ầ n g sâu căn nguyên chỗ nhưng cho dù tiệt giáo đối với nó căm thù đến tận sức thủy giữa thiên địa cái khắc đ ỉ n h tiêm thế lực đối thiền tông bộ này dung hợp vực ngoại trí lực cấp t ố c q u y ế t trương hệ thống k i ê n kỵ bản phần lớp chèn ép nhưng đối với đa bảo như lai bản nhân mà nói những này tựa hồ cũng lông tóc không tổn thao gì bởi vì duy thực lực hai chữ năm đó tại tiên đạo lúc hắn liền đã là thiên tiên bên trong nhân vật tuyệt đỉnh khó gặp địch thủ dấn thân vào thiên tông kiêm tu bộ phận nguồn gốc từ bực ngoại kỳ dị pháp môn cùng đại đạo quy tắc sau đạo hạnh tu vi c à n g là đột nhiên t ă n g mạnh sâu không lường được từng có vô cùng s á t thực nghe đồn lấy bản thân phật tổ chân thân tại c â y mưu hạ châu bên liên giới chính diện đối cứng ngọc thanh nhất mạnh bảy vị thành danh đã lâu thiên tiên liên thủ bảy gia ngọc thanh di la đại trận kịch chiến mấy ngày cuối cùng không rơi vào thế hạ phòng làm cho ngọc thanh chư tiên không công mà lui trận chiến này chấn động chư tiên hoàn toàn đặt vững vô thượng vi danh thậm chí mơ hồ có lời đồn đại đa bảo như、like. có lẽ đã là không có gì ngoài tam thanh đạo quân thiền tông nhị thánh tổ long nguyên vượng thụy kỳ lân trở những cái kia sớm đã siêu thoát thiên địa, vạn cổ bất hủ đạo quân phật thánh long thần bên ngoài đương thời đệ nhất nhân đã nửa bước bước vào kia huyền chi lại huyền siêu thoát chi cảnh cứ việc không người dám công khai chứng thực nhưng cũng không người lên tiếng phản bác h á n thực lực bởi vậy có thể thấy được lộn đốn chính là bằng vào cái này có một không hai đương thời thực lực kinh khủng đa bảo như lai mới có thể lấy sức một mình chống đỡ lấy thiền tông cái này quái vật khổng lộ khiến cho tại thế lực khắp nơi ăn ý chen ép h ạ vẫn như cũ có thể tại tây như hạ châu đâm xuống sâu căn không hề đứt đoạn đếm thử hướng đông quyết trường đem xúc giác vươn hướng xích huyện t h ầ n châu thế lực khác cho dù liên thủ cũng chỉ có thể đem nó tình thế ngăn chặn tại nhất định phạm vi mà khó mà chân chính dung chuyển về căn bản giờ phút này trên bầu trời tôn này hiện hóa phật tổ hư ảnh đa bảo như lai cùng bước lên tại đ e n nhánh trong lôi vân trưởng k h ố n g vạn dặm lên hải long vương nga quảng tạo thành im ắng rằng co ngao quảng cái kia khổng lồ như sơn nhạc thân rồng tại tầng mây bên trong chậm rãi đung đ ư a dung kim sắc mắt rồng gắt gao tập trung vào tôn này phật quang trầm t ĩ n h hư ảnh miệng rồng bên trong lôi hơi thở phun ra n u ố t vào lại t r ầ m chạp không có lần nữa phát động công kích vị này chấp trưởng nguyên hải vị so thiên tiên long vương giờ phút này lại cũng toát ra rõ ràng kiên kỵ cùng thận trọng đa bảo ngao quảng thanh â m như là nhấp nô lôi bần đệ nén l ử a giận cái này bên hải chi địa chính là ta long tộc từ xưa thống ngự chi cương vực ngươi thiền tông ở xa tây mưu hạ châu bây giờ tay cũng muốn ngả vào cái này thường mình chỗ sâu đến a không khỏ kia phật tổ hư ảnh khuôn mặt từ bi biên mãn nghe vậy nhưng cũng không có sắc mặt giận dữ chỉ là kia thâm thúy vô biên phật mắt có chút rủ xuống quan sát long vương thanh âm bình thản lại mang theo một loại coi thường trong thiên địa này sự tình tam giới thập v ư ơ n g có gì chỗ là ta không thể hỏi đến không thể nhúng tay lời nói bình thản lại càng lộ vẻ hùng hổ do a người h á n dừng một chút tiếp tục nói còn có đa bảo chi danh ta sớm đã không cần ta chính là thiền tông hiện thế phật tổ thích ca mô ni h ngươi như lại để sai phật tổ hư ảnh ngữ khí vẫn như cũ bình thản lại làm cho tất cả nghe nói người lương phát lệnh ta liền tự mình đặt vào ngươi thủy tinh c u n g cùng ngươi bàn luận một bàn luận cái này xưng hô sự tỉnh cũng tốt gọi lòng tộc biết được như thế nào phật pháp trang nghiêm bá đạo tuyệt đối không thể nghi ngờ bá đạo đ ể cử chuyên h ó p phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái trở thành một tên ký danh đệ tử thân phận thấp hẹn tư chất bình dung hắn làm sao tại trong môn phái đặc trân làm sao tại tu tiên giới tàn khốc lịch thiên c ả n bệnh tiến vào tu tiên giả hàng ngũ từ đó tiếu ngạo tàn giới chương hai phật tổ tây đến hai chương hai phật tổ tây đến hai lời nói này hoàn toàn chưa đem ngao quảng đ ể ở trong mắt dường như chỉ là đang t r ầ n thuật một cái không có ý nghĩa việc nhỏ t i a cố duy ngã độc tôn ý chí t r i ể n lộ không bỏ sót trong lúc mơ hồ lại để cho người ta dường như thấy được năm đó vị t i a chấp trưởng tiện giáo h a n g hái bệ nghệ chư thiên đa bảo đại sư mình c à i bóng thậm chí còn hơn ngươi ngao quảng bị lần này không lưu tình chút nào lời nói nghẹn đến dâu dòng đường đấy thất khiếu bên trong đều mơ hồ có nóng bỏng bạch khí phun ra nước biển đều bởi vì long vương p ẫ n nộ mà kịch liệt sôi trào vạn trượng sóng cả phóng lên tận trời ngao quảng liền nói ba cái tốt chữ giận quá thành cười long â m c h ấ n thiên không nghĩ tới ngươi liền xem như mưu phản tệ i n giáo cái này thân ngang ngược bá đạo tính xấu cũng là một chút không có đổi thậm chí làm trầm trọng thêm hôm nay ngươi như chân thân đích thân tới bản vương có lẽ còn muốn kiềm kỵ ba phần nhưng giờ phút này ngươi bất quá là lấy nguyên thần ý chí vợn nhờ kêu bổ t á t chi thể d á n g lâm hiển hóa một đạo hình chiếu chỗ này dám cản rỡ như thế hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học để ngươi biết được n g ê n hải không phải ngươi có thể dương ngoài địa phương、Ấm、ẩm ầ m cựu tiên phía trên kia nguyên bản giống như mặc lăn lộn vô biên lôi vân đông nhiên liên cồn g xoay tròn trong tầng mây vô cùng vô tận lôi đình địa oang hóa thành một mảnh m ê n h mông n ô n g ẩn đường kính bao trùm mấy vạn dặm lôi điện hải dương lôi hải hải tâm càng làm mơ hồ có ngũ hành bản nguyên chi lực lưu chuyển kim lôi phong duệ một lôi sức sống tràn trề lại dấu dếm sắc cơ nước lôi âm lạnh trầm n g ư n g thỏa lôi cuồng bạo hưng cực thổ lôi nặng nghề chấn áp ngũ hành thần lôi sen lẫn diễn sinh uy lực tầm tầm được ra phản vốn đem vùng biện này hoàn toàn từ thiên địa ở giữa xoá đi uy thế cỡ này gần như thiên phạt điều động tiên địa bản nguyên kết hợp tự thân ngũ hành đại đạo cùng tổ long huyết mạch thần thông chỗ thi triển ra c h ấ n hải sát phạt đại thuật lôi hải chưa chân chính rơi xuống vẻ v ẹ n t i ê u diệt thế giống như bi ác liền nhường nơi xa những cái kia nguyên bản còn tại ngừng chân ngắm nhìn đ ị a u tiên nhân tiên nhóm rốt cuộc không lo được mặt mũi cùng hiếu kỳ nguyên một đám dọa đến hồn phi phát tán liều mạng thôi động đội băng hướng phía càng xa xôi bỏ mạng chạy trốn cho dù là thân ở tiên tiên linh bảo cựu sắc vân hà tre chợ phía dưới tử vân tiên tử giờ phút này cũng sắc mặt n ư n g lại nàng quanh người tự nhiên chạy xuôi vươn lên vạn pháp c ử u sắc hạ quang dường như cảm ứng được ngoại giới kêu hủy diệt thiên địa uy hiếp tự chủ biến nặng nề ngưng thật rất nhiều ngao quả mắt rồng bên trong lôi quang hừng hực long c h à o hướng phía kia phật tổ h ư ảnh chỗ mạnh mẽ hướng phía dưới nhấn một cái vê anh bao trùm bạn giảm l ô i hải như là thương khung là út hướng phía tôn này vẫn như cũng ngồi xếp bằng hư không sắc mặt từ bi phật tổ h ư ảnh phô thiên cái địa ẩm vàng rơi đ ậ i lôi quang những nơi đi qua không gian liên miên sụp đổ nước biển trong nháy mắt bốc hơi lộ ra sâu không thấy đáy thềm lục địa bến khe đối mặt cái này diệt thế lối hải đa bảo như lai hiển hóa phật tổ hư ảnh. kia thương xót khuôn mặt bên trên vẫn như c ũ không có chút rung động nào thậm chí khỏe miệng dường như còn ngậm lấy một tia cực kỳ nhạt dường như nhìn thấu tất cả mỉm cười h á n chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên r ộ i ra một ngón tay đối với kia chút xuống hủy diệt lôi hải nhẹ nhàng hướng lên một chỉ đúng nhất tự chân ôn khẽ nhảm à ra chỉ thấy phật tổ đầu ngón tay một chút phật quang l ặ n g yên sáng lên đi ngược dòng nước đâm thẳng kia mênh mông lôi hải hải h t â m kim sát phật quang ngược dòng ghé qua tại trong biển lôi vất quá trong nháy mắt không ngờ đem kia bao trùm bạn g i ọ mênh mông lôi hải từ đầu đến cuối hoàn toàn x Lấy kia xuyên qua quý tích làm xuyên kia sôi qua quỹ toàn tích tâm, trào hệ bộ giữa rằn lôi hải, đ ộ thiên n dừng tận lại, lập tức, kia vô tận lôi kia tức, vô địa ỉ n h đ quang, hành vũ đạo t á chỉ k í tức diệt, bắt đầu đại quy mô hóa thành thiên c hủy hóa hư h đại giữa đầu địa, mô vô. Ông giữa thiên địa, chỉ còn lại kia một đạo nối liền trời đất kim sắc phật quang cùng phật quang đầu vườn tôn này tướng mạo cao quý càng thêm trang nghiêm quan g mang càng thêm sáng trói phật tổ hư ảnh mà nguyên bản hủy thiên diệt địa l ô i hải lại mấy hơi thở tan thành mây khói chỉ để lại phá thành mảnh nhỏ không gian cùng cảnh hoàn tàn khắp nơi mặt biển chứng kiến lấy vừa rồi kia một đòn kinh tế dư bi thật lâu quan mang hoàn toàn tan hết đa bảo như lai hư ảnh vẫn như cũ ngồi xếp bằng đầu ngón tay kim quang thu lại s á t mặt như thường trên bầu trời ngao quảng kia to lớn thân rồng tại trong lôi vân chậm dại chậm trùng dung kim sắc mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm như lai hư ảnh ánh mắt bên trong tức giận chưa tiêu dĩ nhiên đã bị một loại càng sâu gần như thực chất ngưng trọng thay thế vừa rồi kia một cái ngũ hành lôi hải chính là hắn điều động bộ phận viên hải bản nguyên phát ra lại ngay cả làm cho đối phương di động một chút đều không thể làm được liền bị như thế hời hợt hóa giải thành mô hình vị này t i ề n tông tri chủ thực lực quả nhiên như trong truyền viết như vậy sâu không lường được phải biết ngao quảng tự thân thân là m ngũ t r ả o kim long thổ long đích hệ huyết mạch trời sinh thân cận đại đạo chấp trưởng ngũ hành bản nguyên chính là cái này ước b ạ n giảm bên hải hoàn toàn xứng đáng thủy nguyên c h i thần long tộc c h i chủ tại thiên tiên cấp một cự phách bên trong hắn tuyệt đối là xếp hàng đầu đứng hàng đầu tồn tại cường hãn giờ phút này càng là thân ở bên hải sân nhà địa lợi ra chỉ phía dưới thực lực bằng thêm ba phần nhưng dù cho như thế đối mặt đa bảo như lai cũng không phải là chân thân giáng lâm một đạo hình chiếu hắn lại chưa thể chiếm được chút tiện nghi nào ngược lại mơ hồ bị đối phương t ê u huyền rượu khó lường thủ đoạn khắc chế cái này làm sao không nhường tâm h ắ n kinh đa bảo như lai lợi hại hôm nay xem như hết ngồi đại giếng có thể thấy được lồn đốn nhưng ngao quảng thân làm viên hải long vương t h ấ u ngự vô tận thủy tộc tôn nghiêm há lại cho tùy tiện trà đạp một c í c h vô công ngược lại khơi dậy hắn thực chất bên trong kiệt ngạo cùng h u n g tính ừ quả nhiên có mấy phần bản sự đón thêm bản vương mấy chiêu long â m c h ầ n thiên ngao quảng cái kêu kim sắc thân rồng phía trên v ũ sắc bản nguyên linh quang lần nữa đại thịnh kim lân càng thêm sắc bén lấp l o ạ hàn quang vẫn gỗ sinh sôi dao pho vô tận sinh cơ hơi nước mờ mịt thân hình biến ảo khó lượng á n h lửa ẩn hiện lòng tức nóng rực phần thiên màu v a n g đất t r ầ m ngưng lực lượng nặng nề như núi giờ phút này ngao quảng dường như hóa thân thành ngũ hành linh khí cụ hiện hóa thần thú long c h ả o xé rách hư không long vi quét ngang cả côn miệng phun ngũ hành yên diệt long tức càng dẫn động bạn giảm hải vực vì đó hô ứng vô tận hải nước hóa thành vòng xoáy hướng phía tôn này phật tổ hư ảnh khởi s ư ớ n g liên miên bất tuyệt tấn công mạnh đa bảo như lai rốt cục không còn tính toạc hán chậm rãi đứng dậy cái kia khổng lộ phật ảnh cũng theo đó đứng lên đỉnh thiên lập địa quanh thân phật quan hóa thành thực chất lưu ly Li kim thân đối cứng long tr sau đầu hiện hiện biên quang bên trong lộ ra chữ vạn phật tấn xoay tròn không thôi hóa giải ngũ hành long tức trong tay nguyễn hóa ra k i mát b bảo tràng k i m luân liên đài rất nhiều phật môn pháp khí h ư ảnh hoặc c h ấ n hoa thu hoặc công hoa thủ cùng ngao quảng chiến tại một chỗ ẩm ẩm ẩm ẩm long c h à o cùng phật trưởng đối với anh nổ tung vợn sóng không gian long vĩ cùng bảo tràng chạm vào nhau kích thích vạn trưởng sóng to ngũ hành long tức cùng chữ vạn phật tấn lẫn nhau trong ù i đem mạng lớn hải vượt xấy khô lại trong nháy mắt bổ khuyết song phương theo cựu tiên phía trên đánh tới biển sâu tri u y ệ n lại từ đáy biển rết trở lại thường khung tri đỉnh những nơi đi qua n h ậ t n g u y ệ t vô quang sao trời chập t r ở n nước biển chảy ngược n h ậ p tiên lại hóa thành mưa như chút nước không gian không ngừng băng liệt lại miễn cưỡng lấp đầy một bộ thiên địa mở lại kinh khủng cảnh tượng trong vòng phương biên mấy chục g i ả m sinh linh sớm đã bỏ chạy không còn chỉ có mấy vị thực lực mạnh nhất địa t i ê n c ũ n g bị tử v â n tiên tử toàn lực che chở trưng dụ còn có thể tại chỗ rất xa lấy thần thức miễn cưỡng q u a n chiến nhưng mà lần này kịch liệt vô cùng chém giết gần người nhìn như kinh thiên động địa kỳ thực vẹn vẹn rằng có bất quá một lát đa bảo như lai hư ảnh dường như không muốn tiếp qua nhiều dây dưa ngay tại lại một lần cùng ngao quảng long t r ả o đối cứng trong nháy mắt y i a một mực vượt đ ặ t bên cạnh thân thất b ả o diệu thụ đầu ảnh rốt c ụ c đ ộ n g nhánh cây kia phía trên lưu ly bảy màu quang hoa đột nhiên t ă n gọn g hóa thành một đạo n u hòa lại vô cùng nhanh trong ánh sáng bảy màu luyện lăng không m ộ t quyền đề cử chuyên họ ta có một trăm cái thần cấp đồ đệ hoàn thành sáu năm trước ta bị hệ thống bắt cóc lên núi bị ép dạy dỗ một trăm cái danh chân thế giới đồ đệ sáu năm sau ta quay về đô thị n g ẫ nhiên phát hiện sự tình không đúng vì sao nhân vật phản diện sau l ư n g đại lao đều là ta đổ từ đồ tôn chương hai trăm tám mươi mốt phật tổ tây đến ba chương hai trăm tám đồng thời nơi xa một mực cán binh bất động khi tức mịt mở bắt tiên hợp lực phát tướng giờ phút này cũng rốt cuộc khí cơ văn minh dường như cũng muốn thừa cơ ra tay tranh đoạt kia gần trong gang tất tiên tiên linh bảo nhưng mà đa bảo như lai hư ảnh kia hờ hư từ b i phật nhãn hướng phía bát tiên pháp tướng chỗ nhàn nhạt quét qua vẹn vẹn một ánh mắt nhưng bát tiên pháp tướng kia sắp đập ra động tác lại mạnh mẽ ứng đờ ở giữa không trung phản phất c ó vô hình đại sơn đặt ở trong lòng hợp bát tiên c h i lực lại dưới cái l i ế c mắt ấy cảm nhận được nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nghiêm nghị bọn hắn kiêm kỵ cũng không phải là trước mắt tôn này như lai hình chiếu bát tiên hợp lực bằng vào kia một tia thiên tiên bản chất chưa hẳn không thể cùng cái này hình chiếu c ù n nhau bọn hắn chân chính e ngại là cái này hình chiếu phía sau bản tôn vị tia chân chính đa bảo như l a vị kia phật tổ làm việc chi b á đạo khốc liệt so với năm đó lấy h ư u giáo vô loại làm việc vô kỵ chứ danh thượng thanh đạo quân còn hơn hắn như thật động sát tâm là thực có can đảm đem bọn hắn cái này thượng động b ắ t tiên chém ở nơi đây hơn nữa cho dù hắn thật giết thái thanh đạo quân cũng sẽ không vì bọn hắn b ắ t tiên ra mặt phải biết lúc ấy đa bảo đạo nhân thật là mười phần chịu thái thanh đạo quân coi trọng căn cứ vào phần này nhận biết nhường b ắ t tiên vừa mới nhắc lên khí thế trong nháy mắt hành quân lặng lẽ pháp tướng quang mang nội liễm cũng không dám có mảy may dị động chỉ có thể chớ mắt nhìn xem ngao quảng long khi cuối cùng trầm một tuyến kia thất b ả o diệu thụ biến thành ánh sáng bảy mẫu luyện đỗng nhiên ở giữa liền đã xem không trùng kia ba đạo linh quan toàn bộ bão phủ lập tức quan g hoa thu v à o rơi vào kia phật tổ hư ảnh dò ra một cái phật trưởng bên trong nhưng mà ngay tại tam thần quan rơi vào phật trưởng s á t n a đã bảo như lai hư ảnh kia từ đầu đến cuối thương x u ố t mặt mũi bình tĩnh bên trên lông mày lại mấy không thể xem xét có hơi hơi n h ỏ n h á n vật mục đun xuống nhìn về phía trong lòng bàn tay tam bảo chỉ thấy nhật miệng hào q u ă n rực rỡ tinh miệng tĩnh mịch điểm, điểm mà kia thanh lanh trong sáng n g ư ờ t miệng, miệng. Linh quan vậy mà lộ ra có mấy phần hư h o không thích hợp đa bảo như lai hư ảnh ánh mắt ngưng tụ trong lòng bàn tay phật lực đẫu nhiên bắn ra một cỗ tinh thuần minh ông có thể chiếu khắp tất cả hư hảo nhìn rõ b ả n vật bản nguyên p h ậ t quang trong nháy mắt đem tam thần quan báo khỏa phúc một tiếng văn g nhỏ tại phật quang chiếu xuống kia nguyệt miệng linh quang lại như cùng bọt nước đồng đạm l ạ g yên tán loạn biến mất không còn t â m tích dường như nó xưa nay cũng chỉ là một cái tinh xảo huyết ảnh mà không phải chân chính tiên tiên linh bảo bạc thể ân đa bảo như l a hư ảnh trong miệm phát ra một tiếng mang theo kinh ngạc hư nhẹ cái kia có thể thấm nhuần tam giới thập phương chiếu rõ quá khứ tương lai một chút đoạn n g ắ n v ậ t nhãn đ ô n g nhiên sáng lên trói mắt kỳ quan g quét sạch từ phương cương đại thần thức trong nháy mắt bao trùm phương biên trăm vạn dặm hải vực mỗi một tấc không gian thậm chí thăm dò vào vỡ vụn không gian tường kép cẩn thận tìm kiếm cảm giác vậy chân chính nguyệt miệng hạ lạc cùng khí tức nhưng mà không thu hoạch được gì vậy chân chính nguyệt miệng dường như chống không tan biến mất đồng dạng mà ngay cả một tơ một hào bản nguyên khí tức cũng không t ừ n g lưu lại hoàn toàn biến mất tại cảm giác của hắn bên trong ha, ha, ha. trên bầu trời thấy cảnh này nga quẳng không khỏi phát ra thoải mái lâm li cười to thân lộ ra vô cùng đắc ý như lai、like. mặc cho ngươi thần thông q u ả n g đại tính toán tinh thâm hôm nay cái này hoàn chỉnh tam tật h quan ngươi cũng đ ừ n g hỏng thủy tiện đất thủ nói thật cho ngươi biết k i a nguyệt miệng đã sớm bị bản vương tại phòng bế nguyên quyết trước đó tiện tay ném trở về kia sắp bay đi t ử khí nguyên quyết chỗ sâu giờ phút này k i a nguyên quyết sớm đã không biết bị ta trục xuất tới vô tận hư không cái nào xó a xình đi ngươi muốn lấy được si tâm b ọ c tưởng ha ha ha nga quẳng lời nói này tự nhiên là ăn nói địa chuyện chỉ vì chút cân giận hắn căn bản không biết rõ nguyệt miệng cụ thể hạ lạ nhưng giờ phút này thấy đa bảo như lai chưa thể tập hợp đủ tam bảo trong lòng gợi ý liền cố ý nói như thế đa bảo như lai hư ảnh nghe ngao quảng tia rõ ràng mang theo cho hà giận ý vị lời nói phật nhãn bên trong kim q u a n g chậm rãi thu liễm hắn thật sâu nhìn ngao quảng một cái ánh mắt tia dường như có thể xuyên tấu h long vương lân g i á c thẳng d ò m tâm thần mặc dù biết ngao quảng lời nói hơn phân nửa không thật nhưng ở hắn vừa rồi cảm giác bên trong xác thực tìm không được n g u y ệ t miệng mảy may tung tích đây cũng là sự thật trầm mặc một lát đa bảo như lai hư ảnh không cần phải nhiều lời nữa hôm nay mục đích chưa thể hoàn toàn đạt thành cùng ng ông quanh người hắn phật quang lần nữa lại thịnh mạnh mẽ khai phá ra một đạo thông hướng phương tây phật v ậ n d i ạ t rào cự đại không gian vết rách phật trưởng vừa thu lại đem tia chân thực nhật miệng cùng tinh miệng linh quang đặt vào trong tay áo lập tức cái tia khổng lồ phật tổ h ư ảnh tính cả phía dưới ngồi xếp bằng dược sư lưu ly quang vương bồ tát cùng nhau hóa thành một đạo ngang qua thiên địa kim sắc phật quang t r ư ở n g t i ể u đầu nhập không gian kia vết rách bên trong biến mất không thấy gì nữa theo đa bảo như lai rời đi kia làm cho người hít thở không thông vô thượng uy áp rốt c u c tiêu tán trên bầu trời đen nhánh lôi vân chậm rãi tán đi v s ô i trào mặt biển cũng dần dần lắng lại chưng ơ dụ một mực treo cổ học tâm giờ phút này mới đông một tiếng trở về t h ự c chỗ phía sau lưng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi lạnh t h ấ m ướp vừa rồi đa bảo như lai、like、kia liếc nhìn t ứ phương cảm giác nguyệt miệng cử động nhưng làm hắn dọa trò phát sợ nguyệt miệng ngay tại hắn trang bị lan bên trong nếu là bị vị này thực lực thông tin ê phật tổ phát hiện mánh khỏe hậu quả kia chưng ơ dụ quả thực không dám tưởng tượng vạn hạnh vạn hạnh hắn trang bị lan tần dị vô cùng liền đa bảo như lai、like、như vậy bán bộ siêu thoát tự phách cũng không có thể phát giác nhưng mà hắn khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn lỏng ra đến liền cảm giác được bên cạnh một đạo thanh lãnh mà ánh mắt phức tạp đang rơi vào trên người h á n t r ư ơ n g dụ giật mình trong lòng quay đầu nhìn lại đối diện bên trên tử v â n tiên tử cặp kia thanh tịnh lại dường như có thể thấy rõ tất cả đôi mắt tử vân tiên tử vừa rồi tự nhiên cũng nhìn thấy như lai tìm kiếm nguyệt miệng không có kết quả cùng ngao quảng kia phiên nói b ậ y mà nàng là số ít biết t r ư ơ n g dụ nắm giữ qua nguyệt miệng người một trong nhìn xem t r ư ơ n g dụ kia sống sót sau tai h nạn mang theo t r ộ t dạ biểu lộ tử vân tiên tử trong lòng đã minh mạch nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng t h a n h â m ép tới cực thấp lại mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng cùng nghiêm nghị nhìn thẳng trương dụ ánh mắt gàn tưởng chữ nguyện miệng tại trên tay ngươi trương dụ thân thể hơi chấn động một chút biết không thể gặt được đành phải khó khăn biên độ cực nhỏ gật gật đầu xem như thừa nhận nhìn thấy trương dụ thừa nhận t ử v â n tiên tử tuyệt mỹ trên dung nhan cũng không lộ ra kinh ngạc hoặc tham lam ngược lại hiện ra một vệ càng thêm phức tạp khó t ả vẻ mặt nàng lần nữa nhìn chằm chằm trương dụ một cái ánh mắt kia có xem kỹ có suy tính cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy t h a n nhẹ nàng rơi ánh mắt nhìn về phía đa bảo như lai biến mất hư không phương hướng nữ khí biến trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng ngưng trọng mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng chuyển vào trương dụ trong t a i mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì ẩn giấu nguyện miệng, miệng sau ngày hôm nay nhớ ký ta câu nói này tuyệt đối tuyệt đối đừng lại nhường bất kỳ người nào biết nguyện miệng, miệng trong tay ngươi càng không được dưới bất luận tình huống nào hiện lộ khí tức hoặc tới tương quan thần thông nàng dưng một chút quay đầu trở lại nhìn thẳng trương dụ ánh mắt ánh mắt sắc bén như kiếm nhất là tuyệt không thể bị b ị kia phát giác được mảy may mánh k e nếu không một khi bị hắn để mắt tới tử vân tên tử thanh âm ép tới cơ thấp mang theo một loại băng lãnh thấu xương cảnh cá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 theo đa bảo như lai kia xé rách hư không phật quang hoàn toàn thu lại t ử khí nguyên khuyết cũng bị ngao quảng lấy đại thần thông phong cấm trục xuất tan biến tại không thể biết h ố n độn chỗ sâu mảnh này từng thấy c h ứ n g thiên tiên giao phòng phật tổ hiền thánh g i ế t chóc đầy đồng hải vực rốt cục chậm rãi quy về bình tĩnh ngao quảng kia kéo dài vạn dặm to lớn thân rồng tại nặng nề trong mây đen chậm rãi xoay quanh mấy tuần băng l á n h mắt r ò n g cuối cùng đảo qua mảnh này bừa bộn b i ể n trời thứ một tiếng trầm thấp như sấm rền long â m mang theo chưa hết lanh ý to lớn long vĩ nhẹ nhàng bãi xuống váy vạn phong vân như là thủy triều xuống giống như hướng về bên hải chỗ sâu thú liễm biến mất ngao quảng kia vĩ nạn thân rồng cũng theo đó dần dần giảm đi chỉ để lại trên mặt biển dần dần lắng lại thao thiên cự lãng cùng trong không khí chậm rãi tiêu tán lòng uy dư vị thế lực khắp nơi tiên nhân cùng yêu vương nóng sơ tại đa bảo như lai、like、cùng ngao quảng kịch liệt giao phong lúc liền đã thức thời trôn xa giờ phút này thấy hai vị chính chủ đều đã rời đi cơ duyên hết thể đều kết thúc càng không náo nhiệt có thể nhìn chỗ nào sẽ còn dừng lại lâu tương đạo hoặc sáng hoặc tối đ ộ văng tự càng xa sôi lặng yên rời đi tiêu hóa hôm nay cái này rùng động lòng người kiến thức gió biển dần dần lên mang theo mạn khí tức quét qua cảnh hoàng tán khắp nơi mặt biển côn g bạo linh khí loạn lưu tại thiên địa tự lành hạ chậm chạp bình phục nếu không có chuyện ngoài ý m ớ n rất nhanh vùng biển này có lẽ sẽ chậm rãi khôi phục t i ể u cũ đồng lai tiên đạo mợ mị trước tiên linh khí như x ư ơ n g chảy xuôi tám đạo khí tức bên thâm đạo vẫn khác nhau thân ảnh d i ê n phần mình xếp bằng ở trên bộ đoàn chính là thu hồi pháp tướng trở về bản thể thượng động bát tiên cung nội một mảnh yên lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cùng ngày xưa luận đạo đàm luận huyền tiêu diêu tự tại không khí hoàn toàn khác biệt giờ phút này bát tiên trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một tia vung đi không được vẻ lo lắng cùng nghiêm trọng thật lâu tàu quốc cứu ho nhẹ một tiếng phá vỡ trầm mặc c h ư v ị đạo huynh hắn chậm rãi mở miệng t h a nhâm tại tính mịch trong cung thất lộ ra phá lệ rõ ràng việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích lần này dù chưa có thể đ o ạ t được tam thần quan nhưng suy nghĩ cẩn thận bảo vật này rơi vào thiền tông trong tay dù sao cũng tốt hơn bị ngao quảng phải đi hắn nhìn về phía chúng nhân nói như tam thần quan bị long tộc trừng khống ngao quảng tất có thủ đoạn nhờ vào đó tiến một bức ăn mòn chúng ta đối tam đảo trừng khống đến lúc đó ta bắt tiên tại bên hải tình cảnh đem càng thêm gian、nan. mà thiên tông ở xa tây mưu hạ châu đã bảo như lai、like、cho dù thần thông q u ò n đ ạ i cũng khó có thể mượn tam thần quan trực tiếp ảnh hưởng đến tam đảo căn bản như thế xem ra tam đảo hiện hữu cân bằng thế cục trên đại thể còn có thể duy trì cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh lữ đ ộ n g tân giá người n g thẳng như kiếm nghe vậy lông mày cao lại nhưng cũng không phản bác hắn chính là kiếm tiên tính tình cương trực càng nặng thực tế được mất đố i như vậy so nát thức ă n đ ổ i trong lòng vẫn có bất k h í nhưng cũng biết tào u ố c cứu lời nói chính là lao thành mưu cốc chi luận hắn trung ly đong đưa cái kia thanh nhìn như cũ nát bồ phiến mặt béo bên trên lộ ra đã t ư n g rộng rã chỉ là nụ cười này bên trong cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ quốc cứu kiểu nói này cũng là có lý ai lan thải hòa u ố t u ố t trong tay ôn nhuận miếng ngọc t i ế p lời nói huống hồ lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch ít ra kia mặt khác hai kiện đ ồ n g vương công di bảo cựu s á t hà cùng thanh ngọc trượng hạ lạ chúng ta xem như minh sát tại thượng thanh nhất mạch trong tay tào quốc cứu gật đầu không tệ t ử vân tiên tử hiện t h â n cầm trong tay cựu s á t hà bảo vệ kia chưng dụ đã chứng thực thanh ngọc trượng chắc hẳn cũng tại tay nay hai bảo cùng tam thần quan đồng nguyên đều liên quan đến tam đạo địa mạch khí vận t r ư ơ n g quả lão ngược cưới tại lưng lửa hư ảnh bên trên vuốt tuyết trắng râu dài trong mắt tinh quang lấp lóe thượng thanh nhất mạch tự cách thiên c h i chiến hậu đạo thống t à n mát t i ê n lặng và cổ bây giờ dần dần có khôi phục dấu hiệu cái này trương dụ chính là chứng cứ rõ ràng bọn hắn tay cầm cựu s ắ t hả thanh ngọc trượng sớm muộn muốn tái hiện đại thế mà ta t a m đạo chính là ngăn chặn long tộc đồng tiến cân bằng nguyên h ả i thế lực mấu chốt chìa khóa đây là đại thế liên quan đến huyền môn phí vợ thái thanh đạo quân cho dù nhớ tới tình cũ tại bậc này đại cục bên trên cũng sẽ không ngồi nhìn thượng thanh độc chiếm hai bảo không nhìn tam đ hà tiên cô bước k h ẽ trong tay chi tiêu hạ hoa thanh â m g i o r ắ t đạo minh có ý tứ là chúng ta cùng thượng thành tương lai tất có thương lượng sau khi chính là thiết q u ả i lý tiếp lời đầu gõ gõ thiết q u ả i đừng quên năm đó thượng thanh đạo trưởng kim nao đạo tự tọa lạc tại viên hải phía trên cùng chúng ta cái này tam đạo có thể nói hàng xóm thượng thanh nhất mạch như muốn t r ọ n g lập đạo trưởng lại tụ h ọ c tiệt giáo dư huy viên hải là quân không ra địa phương đến lúc đó không thể thiếu liên hệ cái này cựu sát hà cùng thanh ngọc trượng chưa hẳn không có cơ hội lấy phương thức nào đó vì bọn ta sử dụng hoặc ít ra không trở thành ta tam đạo t hai hoàng ẩm bát tiên nghe vậy riêng phần mình im lặng gật đầu bọn hắn đều biết đây bất quá là không thể làm gì phía dưới lẫn nhau an ủi cùng cân nhắc chi thuật bất luận là rơi vào thiền tông c h i thủ nhập miệng tinh miệng vẫn là tại thượng thanh trưởng k h ô n g giới c ử u sắc hà thanh ngọc trượng mong muốn lại giành đều đã là khó như lên trời nhưng dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người ngoại trừ tiếp nhận hiện thực ứng d u n g mưu tính sau kế cũng đừng không cách khác bát tiên đạo thể quan g man có chút lưu truyện dần dần chìm vào tĩnh tu điều tức bên trong chỉ là trong cung thất bầu không khí vẫn như cũ t r ầ n ngưng n u y ê n h ả i c h ỗ sâu nào đó phiến bị thủy nguyên c â m chế bao phủ bí ẩn hải v ự c nước biển ở chỗ này b ả y b i ể n ra mỹ lệ ngũ thải quan g hoa n ô n g đ ậ m đến cực điểm ngũ hành linh khí cơ hầu ngưng tụ thành thể lỏng to lớn thủy tinh c u n g khuyết hư ảnh tại đáy biển như ẩn như h i ệ n hào q u a n g thủy khí từng cái từng cái rủ xuống ngao q u ả n g kia vĩ nạn thân rồng chiếm c ư tại một tòa hoàn toàn do thủy tinh ngưng tụ mà thành k h ổ n g l ồ ngọc đ a i trên đầu rồng cột xuống nhắm mắt dưỡng thần ngọc đài b u ộ phía mấy chục đầu lân giáp tươi sáng chân long nhẹ nhàng trôi nổi dáng vẻ kính cần cầm đầu chính là tam thái tử nga thân mang có theo thương hải long văn cầm bảo đầu s i n h óng ánh n g ọ c sừng khuôn mặt tuấn mỹ bên trong mang theo long tộc đặc hữu quý khí cùng văn hùng giờ phút này đang không mình hành lễ nhi thần ngao bính bái kiến phụ vương chúc mừng phụ vương thần thông cái thế chấn nhiếc ngoại đạo dương ta long tộc chi bi ngao bính thanh âm trong sáng ngữ khí cung kính ngao quảng chậm rãi mở ra mắt rồng tia lối như đồng nhất nguyện huyền không giống như to lớn đôi mắt đảo qua ngao bính trong mũi phun ra hai đạo mang theo nhỏ vụ băng tinh mặt khí xem như lắp lại cho dù ai đều nhìn ra được vị này long vương bệ hạ tâm tỉnh cũng không thoải mái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 chương hai trăm tám mươi hai dư ba chưa hết hai ngao bính tự nhiên sẽ hiểu phụ vương vì sao không vui hắn con mắt hơi đổi trên mặt chất lên nụ cười ý đồ trần an phụ vương không cần là kia tam thần q u a n sự tỉnh quá ưu phiền nghĩ lại phía dưới bảo vật này chưa rơi vào bắt tiên t r i thủ đối ta long tộc mà nói đã xem là khá tiếp nhận kết quả bắt tiên như bảo khí vận tương liên phía dưới sợ sinh biến số bấy nhiếu ta bên hải thế c ụ bây giờ bảo vật xa suốt thiền tông tây thiên cách xa ước vạn dặm nhất thời khó mà ảnh hưởng đông hải cục diện nói chung vẫn như cũ tại ta long tộc không ngại bộ này lý do thoái thác lại cùng bắt tiên bên t i ê u tảo quốc cứu phân tích ra kỳ địa nhất trí hơi có chút so nát về sau bản thân an ủi hương b ị ngao q u ả n g to lớn mắt dòng lường ngao bính một cái trong mắt lóe lên một tia tức giận vẻ mặt hắn há có thể không biết này nhi tử là tại n h ặ t dễ nghe trấn an chính mình t i ê u tam thần quan chính là đông vương công di trạch liên quan đến một phương địa v ự c bản nguyên khí v ậ n nếu có được chi chỗ tốt không cần nói cũng biết bây giờ trơ mắt nhìn xem bị đa bảo như lai cướp đi trong lòng há có thể không có chút nào khúc mắc chỉ là thân làm long vương tại dòng dõi cùng bộ hạ trước mặt cũng không tốt biểu hiện được quá canh cánh trong lòng mất khí độ hắn long trong mũi g ử i ra một tiếng như sấm r ề n khí tức xem như bỏ qua việc này ngao bính nhìn mặt mà nói chuyện biết điều không lại dây dưa cái đề tài này ngược lại hỏi nghi ngờ trong lòng phụ vương nhi thần có một chuyện không rõ lần này ngài tự mình ra tay phong ấn kia tử khí nguyên quyết c h ấ n áp phù tam thần thụ động tính to lớn như thế thật là thanh long tổ thần tự m ì ngao h hạ x u ố n pháp chỉ. Đề cập h trị. Đề n h l n thần ngao g tổ bính ngự a khí không tự chủ được mang lên một tia kính sợ đây chính là cùng tổ long cùng thế hệ tiên thiên thần thánh địa vị tôn sùng vô cùng ngao quảng to lớn đầu giống lắc lắc thanh âm t r ầ n thấp thanh long thần quân cùng ta tổ long một mạch tuy có nguồn gốc nhưng tình cảm cũng liền như vậy thân ở đông cực thanh đế bí cảnh bình thường không để ý tới ngoại sự sao lại tùy tiện truyền tin tại bản vương kia phụ vương ngài vì sao ngao bính càng thêm không hiểu ngao q u ả n g mắt rồng rơi vào ngao bính trên thân ánh mắt biến thâm trầm má phức tạp bản vương lần này ra tay hơn phân nửa là vì ngươi ngao q u ả n g chầm dãi nói là ta ngao bính ngạc nhiên không tệ ngao q u ả n g thân rồng có chút đông đưa mang theo chung q u a n ngũ thải sóng nước dập dờn ta long tộc nhận tổ long huyết mạch mà sinh trời sinh thân cận đại đạo chấp trưởng vũ hành vốn là thiên địa sùng nhi thời kỳ thượng cổ nếu không phải thái thanh đạo quân hoành không xuất thế nâng đỡ nhân tộc phương thiên địa này nhân vật chính hẳn là ta long tộc không nghi ngờ gì thanh âm của hắn mang theo một k i a xa xăm hồi ức cùng nhàn nhạt không cam lòng tộc ta mặc dù lấy long khí lây nhiễm bản thú điểm hóa yêu thuộc mở rộng huyết mạch nhìn như số lượng đông đảo nhưng này thành tựu bất quá là ngày mai trần lòng tiềm lực có hạn khó phản tổ tố nguyên mà tổ long huyết mạch tinh thuần cường hành uy năng vô tận nhưng truyền thừa cực kỳ khó khăn cũng không so phượng hoàng kỳ lân chờ thần thú dễ dàng tuy là tổ long năm đó cùng cái khắc thần thú chỗ sinh mấy vị thân tử cũng không có thể được chuyển hoàn chỉnh tổ long huyết mạch phần lớn là lấy thiên phú thần thông c h ứ a danh chân chính kế thừa tương đối hoàn chỉnh tổ long huyết mạch chỉ có ta n g uyên thương m i n h hã tứ đại hại vực dòng chính long tộc ngao quảng ánh mắt càng thêm ngưng trọng dù vậy trải qua vạn cổ tuế y nguyệt huyết mạch pha loãng cũng không thể tránh được tới bản vương thế hệ này còn có thể bằng vào thâm hậu tu vi cùng năm tháng dài đằng đáng tích lũy vững chắc b ũ hành vận chuyển tùy t â n nhưng tới ngươi thế hệ này hắn nhìn thẳng n g a bính ngươi mặc dù thiên phú không tầm thường cũng có thể khống chế ngũ hành chi lực nhưng bản nguyên bên trong bưu hành căn cơ đã bất ổn đặc biệt là biểu tượng sinh cơ một hành chi khí càng yếu kém cứ thế mãi không chỉ có ảnh hưởng ngươi ngày sau con đường hạn mức cao nhất thậm chí khả năng dẫn phát ngũ hành mất cân bằng thương tới căn bản ngao bính nghe vậy sắc mặt biến hóa hắn tự thân lúc tu luyện s ắ c thực ngẫu cảm giác một hành linh khí thu nạp luyện hóa không bằng bốn hành khác thông thuận h ò a hợp không ngờ đúng là huyết mạch bản nguyên có thiếu phụ vương vậy ta ngao bính thanh âm mang theo một tia vội vàng chớ hoảng sợ ngao quảng cắt ngang hắn mắt dòng bên trong hiện lên một tia tinh q u n g lần này bản vương ra tay chấn áp phụ tam thần thụ dù chưa đến tam thần quan nhưng cũng là đang bán cho thanh long thần quân một cái to lớn ở tỉnh p h ù tăng chính là tiên tiên linh can cùng thanh long thần quân quan hệ không ít trong đó nhân quả không phải ngươi có khả năng biết rõ bản vương đem nó phong vệ nguyên quyết ngăn thoát khốn theo một ý nghĩa nào đó xem như giúp đỡ thanh long thần quân một vấn đề nhỏ hán dừng một chút ngữ khí chuyển thành khẳng định thanh đế bí cảnh mở ra sắp đến đây là thanh long thần quân đạo trường h i ể n hóa cơ duyên chờ bí cảnh mở ra ngươi có thể cầm bản vương tín vật tiến về đến lúc đó thanh long thần quân xem ở lần này ra tay tình nghĩa bên trên ứng sẽ ban thưởng ngươi một dọn thanh long chân huyết ngao bính hô hấp đ n g nhiên gấp rút trong mắt buộc phát ra kinh người hào quang không tệ ngao quảng gật đầu n h ư đến n à y c h â n huyết ngươi liền có thể nhờ vào đó bổ đủ ngũ hành huyết mạch bên trong thiếu thốn một hành bản nguyên thậm chí coi đây là thời cơ kích phát tổ long huyết mạch tiềm năng phản bản quy nguyên đến lúc đó ngươi c h i long thân thể đem càng thêm hoàn mỹ ngũ hành hòa hợp có hy vọng thành tựu chân chính ngũ trào kim long con đường mới có thể một mảnh bằng thẳng có hy vọng nhìn trộm cảnh giới cao hơn cái này mới là bản vương lần này xuất thủ căn bản mục đích ngao bính cảm xúc bành trướng to lớn cảm động cùng minh ngộ sông lên đầu hắn lần nữa thật sâu cong xuống thanh â m mang theo nghẹn nào nhi thần nhi thần đa tạ phụ vương khổ tâm n h u đồ ngao quả mắt rồng n ư u hòa một cái trước mắt lập tức khôi phục vi nghiêm ngươi chính là bản vương c h i tử bản vương tự nhiên muốn vì ngươi mưu tính tốt việc này trong lòng ngươi hiểu rõ liền có thể trở về hảo hảo chuẩn bị điều chỉnh trạng thái cần phải tại thanh đế bí cảnh mở ra lúc đạt tới tốt nhất là nhi thần t u â n mệnh ngao bính nghĩ đồng ý lập tức lại nghĩ tới một chuyện trần trờ nói phụ vương kia xích tiêu kiếm sự tình nâng lên xích tiêu kiếm ngao quả mắt rồng bên trong hiện lên một tia l ê mang xích tiêu kiếm hạ lạc bản vương đã mệnh đại ca ngươi tiếp tục tại bên hải phạm vi bên trong âm thầm dò xét kiếm này như còn tại bên hải bằng v à o ta long tộc chi lực sớm muộn có thể có tin tức h ú ố hồ hắn hơi trầm âm xích tiêu kiếm chính là thượng cổ viêm đế tạo thành mà viêm đế cùng thanh đế tương giao tâm đầu ý hợp lần này thanh đế bí cảnh mở ra khó đảm bảo sẽ không hấp dẫn cùng xích tiêu kiếm hữu duyên hoặc tương quan người thế v ể có lẽ tia xích tiêu kiếm chủ cũng biết hiện thân trong đó đề cử chuyến hot ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành vêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyên thế giới ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo thành lập tiên đạo môn tông môn mới lập h ắ n đành phải dựa vào l ử a gạt khí vận c h i từ đến thăng cấp tông môn mỗi ngày đều muốn giả cao nhân p h o n g phạm h ù l ử a gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử chậm rãi giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn chương hai trăm tám mươi hai dư ba chưa hết ba chương hai trăm tám mươi hai dư ba chưa hết ba ngao bính mừng rỡ phụ vương có ý tứ là như tại thanh đế bí cảnh bên trong cảm giác được xích tiêu kiếm khí hơi thở người thủy cơ ứng biến liền có thể hàng đầu mục tiêu là lấy được thanh long chân huyết đền bù tự thân căn cơ nếu có dư lực lại đổ xích tiêu kiếm ngao quảng trị n h trọng quyên bảo nhi thần minh bạch ngao bính ánh mắt kiên định nếu có cơ duyên tất nhiên không phụ phụ vương nhờ bà, toàn lực tìm về xích tiêu kiếm đi thôi ngao quảng lắc lắc long vĩ một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần ngao bính cung kính hành lễ hóa thành một tia nước lạc yên tối lui ngoại hải biên giới một tòa không đang chú ý hoang vu đảo nhỏ ở trên đảo đá ngầm đá lầm trầm trầm thảm thực vật thưa thớt. gió biển g à o thét cuốn lên cắt miệng linh quang chấp lên cựu sát vân hà l ạ g yên thu lại hiện ra tử vân tiên tử cùng trương dụ thân ảnh chân đạp tại thô giáp cắt đá bên trên trương dụ hít thật sâu một hơi mang theo tanh vị mặn chân thực gió biển dường như đã có mấy lời ngắn ngủi thời gian theo bị n ố t nguyên quyết lại đến chứng kiến chân long phật tổ gia o phòng ở giữa gợn sóng vị quyệt sinh tử một đường giờ phút này rốt cục tạm thời thoát ly tia vòng xoáy khổng lộ tâm thần hơi định tử vân tiên tử lại chưa lập tức nói chuyện nàng đứng ở một khối tương đối cao đá ngầm bên trên tay náo theo gió dương nhẹ cặp kia dường như phản chiếu lấy cựu t i ê n d á n g mây đôi mắt đẹp lẳng lặng rơi vào trương dụ trên thân đôi mi thanh tú có chút nhữ lên trong mắt mang theo một kia tìm tòi nghiên cứu trương dụ cho là nàng còn tại lo lắng nguyện miện g sự tỉnh đ ộ i vàng chủ động mở miệng nói tiên tử tỉ tỉ yên tâm liên quan tới nguyện miện g tiểu đệ chắc chắn sẽ ghi nhớ tỉ tỉ k h u y ê n bảo đem nó thích đáng dấu kín tuyệt không nhường khí tức tiết lộ nửa phần càng sẽ không nhường bất kỳ người nào biết tử vân tiên tử lại khe khé lắc đầu ánh mắt cũng không theo trương dụ trên thân g ờ i ngược lại càng thêm chuyên chú đánh giá hắn nguyện sự tỉnh là người tự thân cơ duyên cùng tiếp số x ta sẽ không quá nhiều can thiệp thanh âm của nàng bình tĩnh ta giờ phút này kinh ngạc là trên người người cô này nông đậm tới gần như tan không ra huyết tinh sát phạt chi khí cùng kia cơ hồ muốn thấu thể mà ra băng lãnh sát ý. nàng dừng một chút ngữ khí khẳng định ngươi tiến vào tử khí nguyên khuyết trước đó ta từng xa xa cảm ứng qua khí tức của ngươi mặc dù cũng co phong mang cũng không giờ phút này giống như hưu lệ nguyên khuyết phong bê bất quá hơn năm ở giữa đến cùng đã xảy ra chuyện gì chưng ơ dụ nghe vậy thầm cười khổ nên tới cuối cùng m u ố tới h ắ n gái mạng này là tử vân tiên tử cứu đối phương lại là thượng thanh nhất m ạ c h cao nhân tiền bối về tình v ề lý tại tự thân tình cảnh dấu diếm đều không phải cử chỉ s á n g s u ố t ngược lại khả năng gây nên không cần thiết nghi kỵ hắn giơ lên tay phải của mình tâm niệm vận động viên kia đã ảm đạm nhưng như cũ còn lại nhàn nhạt tâm áp cùng hắn huyết n ụ c tương liên kim sắc diệp văn nơi tay cong trên da chậm r ã i hiện hiện đường vân cổ pháp tương tự khiêu động hỏa diễm lại như một mảnh cuộn mình lá dâu mơ hồ cùng chung quanh giữa thiên địa còn sót lại từng tia từng tia thuần dương chi khí sinh ra yêu đất c ộ n minh đây là phù tang thần diệp chức vụ mở miệm thanh âm chấm thấp bắt đầu đem hắn kinh lịch t h ê hay nói theo bị phù tăng thần thụ chi linh khốn tại nguyên quyết bị ép đặt thành giao dịch thu hoạch được này là ban cho tạm thời đông quân quyền hành tới vì tự vệ cùng diệt khẩu không thể không ỉ vào này quyền hành cùng tự thân kiếm thuật tại nguyên quyết bên trong nhấc lên gió canh m ư a máu đem các phương tu sĩ yêu tộc thế lực dần dần đặt bỏ lại đến lấy ngàn bạn vẫn là người hết hồn sát khí làm phủi phủi lấy nguyên quyết bên ngông thuần dương chi khí là lô hỏa g rèn luyện bản mệnh phi kiếm cuối cùng tại bình nguyên quyết chiến bên trong dung hợp vạn tượng kiếm đồ tinh hoa thành cựu ngũ hành chu tiên kiếm ở giữa đủ loại g i y r u ộ tính toán giết chóc thuế biến hắn không có quá nhiều d ngoại trừ trang bị lan cùng chân lòng vũ trang mập mờ mang qua còn lại mấu chốt quá trình đều thản nhiên b ẩ m báo theo hắn giảng thuật tử vân tiên tử trên mặt vẻ kinh ngạc dần dần rút đi thay vào đó là một loại trầm tĩnh như nước hiểu rõ cùng nghe được cuối cùng lúc trong mắt đ ố n g nhiên sáng lên ngạc nhiên mừng rỡ qua mang nhanh nàng lại có chút vội vàng t h u ố c giục nói đưa ngươi trôi này bản m ệ n h phi kiếm lấy ra để cho ta nhìn qua lúc trước tại không gian loạn lưu bên trong ta liền mơ hồ cảm giác được ngươi kiếm tia khí khí tức không phải tầm thường sát phạt lăng lệ bên trong lại ẩn có một tia tiên t i ê n đạo vật không nghĩ tới đúng là ngươi tự thân tính mệnh giao tu chi bảo. trương dụ không gian thất lễ tâm niệm vừa động tranh t ừ n g tiếng càng bên trong mang theo nghiêm nghị sát ý kiếm minh vang lên vũ hành chu tiên kiếm ứng thanh mà ra trôi nổi tại t r ư ờ n g dụ trước người bốn thước ba tấp cổ phát thân kiếm bày biện ra giống như hỗn độn ám trầm màu lót kiếm ô năm cánh hoa sen hơi hiện hào quang năm màu kiếm tích chỗ cái k i a đạo thẳng tắp đỏ tươi huyết tuyến giờ phút này dù chưa thôi phát nhưng như c ũ tản ra làm lòng người thần nghiêm nghị thuần túy sát phạt chi phí thân kiếm nội bộ vũ hành đạo văn cùng không gian mạch lạc mơ hồ lưu chuyển hòa hợp một thể quang hoa nội liễm tới cực h ạ n nhưng lại dường như tùy thời có thể t ử vân tiên tử đôi mắt đẹp không hề chớp mắt nhìn chăm chú trôi kiếm này ánh mắt lưu chuyển như là tinh mật nhất pháp khí tại quá t h ì n h phân tích trên mặt của nàng sợ hãi lẫn vui mừng càng ngày càng đậm tới cuối cùng lại nhịn không được liên thanh t á n thưởng t ố t t ố t t ố t một thanh giết chóc bên trong đản sinh thuần dương tiên bảo nàng đến gần hai bước lại dỗi ra ngón tay thư hư mơn trớn t h â n kiếm trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào t á n thưởng căn cơ hùng hậu vô cùng lấy mũ hành tàn bạo là phôi chính pháp kiếm thuần dương kiếm khí chu cơ càng dung hợp không gian pháp bạo tinh hoa khó được nhất là kiếm như à này y bên trong dục ra cái này một tiên tiên trong dựng một rục cái ra sợi sắc k í chính Mặc dù còn yếu đất, lại bản chất cực cao, thuần ý vô cùng, dù bản thuần yếu lấy ớt, lại là h vô p ơ n g thế ứ c khốc chi tàn nhất, tại vạn linh vẫn k diệt i p sắc á t trong trực bên rèn luyện mà ra, mà khí chính hợp ta thượng thanh kiếm đạo sát kiếp bên trong thấy đúng như trí cao lý niệm từ vân tiên tử đông nhiên n g ầ n g đầu nhìn về phía trưng ơ dụ trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào thưởng thức cùng một loại phát hiện tôi bảo giống như lưng h ấ n thanh âm đều để đề cao một chút trưng dụ ngươi có biết ngươi đúc thành như thế nào dạng một thanh kiếm nàng không chờ trưng dụ trả lời liền phối hợp nói rằng ngựa khí mang theo phân chấn kiếm này chi đạo đã mơ hồ không bản mà hợp ta thượng t h à n h chu tiên kiếm nói chi bộ phận chất thủy mặc dù không kịp chân chính chu tiên tứ kiếm chi bắn nhất nhưng con đường đã minh phương hướng đã đối n g a y khác ngươi nếu có thể thành t i ể u tiên đạo quả vị bằng kiếm này căn cơ cùng ngươi đối với giết chóc kiếm đạo lĩnh mộ liền có cực lớn khả năng thu hoạch được chấp t r ư ở n g ta thượng t h à n h chân giáo chi bảo chu tiên tứ kiếm một trong tư cách đề cử chuyên h ó a bắt đầu gấp trăm lần t ă n g phúc một cái bánh bao an thành võ thánh lưu bình an thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đợi chế rễu là a cấp thùng cơm ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc vạn vật đều có thể n bớt hay ăn là mạnh màn đ ầ u khô tăng phúc thành tiên đan thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân mặc kệ thế ra l ũ n g đoạn hay tiền tài khiêu khích lưu bình ăn một đường ăn chọn t h i ê n hạ người khác tranh giành linh dược hắn coi cựu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt thế ra nghị hội xin lỗi tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh